vì mẹ phiếc phát triển tả nghị đem này hắc miêu đặt ở thần nông sơn bên kia thí luyện không gian tiểu nha đầu vẫn luôn có chút tưởng niệm trả lại cùng tả nghị nhắc tới qua mấy lần tuy mẹ phiếc cùng nàng không có thái khắc như vậy thân cận nhưng bảo nhi là sẽ không quên chính mình bất kỳ một người bạn tốt tả nghị hỏi vậy ta nhóm mang ma mà cùng đi được không nào bảo nhi chớp hai mắt nhanh chóng nhìn cố vân tích nhất nhãn sau đó gật gật đầu tả nghị vui mừng mà cười mà nhìn xem hai cha con ở giữa ảnh hưởng lẫn nhau tác động qua lại Trong lòng cô vân tích biết thứ tả tiểu đầu từ trong lúc ngủ mơ tỉnh ta Ta Tỉnh thị trọng mặt. rời rừng rời Con heo con heo lười nhỏ. Tỉnh lại bảo lòng vân Nàng mình không Nữa đơn Sáng ngày nghị nha ngủ nhỏ, chúng nhìn không nhỏ. nhi biểu thị nghiêm trọng kháng nghị, nhanh nhẹn rừng giác. lúc lại. lười là lười lại cố có. cô cảm về hai, phì. phải ấm sớm đem mơ mẹ áp. á, biểu đi sau, sẽ địa rửa đầu ăn xong bữa sáng thời điểm cố vân tích cũng lại lần nữa ra bên kia truyền đưa tới tả nghị mang theo nàng cùng bảo nhi ra khỏi nhà sau đó móc ra tạp ni đạt chi chương đem dịp phần gọi về xuất r a hoa đột nhiên xuất hiện dịp phần để cho tiểu nha đầu kinh ngạc địa há to miệng đây là dịp phảnh ba ba toạ kỵ tà nghị v ô v ô dịp phảnh cười nói với nàng chúng ta an vị nó bay qua bảo nhi t ỏ mò hỏi ba ba nó kêu tên là gì nha danh tự a tà nghị thật sự là không có cho nó lấy ra danh tự không có a nếu không ngươi cho nó lấy một cái bảo nhi nghiêng đầu hỏi vậy nó là nữ hải tử còn là nam hải tử a tà nghị cùng cố vân tích đều vui vẻ tà nghị cười nói nó là nữ hải tử vậy kêu nó a k i ể u a bảo nhi rất chân thành nói một hai ba bốn năm sáu bảy tám chín cửu ừ hảo tà nghị duy trì vậy về sau nó tựu i kêu là a k i ể u úc dịp phần thấp kêu một tiếng rủ xuống đầu của to lớn nhẹ nhàng cọ sát bảo nhi tay a k i ể u bảo nhi không có sợ hãi bởi vì nàng cảm thấy đến từ dịp phần thân cận cùng cảm kích không khỏi sờ lên đầu của nó tà nghị đưa tay mang nàng ôm lấy lại ôm lấy cô vân tích eo mẹ con mang theo hai người tung người nhảy tới cái dịp phần trên lưng lê ee ee ít triển khai cái dịp phần cánh đột nhiên đằng không bay lên trong khoảnh khắc hướng thượng vân tiêu này hai thiên gia t r o n g có sự tình không ổn định thỉnh thứ lỗi chương năm trăm năm mươi bảy hào hào chơi t h ứ c ma ma là ai lá hoa cụ lạc t h ứ c ba ba là ai bắc giang báo mễ lại ôm hoa giá ngự lấy cái dịp p h ầ n bay lượn tại bầu trời xanh tả nghị cảm giác chính mình như là trong truyền thuyết bắc giang rất tốt cố vân tích ngồi ở trước mặt của hắn phía sau lưng dán chặt lấy bộ ngực của hắn bảo nhi thì tựa ở trong lồng ngực của cố vân tích tả nghị mở ra hai tay đem hai người đồng thời vây quanh ở thân mật khăng khít vừa lúc mới bắt đầu tiểu nha đầu cũng không phải vô cùng thích đứng cùng cố vân tích như thế thân mật nàng bình thường cũng đã quen rồi tả nghị ôm ấp hoài bão biểu hiện ra một chút không tình nguyện nhưng tới dịp phần bay lượn mang đến kích thích để cho nàng rất nhanh hương phấn lên khuôn mặt nhỏ nhắn hồng hồng vô cùng vui vẻ kỳ thật tại trong lồng ngực của cố vân tích cũng rất thoải mái mà cố vân tích đem cảm của mình nhẹ nhàng mà đặt tại tiểu nha đầu trên đầu nhắm mắt lại nàng rất sợ đây là một giấc n g ộ n g sau khi tỉnh lại không còn có cái gì nữa cho nên hiện tại muốn tham lam địa hưởng thụ hưởng thụ phần này tốt đẹp cùng hạnh phúc Lê -ê -ê -ê Đón độ. phong, dịp phần A cửu lần nữa tăng lên gào cao thét tới dịp A cửu bay đến vạn mét trên không trung bởi vì hình thể nguyên nhân dịp phần cũng không phải man hoang thế giới bay nhanh nhất man thú trên thực tế nó đuổi không kịp rất nhiều chim bay chim ứng phi hành cao độ cũng rất có hạn chỉ bất quá dịp phần phụ trọng năng lực rất mạnh lực lượng lại rất cao một đôi tiêm trảo có thể sinh xé hổ báo có tương đối sức chiến đấu mới có thể bị thú tộc coi là chỉ đứng sau phi long không kỵ trên thực tế thực lực của nó so với phi long yếu nhiều một đầu phi long có thể nhẹ nhõm đối phó hơn mười đầu dịp phần vây công nhưng đồng dạng dịp phảnh tại thú tộc cùng trong tay tả nghị mặt có khả năng phát huy ra tác dụng là hoàn toàn bất đồng đấy không có một vị ạ xạ ạt kỵ sĩ là không hiểu cưỡi ngựa kỹ thuật ạ xạ ạt thế giới cưỡi ngựa kỹ thuật thì là một môn bác đại tinh thâm tài nghệ bất đồng giai vị kỵ sĩ có khả năng nắm giữ cưỡi ngựa kỹ thuật lại càng là có khác nhau một trời một vực tả nghị cưỡi ngựa kỹ thuật là cấp đại sư đấy nhờ vào linh hồn khế ước tả nghị đem chính mình một phần lực lượng chia sẻ cho giới háng d ị phảnh dùng tinh thuần vô cùng đấu khí tới duy trì nó bay nhanh hơn càng cao không chỉ có như thế t ạ nghị sở quán chú đấu khí còn có thể một chút rèn luyện dịp phần cơ bắp gân cốt khiến nó càng ngày càng mạnh thậm chí sản sinh bản chất lột xác cùng tấn trước ba ba nhìn máy bay bảo nhi bỗng nhiên hưng phấn mà hô lên t ạ nghị theo tiểu nha đầu ngón tay phương hướng nhìn lại quả nhiên thấy phải phía trước bay lên một trận hàng không dân dụng máy bay hành khách bạch s á c thân máy bay tại dương quang chiếu dọi xuống lập lòe tỏa sáng chúng ta truy đổi thượng nó tạ nghị nổi lên một tia chơi tâm đương nhiên chủ yếu là để cho bảo nhi vui vẻ vì vậy thông qua tinh thần ý niệm hướng dịp p h â n truyền đạt mệnh lệnh dịp p h â n lập tức tăng nhanh tốc độ múa quạt cánh trong khoảnh khắc gáy kịch liệt luồng khí xoáy như mũi tên rời cung về phía trước cực nhanh bởi vì bản thân gia i vị hạn chế tuy nó lấy được tạ nghị đấu khí gia trì nhưng so với tạ nghị bản thân cực nhanh còn kém co quá xa đột phá vận tốc gâm thanh đều làm không được bất quá đuổi theo này khung hàng không dân dụng máy bay hành khách còn là không thành vấn đề vẹn vẹn chỉ dùng hai ba phút thời gian dịp phấn liền bay đến máy bay hành khách phía trên cùng này khung phun khí cơ cùng nhau phi hành thò đầu ra nhìn ló đầu ra ngó mà nhìn phía dưới đại máy bay bảo nhi vô bàn tay nhỏ bé cười ba ba hào hào chơi à. đi theo tả nghị thời gian dài tiểu nha đầu lá gan càng ngày càng lớn đồng thời cũng càng ngày càng thích chơi tả nghị cười hắc hắc ngồi tại hai người trung gian cố vân tích mí môi cảm giác trước mặt của mình một đứa bé đằng sau một cái đại hải tử đại hải tử mang theo tiểu hải tử khiến cho rất vui vẻ nhưng này khung hàng không dân dụng máy bay hành khách cũng không phải là bay tới thần nông sơn cho nên cái dịp p h ầ n bạn đã bay sau một lát dưới sự chỉ huy của tả nghị cải biến phương hướng mỗi người đi một ngả lúc này hàng không dân dụng máy bay hành khách bên trong một người mập mạp tiểu nam hải ngồi ở chỗ gần cửa sổ qua thủy tinh quan sát phía ngoài cảnh tượng trong lúc bất chợt hắn mở to hai mắt lộ ra thần sắc kinh hãi tiểu nam hải không dám tin địa rủi rủi con mắt m á y liệt bắt lấy ngồi ở bên cạnh nữ tử cánh tay liều mạng lay động kích động hét lên ma ma ma ma ngươi mau nhìn bên ngoài có đại điểu mặt trên còn có người đang tại nhắm mắt dưỡng thần nữ tử lại càng hoảng sợ bị con trai mình cứng rắn lôi kéo nhìn qua ngoài cửa sổ nhìn lại nhưng mà máy bay bên ngoài vân hải mênh ngông nơi đó có cái gì đại điểu chứ đừng nói chi là phía trên ngồi lên người ngược lại là lữ khách xung quanh bởi vì tên béo h ả i tiếng kêu nhao nhao q u ă n g tới ánh mắt kinh ngạc để cho nàng cảm giác hết sức mất mặt ít xem chút tivi ả n i ề m nữ tử chỉ tiếc rèn s ắ t không thành thép địa vô vỗ tên béo hài đầu ngươi xem ngươi ánh mắt đều nhìn ra thật xấu ta vừa rồi thật sự thấy được tên béo hài vô cùng mỹ khuất thế nhưng là hắn đã không pháp chứng minh bạch mình nước đắng chỉ có thể hướng trong bụng ướt mà tả nghị cũng không phải thẳng đến chính mình nhất thời cao hứng để cho một vị tiểu nam sinh ăn oan uổng hắn khống chế l â y cái dịp p h ầ n tiếp tục phi hành hơn nửa canh giờ thuận lợi địa đến thần nồng sơn trên không Từ k hiện thần thí nồng sơn l u y không h gian bị p á tại hiện không thông gian đến nay, đ o o n g ạ bộ không i ế n t i ế t vẫn l u đ a n tiến đến hành, bây gian ờ cũng có cục lúc trước không toàn bộ hoàn thành, nhưng không năng sánh. Điện Náo Hiện tại không g khả phải mô tại so là bộ bố quy Đầu sớm đã đủ i thông đạo chỗ khu vực bị chia làm quân sự cấm khu dựng lên tường vây cùng phong cảnh nguyên lai khu tan vỡ ra người không nhiệm vụ miễn vào thủ vệ nghiêm ngặt vì để tránh cho khiến cho phiền toái không cần thiết cùng hiểu lầm tả nghị ôm chặt cố vân tích cùng bảo nhi liền ở trong không đem dịp p h ầ n một lần nữa thu hồi đến tạp ni đạt chi t r ư ơ n g bên trong triển khai hắn quang minh chi dực mẹ con mang theo hai người từ từ đáp xuống thông đạo lối vào tại phô bày chính mình năng lực phi hành tả nghị thông qua siêu quản cục hệ thống vì chính mình xin đến một trường phi hành đặc cách chứng nhận n à y t r ư ơ n g cho phép lấy con số tín hiệu hình thức tới thể hiện hắn chỉ cần tùy thân mang theo siêu quản cục xứng phát kia đài chuyên dụng di động vậy có thể ở bên trong quốc gia không v ự c trong tự do phi hành sẽ không bị phòng không hệ thống coi là không biết uy hiếp mục tiêu đương nhiên tả nghị muốn che giấu hành tung của mình kia chỉ cần đem di động phóng tới không gian chỉ hoàn trong liền không thành vấn đề ta thủ tịch mà đối với hắn đến không gian thông đạo quản lý bộ đã sớm lấy được tin tức sớm phái người chờ đợi gặp ta muốn đi thử luyện trong không gian nhìn xem tả nghị hướng về phía đối phương vẫy vây tay trực tiếp biểu lộ ý đồ đến không muốn mang nên đón mang đến bộ kia chuyện phiền thoái ngài thỉnh đến đây nên tiếp quản lý bộ người phụ trách dẫn dắt lấy tả nghị đi chuyên dụng t r ư ớ c thông đạo hướng thí luyện không gian đối với cố vân tích cùng bảo nhi tồn tại không có bất kỳ dị nghị này không gian thông đạo thuộc về đại hạ quốc có từ nội các quân bộ siêu liên hội cùng siêu quản cục bốn phương cộng đồng quản lý mà tả nghị ở trong kia địa vị cực kỳ đặc thù không bị bất kỳ quy tắc hạn chế hiện tại cũng không có ai dám hạn chế hắn nhưng tả nghị còn là tuân thủ tất yếu quý củ ví dụ như sớm xin báo cáo chuẩn bị mang theo cố vân tích cùng bảo nhi tả nghị thông qua không gian thông đạo lần nữa tiến nhập đến thí luyện không gian bên trong t r ư ơ n g năm trăm năm mươi tám lại gặp gỡ hoa tuy bảo nhi cũng không là lần đầu tiên tới thí luyện không gian thế nhưng là cảnh tượng trước mắt như cũ để cho nàng phát ra tự đáy lòng thán phục lần trước nàng đi theo tả nghị đi đến thí luyện trong không gian thời điểm đi ra truyền tống cánh cổng ánh sáng đã chứng kiến là một tòa rất có nguyên thủy phong mạo thành trại thô l ẩ u trại tường cùng thắp canh nham thạch cùng cây cối luy thế mà thành phong ố c cộng thêm ăn mặc da thú váy đầy đất tán loạn địa tinh một cỗ nồng đậm man hoang phong mà bây giờ vẹn vẹn chỉ mới qua mấy cái tháng nơi này đã đại biến đến dạng nguyên thủy thành trại tân chức đã trở thành một tòa thời trung cổ tòa thành kiến trúc xung quanh chất phác mà chắc chắn cao lớn tường vây đứng vững tại phía trước cấp nhân vô cùng đại cảm giác an toàn địa tinh số lượng càng nhiều nhưng chúng hoặc là ăn mặc áo vải hoặc là ăn mặc giáp da nhìn lên sạch sẽ sạch sẽ hơn nhiều c h u y ê n t ô n g cánh cổng ánh sáng chô khu vực biến thành một cái quảng trường nhỏ tả nghị c ư nhiên thấy được phụ cận mở cửa hàng so sánh với chủ thế giới bên kia nghiêm ngặt cảnh giới nơi này bầu không khí muốn nhẹ nhõm thanh thản rất nhiều sáng lạn ánh mặt trời chiếu sáng ở trên quảng trường sáng n g ờ i mà ấm áp ngay tiếp theo vì cả tòa tòa thành bao trùm lên một tầng nhàn nhạt thanh quang rất giống là chuyện cổ tích bên trong cảnh tượng đây là thí luyện không gian lần đầu tiên tới nơi này cố vân tích dùng ánh mắt tò mò nhìn xem cảnh tượng xung quanh Rất vấn tốt Tà nghị lại phát t à? Hả? nghị hiện không đúng địa phương, hỏi, ngươi không đúng ngươi vân giác địa lại đề sao? Cố vân tích nhất thời người, có rất rất cảm có Cố ích tà nghị nghĩ nghĩ đưa tay nói cầm vòng cổ của ngươi cho ta tuy cố vân tích rất kỳ quái nhưng vẫn là đem chính mình vòng cổ hái xuống đặt ở trong tay tà nghị căn này vòng cổ chính là tả nghị cho nàng hộ thân vòng cổ mới vừa vào tả nghị tay trong chớp mắt liền tiêu thất vô ảnh vô tung a nha sắc mặt của cố vân tích nhất thời thay đổi tại hộ thân vòng cổ rời tay nháy mắt một c ô áp lực vô hình đ ố n g nhiên mang nàng bao phủ ở trong phảng phất cho thân thể của nàng cùng tâm linh đồng thời tăng thêm một tầng trầm trọng công xiềng để cho hô hấp của nàng có cảm giác có chút khó khăn nguyên bản tốt đẹp thế giới đ ố n g nhiên giữa đối với nàng triển lộ ra ác ý cùng căm thù ở trong hoàn cảnh như vậy cố vân tích cảm giác năng lực của mình e rằng liền một phần m ư ờ i cũng khó khăn lấy phát huy được nàng nhịn không được hỏi chuyện gì xảy ra ta nghị cười cười đây là thế giới quy tắc hắn lập tức từ không gian chỉ hoàn trong lấy ra hộ thân vòng cổ vì cố vân tích một lần nữa đ e o lên cố vân tích nhất thời như chút được gánh nặng tất cả áp lực trong chớp mắt biến mất cả người đều trở nên vô cùng nhẹ nhõm nhưng nàng trả lại lòng còn sợ hãi vừa rồi cảm thụ thật sự không muốn lại đến một lần mà tả nghị đã tìm xảy ra vấn đề đáp án cố vân tích là c cấp siêu phàm giả dưới tình huống bình thường nàng vừa tiến vào thí luyện không gian liền có khả năng lập tức cảm giác được đến từ không gian quy tắc gáp chế cùng suy yếu mà không phải đ i ể m nhiên như không có việc gì bộ dáng thông qua một cái nho nhỏ thí nghiệm tả nghị minh bạch là hộ thân vòng cổ hoặc là càng chính xác ra là bảo t h ụ lá cây trợ giúp nàng ngăn cản hoặc là thích hướng thí luyện không gian pháp tắc ảnh hưởng trong này sở bao hàm đồ vật cũng rất mại nhân tầm vị theo n g ị Nghị Nghị, dùng để chế tác hộ thân vòng cổ cánh quảng, cũng không thông ẩn tinh buồn nguyên chi lực. Mà đối với phát hiện này, văn biến luyện không gian trước mắt hiện trạng.、Bảo、Nhi nhìn nhìn tà nghị, lại nhìn vân con lớn. Vông! giới gì để đối đi đi chế tác cổ cây, chứa lực. cái cải trước chút cố vân tích, chấp chấp hộ phải phổ thụ thế phát thí h quạt, một tia tri Tà mắt Tà một mắt lá với vô vẻ, lại bảo Bảo là là làm làm mà Mà ý thật sát bên người nàng thái khắc đ ô n g nhiên vệ kêu một tiếng giờ này khắc này một đám người cùng địa tinh đang vội vàng chạy tới đầu lĩnh địa tinh võ sĩ tốc độ nhanh nhất đột nhiên vọt tới tả nghị trước người quỳ một chân trên đất hành lễ chủ thượng người này ra màu xanh đại điệu tinh chính là g hữu bộ lạc vị thứ nhất kỵ sĩ ô đồ tả nghị đã từng ban cho nó một b à phù văn chiến chủ y lấy được trung thành của nó cùng ủng hộ mấy tháng không gặp ô đồ hình thể càng thêm khôi ngô cao lớn sắp truy đuổi thượng cùng nó cùng đi đến kỳ liên đào lui tới lộ ra một cô biêu hạn khí tước kỳ liên đào hướng tả nghị t u ổ i c h à o trưởng quân hảo kỳ liên đào là thí luyện không gian đệ nhất đặc biệt đang hành động đội, đội trưởng cũng là đại hạ tại thí luyện không gian tòa thành căn cứ trưởng phòng những người khác cùng đám điệu tinh đồng thời đi theo hành lễ các ngươi hảo tà nghị vây vây tay nói ta hôm nay chính là mang người nhà qua chơi các ngươi không cần của ta ô đ ổ cùng kỳ liên đảo nhất thời ngần người ta không có nói đùa tà nghị cười cười nói các ngươi vội vàng các ngươi đi thôi nói xong hắn nắm bảo nhi mang theo cố vân tích hướng c ử a thành phương hướng đi đến để lại một nhóm người ở nơi này tướng mạo dò xét chỗ này cứ điểm hình tòa thành vẫn còn ở kiến thiết nhưng tường thành cùng cửa thành đều kiến thiết cơ bản hoàn thành lúc này cửa thành mở rộng ra không ít điệu tinh r a ra vào vào ba ba bảo nhi ngửa đầu hỏi chúng ta đi đâu tìm mẹ phi nó hiện tại không có tại nội thành t ạ nghị sờ lên đầu của nàng nói ngươi yên tâm ba ba sẽ tìm được nó rời đi tòa thành đi đến phía ngoài cánh đồng b ắ n g á c t ạ nghị triển khai toàn lực tinh thần mạng lưới hướng phía bốn phương tám hướng thả ra mãnh liệt ý thức ba động với tư cách là kêu gọi mẹ phi tín hiệu chỉ cần mẹ phi tồn tại ở ảnh hưởng trong phạm vi kia tất nhiên hội cảm giác đến vẹn vẹn qua thêm vài phút đồng hồ thời gian cách đó không xa trong rừng rậm trong lúc bất chợt thoát ra một đạo kiện tráng bóng đen lấy kinh người cao tốc hướng phía tả nghị ba người vị trí tồn tại chạy như bay đến cố vân tích vô ý thức mà đem bảo nhi chắn phía sau của mình đạo bóng đen này rõ ràng là một đầu hình thể thon dài hát báo nó có xa tanh bóng loáng xinh đẹp bộ lông cùng to lớn cơ bắp chạy lướt qua như bay tràn ngập đỉnh cấp chim ăn thịt động vật uy hiếp cảm giác ngao ho、oh oh、ho、oh. ho thái khắc gầm thét một tiếng mạnh liệt xông về trước suất thân hình trong nháy mắt bành trướng gấp mười trước mặt cùng hắc báo va chạm với nhau chúng chặt chẽ cầm ôm lại với nhau ở trên thảm cỏ l a n lộn bảo nhi t ử cố vân tích sau lưng thò ra t h ầ n la lớn a thái mai mai các ngươi không muốn đánh ba n à y đầu hắc báo vừa mới xuất hiện nàng liền biết đó là mẹ phi thái khắc cũng biết hai tên gia hỏa cũng không phải tại sinh tử chém giết mà là thói quen đùa giỡn vâng mạo cự hoa thái khắc cùng hắc báo lập tức tách ra hắc báo đông nhiên v ọ t người nhảy không thân thể của nó nhanh chóng thu nhỏ lại trong chớp mắt biến thành một cái hắc miêu đánh về phía tiểu nha đầu bảo nhi khanh khách c ư i tiến lên một bước mở ra hai tay vừa vặn đem nó ôm vào trong lòng mạo hắc miêu kêu to dùng đầu của mình thân mật địa cọ lấy tiểu nha đầu cái cảm nhìn thấy tình cảnh như vậy thái khắc cũng không cam chịu yếu thế nó nhanh chóng khôi phục nguyên trạng chạy về tới tiến đến bảo nhi bên người ngoắc ngoắc cái đuôi ô ô ô địa cầu ôm một cái cầu thân thân bảo nhi đành phải ngồi t r ồ m h ồ n xuống đem nó cũng ôm vào trong ngực một chỗ sủng ái cố vân tích lúc này mới sâu sắc nhẹ nhàng thở ra nàng quay đầu nhìn hướng tả nghị hai người bèn nhìn nhỏ cười ngày mai hồi phục bình thường đổi mới t r ư ơ n g năm trăm năm mươi chín không phụ hảo thời gian chính là sơ hạ mùa dương quang sáng lạn nhưng không nóng bỏng bao la b ắ t ngát thảo nguyên tự sơn mạch phía dưới kéo đến đường chân trời phần cuối phòng chế phật tượng là vì đại địa phủ thêm một tầng dày đặc lục ý ý ý ý ý vốn lượn chạy xuôi sông ngòi cùng xanh lún tươi tốt xâm lâm là bảo phục thượng trang trí xanh thảm thiên không nổi lơ lửng đoá đoá vân thải trong sạch trong suốt có phòng chế phật tượng là trải qua t pt s thanh phong từ liên miên chập trùng trên gò núi lướt qua mang theo cỏ xanh cùng hoa dại hương thơm ở dưới một cây đại thụ tả nghị lấy ra cắm trại giã ngoại nhựa pt l t i ệ p cây mở ra lại từ không gian chỉ hoàn trong lấy ra cái bàn đồ làm bếp nguyên liệu nấu ăn cố vân tích một chỗ động thủ hỗ trợ cơm chưa ăn là nồi lẩu đem nhen nhóm không khói carbon thả ở trong lò nướng phía trên dựng lên uyên lương c h ậ u đồng đốt nấu nấu ngọn nguồn liệu là siêu thị mua được mà xuyến nồi nguyên liệu nấu ăn có thịt dê thịt bò viên thuốc tôm ma bụng cá mảnh cây nấm đậu hũ sinh thái r o n g biển nồi nước mới vừa vặn sôi khai mở mới vừa rồi còn tại đùa dỡn có khó phân thắng bại thái khắc cùng mẹ phi lập tức chạy tới ngồi sổm tiểu trước bàn ăn mặt thủy tiên tam xích thèm chảy nước miếng a thái ngươi bảo nhi cho một chó một mèo một ăn b u ồ n đây là mai mai nàng cũng cho mình cầm qua một cái bàn tràn đầy chờ đợi mà hỏi ba ba lúc nào có thể ăn a lập tức là tốt rồi tà nghị cười ha h à nói để cho ma, ma trước cho ngươi xuyến điểm thịt dê kỳ thật căn bản không cần hắn nhiều lời cố vân tích đã đem cửu non thịt hạ nổi tại màu trắng sữa sôi trong suốt xuyến đến non quen thuộc lại kẹp lên thổi thổi nhiệt khí phóng tới tiểu nha đầu trong chén nhanh ăn đi trả lại có phần dáng vẻ khẩn trương sợ bảo nhi cự tuyệt bảo nhi do dự một chút nói cảm ơn ma ma không cần khách khí một tiếng ma ma để cho cố vân tích vui vẻ ra mặt trong đôi mắt toàn bộ đều vui sướng cùng kích động nàng cảm kích nhìn nhìn tả nghị cố vân tích vô cùng rõ ràng tả nghị mang theo nàng cùng bảo nhi đi tới đây cắm trại giã ngoại mục đích quan trọng nhất chính là trợ giúp nàng cùng bảo nhi xây dựng lên cảm tình hiệu quả rất tốt một chút tiến bộ đều đủ để cho nàng vui mừng không siết vung thái khắc kêu lên nó ngửa đầu mong chờ mà nhìn bảo nhi cái đuôi dao động giống như là quạt điện tựa như không có bất kỳ ngoài ý m u ố n tiểu nha đầu không có ăn vào trong miệng thịt dê lập tức chuyển rời đến trong chén của nó mạo mẹ phì g h e n ghét cầm đầu dùng sức cọ n e o n e o mạo bảo nhi k h ô nhất g công muốn n bất A. ư hương n ăn thái trong chậu thịt dê dây không có, cho nó nhét không đủ để nhét răng, cũng không có nếm g mà tham thái thịt chậu cho có, có u vị dê dây kẻ đủ để x ra, vông vông vông. vông Nhi Bảo bảo Mèo mèo mạo. Nhi còn muốn. Gâu gâu. thời ấ t cả mọi n g một hồi luôn cuống tay chân chẳng quan tâm chính mình nhét đầy cái bao tử trước cho hai cái tham ăn ra hỏa quan uy cố vân tích nhìn xem đau lòng nhanh chóng hỗ trợ nàng cầm lấy chiếc đũa xuyến thịt sau đó từ bảo nhi phân cho thái khắc cùng mẹ phìs mấy lần hạ xuống hai mẹ con người hợp tác có càng ngày càng ăn ý cuối cùng để cho chúng không được kêu to tả nghị không có tham dự trong đó hắn cười tủm tỉm mở ra một chai bia từ từ uống chỉ cảm thấy trong nội tâm hỉ nhạc an bình các ngươi ăn đi thằng đến n ồ i lẩu bên trong nguyên liệu nấu ăn không sai biệt lắm đều đun sôi tả nghị mới kéo ra hai cái thịt bò khô ném cho thái khắc cùng mẹ phìs đi gặm sau đó gọi cố vân tích cùng bảo nhi chính mình động thủ cơm no à o ấm ba ba bảo nhi rất hiếu thuận địa cho hắn múc hai cái thịt bò hoàn ngươi cũng ăn vâng tà nghị l a o hoài rất t an ủi cảm ơn bà bối hắn không khỏi đưa thay sờ sờ tiểu nha đầu đầu nội tâm vui thích ta ra có nữ mọi sự chân a cố vân tích ở bên cạnh mong chờ mà nhìn cực kỳ giống vừa rồi thái khắc nàng cũng muốn a bảo nhi trần c h ờ một chút lại múc một cái thịt bò viên thuốc bỏ vào trong chén của nàng ma ma ngươi cố vân tích tâm tình trong chớp mắt bay lên trời cảm ơn bà bối cười đến miệng đều không khép lại được bữa này cơm chưa ăn được rất náo nhiệt cố vân tích uy cho ăn bảo nhi bảo nhi uy cho ăn thái khắc cùng mẹ phi tả nghị chính mình uy cho ăn chính mình mọi người vui vẻ hòa thuận đem tất cả nguyên liệu nấu ăn tiêu diệt có sạch sẽ a ăn ngon no bụng a tiểu nha đầu sờ lên chính mình bụng nhỏ rất là cảm thấy mỹ mãn bộ dáng cố vân tích cầm qua một chương khát nước yêu thương địa cho nàng lau miệng khoe miệng của nàng trả lại kề cận tương liệu ba ba bảo nhi còn không phải rất thích hướng cùng cố vân tích như vậy thân mật nàng nhanh chóng mà từ nhựa vợ lặt tiệp trên nệm b ò lên ta cùng a thái cùng mai mai đi chơi nha mang theo hai cái tiểu đồng bọn t i ể u nha đầu chạy xuống sườn núi nhỏ vừa ăn no đừng có chạy lung tung tà nghị hô một tiếng sau đó đối với có chút buồn vô cớ như mất đích cố vân tích nói từ từ đi cố vân tích cười cười nói hiện tại đã rất khá hai người một chỗ động thủ thu thập bát đũa tả nghị đem đại bộ phận vật phẩm cùng đồ bỏ đi thu hồi đến không gian chỉ hoàng trong lấy thêm ra ấm trà phóng tới trên lò nướng nấu nước pha trà hắn cho cố vân tích t ớ i pha một bình sinh mệnh cổ lá trà chính mình như cũ uống đại hường bảo hai người một bên thưởng thức trà một bên nhìn cách đó không xa tiểu nha đầu cùng thái khắc cùng mẹ phì s vui đùa ẩ m ĩ chơi đùa thanh thản địa qua đi lấy sau giờ n g ọ thời gian đợi đến bảo nhi chơi mệt mỏi trở về tả nghị đứng dậy nói đi chúng ta đi phía trước nhìn xem Vông Bảo. lấy được chỉ lệnh thái khắc cùng mẹ phiếc đồng thời cự hóa tả nghị ôm bảo nhi ngồi xuống thái khắc trên lưng để cho cố vân tích tới cơi hóa thân hắc báo mẹ phiếc chúng đồng thời phát lực nhảy xuống sân núi nhỏ mở ra bốn chân hướng phía phương xa chạy vội chở một nhà ba người nhìn phong cảnh tốt hơn đối với tả nghị mà nói thí luyện trong không gian tuy tồn tại manh thu cùng trí tuệ thổ dân nhưng căn bản không có cái uy hiếp gì giống như là nhà mình hậu hoa viên đồng dạng là một dã bơi lội đạt thanh đi chơi trong tiết thanh minh Nơi tốt. Khi sát trời dần dần đêm đen nghị mang vân cùng Khi trời tới thời điểm, tốt. sát tả nghị mang theo cố、vân、tích đêm ba ả o Nhi trở lại nguyên lại、like、trở l i địa p mươi n cùng cắm、trại. Cố vân tích vân sung phong nhận việc địa ôm đồm nấu nướng công nghị trại. tác, tả việc dốc địa ôm vải. thì ở trên dốc núi dựng lên dựng núi lửa lều ba ba. đã ăn xong cơm tối bảo nhi tựa vào trong lồng ngực của tả nghị nhìn lên sao lốm đốm đầy trời bầu trời đêm thiệt nhiều ngôi sao à. ừ tả nghị gật gật đầu hắn sẽ không báo cho tiểu nha đầu nơi này có thể nhìn ánh sao sáng còn có thái dương ánh trăng đều cũng không phải chân thật tồn tại chúng vẹn vẹn chỉ là chủ vị diện hình chiếu mà thôi đợi đến tiểu nha đầu chân chính trưởng thành không cần tả nghị để giải thích nàng liền có năng lực hiểu rõ thế giới này chân thật còn như bây giờ để cho nàng rất tốt mà hưởng thụ giờ khắc này tốt đẹp cùng hạnh phúc là đủ rồi bảo nhi ngáp một cái m ỹ mắt rất nhanh bắt đầu đánh nhau đảo mắt liền lâm vào trong m ộ n g đẹp tả nghị cẩn thận từng ly từng tí mà đem nàng ôm vào lều vải đặt ở trên giường nệm Ta Đang đến đây đi. lúc ừ tả nghị đem ngủ say tiểu nha đầu giao cho thân nương của nàng sau đó chui ra lều trại ngồi ở bên cạnh đống lửa hắn chọn một điếu thuốc đem mẹ phì xôm tới trầm giá triệt thẳng đến cố vân tích xuất ra cố vân tích lặng yên ngồi ở tả nghị bên người nhẹ nhàng mà đem đầu của mình tựa vào trên vai của hắn dưới bầu trời đêm t hai â n ảnh c ủ h a người bị đóng là ử a h o kéo kéo quang dài dài dài. rất dài rất Trước hai ị đã cực kỳ lâu không có cảm kỳ không lâu u thụ q như vậy bị một nữ nhân vậy vào bị một cảm sở dựa g á c cùng cố vân tích quan hệ, có chút Hắn hiện hệ, Hai hai vân quan người tại vi diệu. Hai người là hai bên mối tình đầu cách xa nhau nhiều năm về sau gặp lại cố vân tích tại hắn không biết rõ tình hình dưới tình huống sinh ra bảo nhi hắn vì tìm về cố vân tích b u ồ n ba hai cái thế giới tình yêu tình bạn thân tình tựa hồ cũng có thể dính vào điểm biên nhưng lại nói không rõ đạo không rõ tà nghị cũng không phải loại kia dinh dính c h á o không quả quyết người chỉ bất quá hắn tạm thời không muốn đánh vỡ hai người ở giữa ăn ý thuận theo tự nhiên là tốt rồi cố vân tích đ ỗ n g nhiên mở miệng hỏi tà nghị có thể hay không lại nói cho ta nghe một chút đi ngươi ở trong thế giới kia sự tình tà nghị có phần kinh ngạc nhưng không có cự tuyệt hảo hắn từ man hoang thế giới đem cố vân tích tìm sau khi trở về đã từng đem chính mình xuyên việt đến ạ xạ ạ thế giới sự tình nói cho người sau lúc ấy tả nghị vẹn vẹn chỉ là giải thích vài câu cũng không có nói bao nhiêu thực chất nội dung bằng không kỹ càng chuyện xưa ba ngày ba đêm cũng nói không hết ghi bộ ngàn vạn chữ cực giải trường cũng không có vấn đề gì hiện tại nếu như cố vân tích lần nữa hỏi hắn liền đem mình tại ạ xạ ạ thế giới kinh lịch đơn giản địa giảng thuật một chút đương tả nghị nói đến chính mình từng bị nhốt tại một cái vị diện trong dài đến vài chục năm thời gian thời điểm cố vân tích nhịn không được cầm chặt tay của hắn ngươi có hay không sợ hay sao sợ hãi tà nghị nghĩ nghĩ khả năng có một chút điểm à, lúc ấy ta cho là mình khả năng muốn chết già ở trong đó hiện tại nhớ tới thật sự không có cái gì bởi vì chính là kia đoạn bị nhốt kinh lịch để cho hắn đã trở thành một vị phù văn đại tượng sư cố vân tích cắn cắn bờ môi thấp giọng hỏi có thể nói cho ta một chút n g ư ờ i thích cô bé kia sao tà nghị không khỏi quay đầu nhìn nàng một cái cố vân tích buông xuống suy nghĩ mạnh vải khuôn mặt tại đống l ử a chiếu dọi đỏ rực tên gọi là của nàng vì vi ẩn đương tả nghị nói ra cái tên này thời điểm trong óc của hắn lần nữa hiện ra vị kia thân mặc áo bào tím tiểu nữ vu thân ảnh kia nháy mắt rảo h o ạ t nụ cười từ ký ức chỗ sâu nhất nổi lên bên thai phảng phất quanh quẩn lấy hoan thanh tiếu ngữ của nàng du lịch trên đường lần đầu gặp nhau kết bạn mà đi hiểu nhau gần nhau thâm n g u ê n đại chiến về sau sanh ly từ biệt từng màn thoáng như hôm qua tái hiện tả nghị dùng rất dài thời gian mới nói hết chính mình cùng vì vi ẩn chuyện xưa hắn nguyên bản không nghĩ nói vậy sao nhiều nhưng bất chi bất giác đã nói tà nghị đã tỉnh h ồ n lại ấ y nay nói xin lỗi không cố vân tích vội vàng lắc đầu vội vàng lao đi khỏe mắt nước mắt nên xin lỗi chính là ta ta không nên hỏi nàng cũng không biết mình là làm sao vậy nghe tà nghị giảng thuật chính mình cùng vì vị ẩn ở giữa chuyện xưa liền nghĩ khóc cũng không phải ghen ghét hoặc là chua sót mà là một loại khó có thể nói hết tâm tình đã muộn tà nghị cười cười nói sớm chút nghỉ ngơi a Ừ. cố vân tích gật gật đầu nhưng ngủ là một vấn đề bởi vì lều vải chỉ có đỉnh đầu bên trong nệm cũng chỉ có một chương t a nghị nói ngươi cùng bảo nhi ngủ ta tới g á c đêm cố vân tích do dự vậy ngươi tới thủ nửa đêm trước ta thủ nửa đêm về sáng t a nghị cười nói ngươi hãy theo lấy bảo nhi không cần quản ta nếu có cần đừng nói một buổi tối coi như là một tháng không nghỉ không ngủ hắn cũng không thành vấn đề đem cố vân tích tiến đến trong lều vải nghỉ ngơi tả nghị một lần nữa ngồi trở lại đến bên cạnh đống lửa hắn tại ạ xạ ạ thế giới trong đã từng như vậy cô độc địa vượt qua rất nhiều đêm dài hiện tại căn bản bất cô đơn mạo mẹ p h i s c bu lại thân mật địa cọ lấy cánh tay của hắn tả nghị lần nữa đem nó ôm vào trong lòng biên triệt vừa hỏi ngươi là nghĩ tiếp tục lưu lại nơi này còn là cùng chúng ta trở về tại thí luyện trong không gian mấy tháng nuôi thả bây giờ mẹ p h i s c đã trưởng thành làm chân chính siêu phàm sinh vật có đủ không ít chim ăn thịt người năng lực xa xa không phải là vừa bị bắt nuôi dưỡng thời điểm sở có thể so sánh nó ở bên cạnh bảo nhi thường thường tưởng niệm cho nên tả nghị khiến nó lựa chọn nheo nheo mẹ phi nâng lên đầu kêu lên hai tiếng hào ba tả nghị gật gật đầu vậy ta nhóm lần sau lại đến mang ngươi về nhà mẹ phi hy vọng tại thí luyện trong không gian tiếp tục dừng lại một đoạn thời gian nó muốn cho chính mình trở nên càng mạnh bởi vì nó phát hiện mình bây giờ trả lại không phải là đối thủ của thái khắc chỉ là hắc miêu cũng không biết nó cho dù cố gắng nữa gấp mười cũng đừng nghĩ vượt qua thiên phú dị bẩm thái khắc ta nghĩ biết nhưng không nói có nỗ lực động lực là tốt sự tình h o a hắn nâng lên mẹ phìs về phía trước ném ra hát miêu ở trong không hóa thân trở thành hát báo sau khi rơi xuống r ấ t trong thời gian ngắn tiêu thất vô ảnh vô tung hát dạ là sân nhà của nó là nó đi ma luyện chính mình thời điểm đêm dài đằng đắng lặng lẽ trôi qua đường đống lửa hết hóa thành cho t à n phương đông phía chân trời lộ ra ngân bạch sắc thái dương chậm rãi dâng lên ánh mặt trời chiếu sáng lấy đại địa thí luyện không gian một ngày mới lại bắt đầu trong lều vải cố vân tích mở mắt ngay lập tức nhìn thấy được chặt chẽ rúc vào trong lòng ngực của mình bảo nhi tâm tình trong trước mắt trở nên tươi đẹp lên nàng kim lòng không được đ ị a trên c h á n bảo nhi hôn hít một ngụm sau đó nhìn tiểu nha đầu cười ngây ngô bảo nhi trong giấc g ộ n g nếu có điều cảm giác nhữ mày chật chật lưỡi hàm hồ đ ị a nhỉ non một tiếng ba ba cố vân tích nụ cười nhất thời sụt xuống rất có loại đánh người xúc động nhưng ý nghĩ như vậy để cho nàng cho dạ vì vậy cẩn thận từng ly từng tí địa chở mình rời giường từ trong lều vải trôi ra đi lên a tà nghị đang tại cho lò nướng nhóm lửa nhìn thấy cố vân tích liền thuận miệng hỏi một tiếng cố vân tích khuôn mặt đỏ lên nói ta ta ra ngoài một chút nàng chạy tới phụ cận khu rừng nhỏ tà nghị nhịn không được cười lên cho bếp lò sinh hảo hỏa về sau trên kệ lò nấu rượu chuẩn bị hôm nay bữa sáng đợi đến cố vân tích giải quyết xong vấn đề trở về hắn đưa lên thùng đựng nước cùng rửa mặt dụng cụ có cái đại dung lượng không gian chỉ hoàn chính là như vậy thuận tiện vật gì cũng có thể hướng bên trong trang đương cố vân tích hoàn thành rửa mặt công tác tinh thần tỏa sáng địa trở lại bên cạnh đống lửa tả nghị c ư ờ i hỏi có muốn hay không luyện công buổi sáng một chút cố vân tích nhất thời n g ẩ n người khuôn mặt nổi lên đỏ hửng ách tả nghị phản ứng kịp vội vàng giải thích nói là ý nói của ta chúng ta luận bàn một chút mặt của cố vân tích đỏ hơn cũng không phải nàng hiểu lầm cái gì mà là luyện công buổi sáng cùng luận bàn là hai người năm đó tình yêu cùng nhiệt thời điểm chỉ có hai bên biết chuyện riêng tư mật ngữ nhất cứ việc nàng biết tả nghị không phải là ý tư kia nhưng quá dễ dàng sản sinh liên tưởng tả nghị cười khổ nói thật xin lỗi chúng ta hay là trước kêu bảo nhi lên ăn điểm tâm a để cho nàng ngủ thêm một lát nhi cố vân tích ngược lại lắc đầu trong ánh mắt toát ra kích động thần sắc ngươi n g h ĩ như thế nào luận bàn nàng rất rõ ràng chính mình cùng tả nghị hoàn toàn không phải là một t ầ n g thứ nhưng cái này cũng không ảnh hưởng cố gắng của nàng tri tâm nàng cũng minh bạch tả nghị ý tứ chương năm trăm sáu mươi mốt luận bản lam tinh thế giới đang tại n ê n đón một hồi kịch biến siêu phàm thời đại đã đem lâm khoảng trưng đại hạ trong phạm vi đi qua nửa năm thời gian đến nay siêu quản cục phương diện thống kê giác tỉnh giả số lượng so với năm trước cùng thời gian tăng lên ba trăm bảy mươi giang nam thiên khải học viện nhập học tân sinh lật ra một phen mà loại này siêu phàm giả tăng v ọ t s u thế vẫn còn không ngừng tăng cường bên trong siêu năng lực cùng siêu phàm giả cũng đã không còn là bí mật gì hoàn toàn có thể đủ ở trên inter công khai thảo luận tuy đối với đại hạ nhân khẩu khổng lồ mà nói siêu phàm giả chiếm đoạt tỷ lệ trả lại c ơ tiểu nhưng loại này sinh mệnh danh sách đại tấn thăng tình huống kéo dài nữa đem đối với tất cả xã hội trật tự hệ thống kinh tế văn hóa sản sinh thật lớn ảnh hưởng tương lai thế giới sẽ là cái dạng gì vấn đề này trở thành vô số người thảo luận tiêu điểm có hưng phấn kích động tràn đầy ước mơ có bảo thủ sợ h ã i sợ hãi nhưng mà mặc kệ người đám đó nghĩ cái gì như thế nào đại thế đã lên không thể ngăn cản dù cho t à nghị cũng sẽ không lựa chọn đối kháng thủy triều bởi vì đây là thế giới tấn thăng tất nhiên nhưng hắn biết rõ lam tinh thế giới hoàn thành duy độ tấn chức trước, trước sau nguy hiểm cùng náo động trạng thái đem đạt tới cao điểm t à nghị tại ạ xạ ạ thế giới tô la đế quốc hoàng gia kỵ sĩ học viện bồi dưỡng thời điểm tương tại học viện đại trong tiệm sách đọc qua qua rất nhiều điện tịch bên trong liền ghi lại không ít cùng thế giới tân chức liên quan lịch sử dị giới xâm lấn cùng siêu phàm chiến tranh xuyên qua thế giới biến đổi lớn sở hữu lịch trình mặc dù đối với tại tả nghị mà nói đang ở lam tinh thấp như vậy duy thế giới trong hắn không sợ bất kỳ khiêu chiến cùng n g uy hiếp vấn đề là bên người người nhà thân hữu không có hắn thực lực như vậy có tao ngộ nguy hiểm khả năng bảo nhi phương vịnh hà còn có cố vân tích thương vũ lâm lương tuyết mai tả nghị nguyện ý vì người thân nhất cung cấp che chở nhưng hắn không có khả năng đem tất cả mọi người cột vào bên cạnh của mình cho nên cho tới nay tả nghị cũng đang giúp t r ợ người bên cạnh phát triển bảo nhi cũng không cần nói ngoại trừ cho nàng thiên mệnh nữ v u truyền thừa ra tả nghị trả lại ở trên bảo thụ đầu nhập vào chính mình đại bộ phận tài nguyên cùng tài phú thương vũ lâm tả nghị dùng ạ xạ ạt kỵ sĩ hệ thống tới bồi dưỡng nàng trở thành siêu phàm giả mà bản thân chính là siêu phàm giả cố vân tích tả nghị hy vọng chính mình không tại bảo nhi bên người thời điểm nàng có thể trở thành tiểu nha đầu tốt nhất tối cường thủ hộ giả chỉ là c cấp cố vân tích tại tả nghị trong mắt còn xa xa chưa đủ đem ngươi tối cường năng lực đều lấy ra tả nghị từ không gian chỉ hoàn trong lấy ra nguyên bản thuộc về cố vân tích trang bị bao gồm vũ khí toàn bộ còn cấp cho nàng đối phó ta cố vân tích là tâm linh hệ siêu phàm giả đồng thời còn là một vị xuất sắc kiếm thủ nàng có được một bả phẩm chất không tệ trường kiếm với tư cách là hộ thân vũ khí lần trước tả nghị mang nàng phản hồi làm tinh thời điểm tạm thời thay nàng bảo quản lấy tất cả trang bị cố vân tích tiếp kiếm trên tay đem ra thú túi g ắ n ở trên hai lưng chăm chú gật gật đầu tà nghị lại lấy ra một bả luyện tập kiếm tự dùng hai người ở trên dốc núi cách mười mấy t h ư ớ c cự ly hình thành rằng co keng cố vân tích đột nhiên rút ra trường kiếm sáng như tuyết mũi kiếm chiếu dọi thái dương hào quang trong chớp mắt chiết s ạ trên mặt của tại tà nghị một chiêu này có thể nói là đưa ra bất ý Bất luận kẻ nào tại luận nào kẻ k hơn mười mai hình thoi phi tiêu ở trong không kéo ra từng đạo lóe sáng quy tích từ phương hướng bất đồng phi tập kích tả nghị làm cho người ta kinh ngạc chính là trong đó có mấy mai phi tiêu lẫn nhau va chạm phát ra rung động tâm hồn kêu âm như thế kỷ quỷ ám khí thủ pháp quả thật không thể tưởng tượng có phần ý tứ với tư cách là bị mục tiêu công kích tả nghị cũng có chút kinh ngạc cố vân tích thực lực đương nhiên căn bản hoàn toàn không có cách nào so sánh nhưng chiêu thức ấy ám khí công phu để cho hắn tức tắc kêu kỳ lạ tại tả nghị cảm giác tất cả phi tiêu đều bám vào một cố đặc thù lực lượng chúng là tại cố vân tích dưới sự khống chế mới có thể chế tạo ra như thế hoa mắt hiệu quả tâm linh lực lượng có thể đem tâm linh lực lượng gây tại ám khí phía trên cố vân tích thật sự không thẹn với xê cấp siêu phạm giả danh sưng mà trên thực tế nàng mạnh nhất là phụ trợ năng lực mà không phải tiến công thủ đoạn đinh đinh đinh, đinh. trong n g a y mắt sở hữu đột kích phi tiêu cũng bị tả nghị trường kiếm ngăn vô luận là c h ế t xạ kiếm quang còn là mê hoặc sóng âm đều đối với hắn vô pháp tạo thành bất kỳ ảnh hưởng nay cũng không có vượt qua cố vân tích dự kiến nàng như mũi tên rời cung lướt qua vài chục bước cự l y trường kiếm mang theo tầng tầng lăng lệ kiếm mang hướng phía tả nghị tập kích lướt phảng phất sóng giữ vô bờ liên tục không rước tả nghị sừng sững bất động hoành kiếm phong ngăn cản vững như núi cao liên miên kiếm t r i ề u va chạm đi lên trong chớp mắt tan c ả n h băng diệt tuy tả nghị đem thực lực của mình cảnh giới áp chế tại chính kỵ sĩ giai vị nhưng kinh nghiệm chiến đấu của hắn cùng đối với mình thân lực lượng k h ô n g chế năng lực cũng không phải cố vân tích sở có thể so sánh cố vân tích vây quanh tả nghị một hơi liên tục tiến công hơn mười sáu lần cũng không thể dung chuyển hắn mảy may loại này t r ê n lệch cực lớn để cho nàng sinh ra một loại rất cảm giác vô lực nhưng cố vân tích không phải là loại kia tâm tình yêu đớt cô gái được chiều chuộng tương phản ý chí của nàng vô cùng cứng cỏi bằng không không có khả năng lấy người hoa thân phận ở trong man hoang thế giới trở thành l ẫ m đông thành vệ đóng giữ quân một thành viên cho nên nàng rất nhanh dứt bỏ cảm giác bị thất bại lui về phía sau hai bước hít thật sâu một hơi thở dài đột nhiên phát động một kích tối cường một đoàn kiếm quang rồi đột nhiên nổ bung từng đạo vô hình tâm linh chi mũi tên hướng phía tả nghị k í c h sạn uy lực vượt qua lúc trước gấp mười lần này tả nghị không cách nào nữa ổn lập bất động vẹn vẹn dựa vào chính kỵ sĩ lực lượng là ngăn không được một k í c h này cho nên hắn bông dưng vọt người nhảy lên thật cao trường kiếm huy động liên tục phá vỡ vài đạo đánh ú t lại vô hình nhận mũi tên mới hóa giải cố vân tích đại chiêu cố vân tích một k í c h thất bại cả người giống như là bị đảo g i ố n một chút bước chân một cái l ả đảo trong tay kiếm đều cầm không được sắc mặt của nàng trở nên trắng xám hiển nhiên tiêu hao phi thường lớn tà nghị nhảy rơi vào trước mặt của nàng trong chớp mắt thu hồi trường kiếm r ố i ra hai tay mang nàng đỡ lấy cố vân tích miễn cưỡng bay ra một cái suy yếu nụ cười vô lực địa dựa vào trong lồng ngực của tà nghị hao tổn vô hình của nàng có chút lớn người thật sự là tà nghị cũng không biết nói nàng thế là tốt hay không nữa còn là cùng năm đó đồng dạng c u ậ t cường ba ba ngay vào lúc này bảo nhi từ trong lều vải n ô đầu ra tò mò hỏi ngươi cùng ma ma đang làm cái gì sau đó thái khắc cùng mẹ phì đầu tại nàng tả hữu đi theo chui ra ba cái tiểu g i a hỏa tất cả đều mở to hai mắt sáng sớm đinh đinh đương đương khúc khúc tà nghị mặt già đỏ lên nói ba ba cùng ma ma đang luận bàn kiếm pháp ngươi nhanh đi rửa mặt đánh răng đều chuẩn bị cho ngươi được rồi bảo nhi lệch ra lệch ra đầu ngoan ngoan hồi đáp ở. nàng rút về đến trong lều vải đi tà nghị cùng cố vân tích đồng thời nhẹ nhàng thở ra hai người ánh mắt tương đối không khỏi đều nợ nụ cười chương năm trăm sáu mươi hai còn không rõ ràng đem cái này quát tả nghị đưa cho cố vân tích một c h i tử sắc bình thủy tinh cố vân tích không có do dự chút nào tiếp nhận cái chai một hơi đem bên trong chất lòng uống đến sạch sẽ dù sao tả nghị chắc chắn sẽ không hại nàng ồ nàng chợt chật lưỡi hương vị rất tốt ta tất nhiên không sai đây chính là bảo t h ụ ngưng tụ nguyện vọng nước s u ố i ẩn chứa bổn nguyên pháp tắc chi lực tuy cố vân tích không có h ứ a n g u y ệ n chỉ mong nhìn qua nước suối bản thân liền có kỳ diệu hiệu lực nó để cho cố vân tích nguyên bản sắp khô kiệt tinh thần lực lượng trong chớp mắt khôi phục lại đ ỉ n h phong thậm chí còn vượt ra khỏi đ ỉ n h phong đặt tại trong trò chơi nguyện vọng nước suối chính là loại kia đã có thể bổ huyết lại có thể bổ ma mà còn có thể thêm b ờ u f f toàn năng dược tề sắc mặt của cố vân tích nhanh chóng trở nên hưng luận thần thái sáng láng x i n h đẹp động lòng người nàng nhịn không được sờ lên mặt của mình hơi nóng đưa ngươi một kiện đồ vật tà nghị từ không gian chỉ hoàn trong lấy ra một đôi bao cổ tay nay đối với bao cổ tay toàn thân hiện lên hắc sắc mặt ngoài hiện động lên kim loại đặc l ư u hào quang tạo hình của nó cực kỳ ngắn gọn không có bất kỳ loẹ loẹt trang trí đ i ề u k h á c thế nhưng tỉ mỉ quan sát có thể vừa ý mặt đ i ề u khắc lấy vô số phù v ă n dâm dạp chẳng trịn trọn vẹn một thể cố vân tích tò mò hỏi đây là cái gì tà nghị giải thích nói tên gọi là của nó mị giáp nói qua tà nghị mở ra bao cổ tay khóa khấu trừ sau đó dắt lấy cố vân tích tay phân biệt đeo tại trên hai cổ tay trái phải của nàng không không lớn tiểu nhỏ vừa vặn tà nghị nói hiện tại ngươi muốn đồng thời hướng này đối với bao cổ tay trong rót vào lực lượng của ngươi cố vân tích lực lượng là tinh thần lực tâm linh chi lực nàng y đi theo tả nghị chỉ thị hết sức chăm chú mà đem tinh thần lực lượng chăm chú đến bao cổ tay bên trong sau một khắc cố vân tích rồi đột nhiên mặt mày thất sắc ngay tại nàng rót vào tinh thần lực nháy mắt này đối với bao cổ tay bông dưng sinh ra một c ô rất mạnh hấp lực lại đem lực lượng của nàng liên tục không ngừng địa hấp thu thôn vệ trong chớp mắt lâm vào không khống chế được trạng thái cố vân tích vô pháp tưởng tượng tâm linh của mình chi lực bị rút hấp đến triệt để khô cạn sẽ là như thế nào đáng sợ tình hình nàng đã từng không chỉ một lần địa gặp qua chính mình đồng loại mất đi siêu phàm năng lực thảm trạng không cần sợ ngay vào lúc này tả nghị đưa tay đặt tại bờ vai của nàng không nên suy nghĩ bậy bạn cố vân tích tâm trạng của bối rối trong chớp mắt bình tĩnh trở lại tả nghị tay phảng phất có loại cường đại ma lực để cho nàng cảm giác được trước đó chưa từng có ấm áp cùng an toàn không được có bất kỳ lo lắng ngắn ngủn không đến nửa phút thời gian ngưng tụ tại siêu phàm trong trung tâm tâm linh chi lực bị bao cổ tay rút có gần tới khô kiệt nhưng một cỗ tân sinh lực lượng nhanh chóng mà chuyển biến thành tiếp tục vì bao cổ tay bổ sung năng lượng c ố lực lượng này chính là nguyên vốn cố vân tích vừa mới uống xong nguyện vọng nước suối tâm linh của nàng chi lực đồng thời nhanh chóng khôi phục giờ này khắc này cố vân tích đeo bao cổ tay lộ ra quang mang nhàn nhạt, nhạt mặt ngoài như là mặt nước n u khúc bà độc lên sau một khắc này đối với bao cổ tay đồng thời hướng về sau kéo dài trong chớp mắt bao trùn cố vân tích hai tay trên thân sau đó đồng bộ hướng lên bao trùn cổ của nàng cùng đầu lâu xuống tốc hành hai chân ngoại trừ hai mắt ra thân thể nàng tất cả bộ vị toàn bộ bị hát sắc giáp mềm nơi bao bọc cố vân tích xứng sở ở đ ư ờ n g trường qua thật lâu nàng mới hồi phục tinh thần nguyên bản m ở mịt ánh mắt một lần nữa toát ra thần thái nàng giơ tay lên nhẹ nhàng ấn trên trán tự mình hát s ắ c giáp mềm lập tức tả hữu dạn nước có cực cao linh tính địa tự động hồi thối lui đến hai cánh tay vòng tay bên trong khôi phục nguyên trạng cố vân tích thở phào một ngụm sợ hai than nói quá kỳ diệu ngay tại vừa rồi nàng lấy được này đối với bao cổ tay điều khiển phương pháp đã trở thành cái này mị giáp chủ nhân hiểu rõ có càng nhiều cố vân tích càng là cảm giác bất khả tư nghị bao cổ tay sở diện hóa h ắ c giáp chẳng những có đủ rất mạnh lực phòng ngự hơn nữa nó trả lại bổ sung nhiều hạng kỳ lạ năng lực chỉ cần ăn mặc nó cố vân tích có thể tại bất kỳ trong hoàn cảnh ẩn nấp lại rất khó bị người nhìn thấu phát hiện nó còn có thể để cho cố vân tích tốc độ trở nên nhanh hơn động tác càng thêm linh mẫn giống như là thân thể nàng một bộ phận cố vân tích hơi bị lo sợ bất an cái này đồ vật rất quý a nàng không phải là loại kia không kiến thức người bình thường như m ị giáp trang bị như vậy mới nghe lần đầu một trăm linh là tả nghị từ ạ xạ ạt thế giới trong mang về bảo vật tả nghị cười cười nói ta không tốn tiền cố vân tích đoán được không sai cái này trang bị đích thực là tả nghị từ ạ xạ ạt thế giới mang về nó trước một đời chủ nhân là một vị truyền kỳ giai vị thích khách nhưng mà rất không may vị này thích khách nhận được ám sát tả nghị nhiệm vụ bị giáp liền trở thành tả nghị chiến lợi phẩm tả nghị không gian chỉ hoàn bảo khố trước mắt đã bị trống rỗng cựu thành còn nhiều đủ để ngang hàng một cái đế quốc thiên niên tích lũy kinh người tài phú bị hắn tiêu xài có không sai biệt lắm nhưng còn có một ít tẩn dấu đồ vật lưu lại mỹ giáp đang là một cái trong số đó nó thuộc về truyền thuyết cấp pháp tác tạo vật chỉ bất quá không phù hợp tả nghị kỵ sĩ chi đạo thu được về sau hắn vẹn vẹn nghiên cứu một chút từ trước đến nay lại không có chân chính sử dụng qua hiện tại đưa cho cố vân tích coi như là xài cho đúng tác dụng kỳ thật lấy cố vân tích bây giờ lực lượng là vô pháp phát huy ra mỹ giáp toàn bộ uy năng nhưng có cái này trang bị lực chiến đấu của nàng đem trên phạm vi lớn để thắng đội b cấp siêu phàm giả dễ dàng gặp được ga cấp cũng có sức đánh một trận đánh không lại còn có thể chạy trốn được bởi vì cái gọi là người nghèo dựa vào biến dị người giàu có dựa vào khoa học kỹ thuật khoa học kỹ thuật chính là trang bị trình độ thể hiện cố vân tích trước mắt là C cấp tuy tả nghị không có cách nào lập tức để thăng giai vị của nàng nhưng ở dưới phương diện khác công phu là có biện pháp ngoại trừ cái này bị dắp ra hắn định trả lại ý s quan trọng nhất là theo cố vân tích thực lực tăng cường bộ này trang bị đối với trợ giúp của nàng cũng sẽ càng lúc càng lớn Cố c vân t í hai ngược lại là có chút lại là xoắn Bảo n cha tới, lớn tiếng lớn nói, xoát hảo nhà, ngươi con nghe nghị người lời. túi Tả mang thân n nàng mặt ô n chúng ăn một điểm ta t cái, m đi Hai ba. cha Ừ c o thân mật ảnh hưởng lẫn nhau tác động qua lại để cho bên cạnh cố vân tích nhìn xem cũng n h ị n không được ghen ghét nhưng tả nghị cũng không có quên nàng đưa tay nói đi cố vân tích trần trờ nửa giây dắt tả nghị tay chuyến này thí luyện không gian hành trình tại lúc chiều kết thúc ngày mai bảo nhi muốn đến trường trở về còn phải hơn một giờ cho nên có trước lúc trời tối rời đi phản hồi chủ thế giới thời điểm bảo nhi cùng mẹ phỉ sư lưu luyến chia tay người sau còn nghị ở trong này tiếp tục ma luyện phát triển cho đến chân chính trở nên mạnh mẽ chương năm trăm sáu mươi ba gặp chuyện không may ba ba Lao sư. hai cái tiểu g i a hỏa nhảy nhảy khiêu khiêu địa chạy vào thư phòng đằng sau trả lại đi theo lắc đầu vây đôi thái k h á c tà nghị buông xuống con chuột xoay người lại vừa cười vừa nói các ngươi trở về a ừ ít h a y vậy các ngươi trước điệu bộ khóa a tà nghị nói cơn tối hôm nay muốn hơi chế một điểm đã đói bụng lời ăn trước điểm đồ ăn vặt gâu gâu bảo nhi cùng hạ vân kỳ vẫn không nói gì tham ăn thái không thể chờ đợi được đ i ệ u kêu hô lên huông thật đói a nó tối nghe không phải ăn cái chữ này đã nghe được liền ha ha ha địa nước miếng lưu bảo nhi hì hì cười cười vậy ta đi lấy đồ ăn vặt hạ vân kỳ nhiệt tâm ta giúp ngươi các nàng một chỗ chạy tới chữ tàng thất đưa đến một đống lớn đồ ăn vặt sau đó đại bộ phận đều đút cho khẩu vị động không đáy thái khắc bây giờ thái khắc đ ạ i nộ có thể cao bảo nhi h uy cho ăn hết kỳ kỳ h uy kỳ kỳ h uy cho ăn hết bảo nhi h uy đồng thời còn có thể hưởng thụ đến bốn cái bàn tay nhỏ bé nhào nạn phủ đều nhanh thành thần tiên chó uy cho ăn hết thái khắc hai cái tiểu gia hỏa ngồi xuống trước bàn sách vai sóng vai địa làm tác nghiệp tà nghị trong thư phòng sắp đặt một bộ tân sách mới bàn cung cấp bảo nhi bình thường học tập bài học dùng sau đó kỳ kỳ tới tiểu nha đầu liền cùng nàng cộng hưởng bộ này bàn học hôn dày đặc hảo khuê mật tà nghị nghi ngờ hỏi bà bối n g ư ờ i ma ma đâu này thường n g à y lúc này cố vân tích cũng sẽ thư đến phòng giám sát hai cái tiểu gia hỏa bài học nhưng hôm nay thân ảnh không thấy tà nghị cũng không nghe được thanh âm của nàng ma ma nói tối nay về nhà bảo nhi hồi đáp nàng để cho chúng ta về trước a tả nghị không có để ý cầm lấy trên bàn sách chén t r à uống ngụm nước trà tự lần trước từ thí luyện không gian sau khi trở về đoạn này thời gian đến nay tả nghị đều tại nghỉ ngơi hình thức siêu quản cục bên kia không có cần hắn tự mình xuất thủ đại nhiệm vụ thời gian trôi qua rất là bình tĩnh mà bị hắn liên tục giết chết vài người cầm trượng i ả nguyên bản t i ê u ngạo có chút lớn lối chân chi lý sự hội đoán chừng là bị giết sợ ngoại trừ một ít không quan trọng tiểu lâu la ra, tâm lực lượng toàn diện có rút lại ẩn hạch lại tiểu trừ một ít tâm rút ra, lâu dấu la lực có đại i việc Cho cứ nghị nên tả t hạ i hiệu kia ệ u h cầm đồ bên kia hạ xuống xa. hữu đơn đặt hàng, nhưng tạm thời không có được cái gì hữu dụng tin tức. Đã kích bị diệt nhà này cám thế lực công tất nhiên là trường kỷ, gánh nặng đường gì đặt được đã Đại tạm thời tức, diệt hát thế tác tất kích hạ là cám cái kỳ, có lực bị quốc bên trong cũng là sóng yên biển lặng tuy rác tỉnh giả không ngừng xuất hiện nhưng ở nội các quân đội siêu liên hội cùng siêu quản cục cộng đồng dưới sự nỗ lực tân siêu phàm giả tuyệt đại bộ phận bị bắt nhét vào hệ thống ở trong không có mang xuất cái gì sự đoan trong lúc nhất thời dĩ nhiên là nhiều năm tĩnh hảo bộ dáng cho nên tả nghị thời gian sóng lớn không sợ phần lớn thời giờ đều đều ở nhà đương nổi lên trạch nam ngẫu nhiên đi thiên hoàng võ đạo quán cùng thiên khải học viện cho học đồ cùng các học sinh làm điểm chỉ đạo công tác sinh hoạt trọng tâm không ít đặt ở trên người bảo nhi để cho hắn cảm thấy vui mừng thời điểm tiểu nha đầu củng cố vân tích quan hệ từ lạ l ẫ m đến quen thuộc lại đến thân cận trở nên càng ngày càng tốt bây giờ bảo nhi đã hoàn toàn tiếp nhận chính mình ma ma cái nhà này cũng càng ngày càng có ấm áp cùng hạnh phúc hương vị ăn cơm ba nghe được dưới lầu truyền đến phương vịnh hà thanh âm tả nghị vội vàng bông xuống đã trống không chén t r à gọi hai cái vẫn còn ở vùi đầu làm bài tập tiểu nha đầu bảo nhi kỳ kỳ đi ăn cơm á t ắ t nghiệp đợi lát nữa làm tiếp ừ ít hai bảo nhi cùng hạ vân kỳ ngoan ngoan tay cầm tay rời đi thư phòng tả nghị, nghị nghĩ cầm lấy di động cho cố vân tích gọi điện thoại kết quả hắn đã nghe được đến từ dưới lầu c h u n g điện thoại di động trở về s a o tà nghị cúp điện thoại quả nhiên ở dưới lầu tiểu phòng khách gặp được cố vân tích thế nhưng sắc mặt của cố vân tích rất kém cỏi nàng nắm thật chặt di động thân xác đ ố i rối mà bất lực trong đôi mắt đầy mang hưu sầu tà nghị trầm giọng hỏi xuất chuyện gì tà nghị nhận thức cố vân tích có vài chục năm thời gian trả lại chưa bao giờ thấy qua nàng như lúc này nhu nhược hoảng hốt tà nghị nhìn thấy tà nghị cố vân tích p h ả n phất giống như là bắt lấy cây cỏ cứu mạng ta ba mẹ ta lại là nghẹn ngào t a n g h ị cầm chặt tay của nàng không nên gấp gáp từ từ nói cố vân tích tay lạnh b u ố t cha mẹ của nàng đã xảy ra chuyện năm đó cố vân tích bởi vì hôn sự cùng kinh thành cố ra trở mặt đồng thời đắc tội phạm ra cha mẹ của nàng sợ chịu liên quan đến vì vậy bán mất hàng châu phòng ở di dân xuất ngoại chạy tới nam mỹ ba m ặ t la định cư lần này cố vân tích sau khi trở về nàng cùng cha mẹ một lần nữa lấy được liên hệ muốn tiếp người nhà trở về kết quả là vào hôm nay cố vân tích lấy được một cái tin dữ cha mẹ của nàng tại ba mặt la ra bị người đ ố t hủy hai người một chỗ mất tích đến bây giờ sinh tử chưa biết cố vân tích làm sao có thể không cảm thấy lo lắng kỳ thật lúc trước cố lao thái quân nghị cầm cố vân tích cùng phạm gia thông ra cha mẹ của cố vân tích là cầm đồng ý thái độ đặc biệt là nàng ma ma vô cùng vui lòng nữ nhi của mình có thể trèo lên phạm gia cành tây cao tuy cố vân tích bởi vậy cùng cha mẹ cãi lộn qua nhưng không có tan vỡ c h u n g quy hai người đều hy vọng nàng có thể vượt qua hạnh phúc vui vẻ sinh hoạt mà phạm vân long phương phương diện diện điều kiện đều là cực kỳ không tệ về sau hai người xuất ngoại đã có sợ hãi cô ra cùng phạm gia uy hiếp nguyên nhân cũng có mang cố vân tích một chỗ tránh gió đầu ý định không thể trêu vào kia chỉ có thể trốn nhưng mà cố vân tích lựa chọn một con đường khác chưa cùng cha mẹ đi b à mặt la cho nên ở trên chuyện này cố vân tích đối với cha mẹ một mực trong lòng còn c o i ấ y n ấ y bởi vì chính mình kiên trì cùng chống lại liên lụy bọn họ tuổi trên năm mươi còn muốn xa xứ nàng nỗ lực để mình trở nên cương đại cũng là hy vọng có một ngày có thể nở mày nở mặt mà đem cha mẹ nhận về hàng châu trên thực tế cho đến hiện tại cố vân tích ba ba ma ma đều trả lại không biết mình đã trở thành ông ngoại bà ngoại một lần nữa liên hệ với cha mẹ cố vân tích liền thúc giục người nhà nhanh chóng trở về cha mẹ của nàng cũng đã đáp ứng chỉ bất quá bởi vì có không ít chuyện cần xử lý cho nên qua được vài ngày tài năng về nước cố v â n tích vốn tưởng rằng người một nhà rất nhanh liền có thể đoàn tụ kết quả hết lần này tới lần khác ở thời điểm này sẽ ra chuyện hơn nữa còn là đại sự kiên cường như nàng cũng không khỏi rối loạn một tất vông ta ngày mai sẽ đi ba mặt la buổi tối hàng châu không có phi ba mặt la chuyến bay bằng không nàng khẳng định hiện tại liền mua xong rồi vé máy bay ta đi a hiểu được sự tình chân tướng tả nghị không cần nghĩ ngợi nói chỉ cần thúc thúc a di còn sống ta nhất định sẽ cầm bọn họ bình an địa mang về tới cố vân tích nước mắt ước chế không nổi địa rứt xuống nàng tin tưởng tả nghị bởi vì tả nghị thực lực vô cùng c ư ờ n g đại nhưng sợ chính là cha mẹ đã đã xảy ra chuyện vậy cho dù tả nghị lại thần thông q u a n g đại cũng vô lực xoay chuyển trời đất di động đầu yên tâm đi tả nghị an ủi nếu như trước mắt thúc thúc a di chỉ là mất tích k i a chắc có lẽ không có việc ta hiện tại liền bay đi ba mặt la cầm bọn họ tìm trở về cố vân tích dùng sức gật gật đầu ôm lấy tả nghị chui tại trong ngực của hắn thấp giọng n ỉ non t r ư ơ n g năm trăm sáu mươi b ố vạn dặm tìm người nhẹ nhàng ôm ấp lấy cố vân tích tả nghị không khỏi nhớ lại hai người yêu đương thời gian khi đó còn là thiếu nữ cố vân tích thì có không giống với nữ hải tử khác cá tính nàng kiên cường độc lập chăm chỉ hiếu học tại tình cảm lưu luyến nhất nóng bỏng thời điểm cũng không có xa vào trong đó chính là loại này đặc biệt tính cách thật sâu hấp dẫn thiếu niên tả nghị nhưng đồng thời cũng đã trở thành hai người chia tay nguyên nhân căn bản mà giờ khắc này tại trong lòng ngực của hắn cố vân tích nhưng lại như thế nhu nhược làm cho người ta thương tiếc lẳng lặng ôm nhau chỉ chốc lát cố vân tích chủ động thoát ly tả nghị ôm ấp hoài báo xoa xoa nước mắt nói chúng ta đi xuống đi hai người một chỗ đi xuống lầu dưới phương vinh hà trần uyển bảo nhi cùng hạ v â n kỳ đã ngồi ở trước bàn ăn chờ đợi trần uyển đầu tiên chú ý tới cố vân tích thần sắc có chút không đúng chuẩn bị mở miệng hỏi thời điểm bị ánh mắt của người sau sở ngăn cản ba ba ma ma bảo nhi hô mau tới ăn cơm ba ừ tà nghị cười cười nói các ngươi ăn đi ta có việc muốn đi ra ngoài e rằng qua được vài ngày mới có thể trở về mọi người nhất thời lấy làm kinh hãi phương vịnh hà liền vội vàng hỏi rất quan trọng hơn sao không thể ăn trước cơm mới đi sao tà nghị lắc đầu hắn đưa thay s ở s ở tiểu nha đầu đầu bà bối ở nhà ngoan ngoãn gì cùng mẹ đều ba ba trở về bảo nhi móc méo m i ệ n g ừ a nàng cùng phương v ị n h hà đã thành thói quen tả nghị đột nhiên rời đi tả nghị nói ta muốn mang a thái đi thái khắc linh hồn cứu giác vô cùng thích hợp tìm người lần này tả nghị đi đến ba mặt l à tìm kiếm cố vân tích cha mẹ tung tích đem nó mang đi qua liền thuận tiện nhiều a thái bảo nhi đem ngồi sổm bên cạnh thái khắc bế lên ngươi muốn ngoan ngoan nghe ba ba ta ở trong già c h ờ ngươi trở về tất cả mọi người vui vẻ liền lo lắng cố vân tích cũng lộ ra cười cười tà nghị ha ha cười cười đưa tay đem thái khắc ôm lấy hắn hướng cố vân tích đưa mắt ra ý qua một cái người sau đi theo hắn một chỗ đi ra phía ngoài trong sân cố vân tích nhịn không được nói nếu không ta còn là với ngươi cùng đi chứ chính ta trực tiếp bay qua tà nghị giải thích nói mang theo ngươi hội giảm xuống tốc độ ngươi liền ở trong da chiếu cố tốt bảo nhi có việc bất cứ lúc nào cũng là theo ta liên hệ cứu người như cứu hỏa ba mặt la tình huống bên kia không rõ ở bên cạnh nhiều chậm trễ một phút đồng hồ cha mẹ của cố vân tích liền có thể nhiều một tia nguy hiểm cho nên không được phép kéo dài cố vân tích cũng biết mình đi theo tả nghị chỉ sợ trở thành vương hữu cho nên lại không có kiên trì ta c h ờ ngươi tả nghị nắm chặt lại tay của nàng lui về phía sau hai bước hắn triển khai bỗng nhiên quang minh c h i dực tung người sông thẳng thiên cung trước mắt tiêu thất tại cố vân tích giữa tầm mắt dương cánh sông lên vạn mét trên cao tả nghị hướng phía đông nam phương hướng bay đi không ngừng gia tốc Cố vân tích cha cư cùng Châu cự có cận cả cự quá dài, cho nên trong nước cũng không có tốc chuyến cần chuyển, cũng cần của phố, vân vạn vạn vì ngoại định phương Thánh thành Hàng hơn Bình Dương. nên trong không hành Thánh Giót giờ chuyến bay, cần ở trong trên đường chuyển, nhanh nhất cũng cần hơn 20 gần trình xuất tại Mạt thủ Giót tiếp tất Thái Giót tới địa Ba qua bay, mẹ km, quá Giờ Giờ kéo dài Bởi dài, giờ. đô là là ly ly lộ ở nếu như tả nghị cưới dịp phần quá khứ thời gian cũng không thiếu được bao nhiêu cho nên hắn còn là chọn dùng nhanh nhất phương thức thiêu đốt đại lượng tín ngưỡng lực lấy vài lần vận tốc gâm thanh bay tới ba mặt la lần này lữ trình so với hắn lần trước bay vọt thái bình dương còn muốn dài dàng dặc thời gian tả nghị ở trong thái bình dương bộ một tòa vô danh đảo nhỏ nghỉ ngơi không sai biệt lắm nửa giờ trước trước sau sau dùng hơn năm giờ thời gian phi chống đơ ba mặt la ba mặt la là nam mỹ đệ nhất đại quốc có được gần nghìn vạn km vông diện tích cùng vượt qua ba ước nhân khẩu tự nhiên tài nguyên vô cùng phong phú nhưng vô luận là kinh tế quy mô còn là thực lực quân sự cũng không ở thế giới đỉnh cấp cường quốc các loại tà nghị cũng không là lần đầu tiên tới ba m ạ t la năm đó hắn chính là tại ba m ạ t la cao nguyên thượng đi bộ lữ hành thời điểm tao nộ lôi bạo xuyên việt đến ạ xạ ạ thế giới xem như có g ầ n bó keo sơn tiến nhập ba m ạ t la cảnh nội tà nghị tiếp tục đã bay hơn nửa giờ đáp xuống thánh rót giờ vùng ngoại ô một mảnh công lộ bên cạnh thánh rót giờ là ba m ạ t la thủ đô cũng là đệ nhất thành phố lớn chỗ này gần như đại tây dương thành thị nhân khẩu hơn hai ngàn vạn được xưng là thiên đường cùng âm phủ chi thành tà nghị cũng từng lại tới thánh rót g ờ đối với tòa thành thị này ấn tượng như c ũ vô cùng tươi sáng rõ nét hàng châu cùng thánh rót giờ t r ê n lệch có mười cái giờ đồng hồ cho nên bên này còn là lúc xế chiều hắn từ không gian chỉ hoàn trong lấy ra một cỗ xe thể thao sau đó đi ô tô khu xa ra đi đi đến thánh rót giờ nội thành tà nghị điều khiển này chiếc lảm bùa ựa ị nghi là tại giác sẩn l u x e ở trong gaza thu được có được mặt khác còn có sáu chiếc bất đồng nhãn hiệu siêu tốc độ chạy hắn một mực được lưu giữ trong không gian chỉ hoàn trong hôm nay vẫn là lần đầu tiên lấy ra khai mở động cơ rền vang tại sụp sôi động lực điều khiển l à m bùa hửa ỉ nhỉ như là gió lốc đồng dạng mẹ xe đét ben ở trên con đường rất nhanh liền tiến vào phồn hoa thánh rót giờ nội thành dọc theo con đường này ngoại hình phong cách sắc thái đẹp mắt l à m bùa hửa ỉ nhỉ không biết hấp dẫn bao nhiêu người ánh mắt tà nghị thả chậm tốc độ đem xe đỗ tại bên lề đường hắn móc ra di động gọi một cái mã số cái số này thuộc về cố vân tích một vị nhà cậu sở hữu đối phương từ lúc hai mươi năm trước liền di dân đến ba mặt la cũng tại thánh rót giờ thành ra lập nghiệp mở mấy nhà liên tỏa món cơm tàu phòng cố vân tích ma ma cùng nàng vị này đường huynh quan hệ rất tốt cho nên lúc ban đầu xuất ngoại liền lựa chọn đến thánh rót giờ định cư trung quy có thân nhân trợ giúp cuộc sống ở nước ngoài không thể nghi ngờ thuận tiện hơn rất nhiều cố vân tích cha mẹ gặp chuyện không may tin tức cũng là vị này nhà cậu nói cho nàng biết bởi vậy tả n g h ị đến thánh rót giờ liền đầu tiên cùng đối phương tiến hành liên lạc tiến tới hiểu rõ liên quan tình huống điện thoại rất nhanh liền tiếp thông uy ngươi hảo xin chào xin hỏi là trương diệu minh t i ề n sinh sao ta là cô vân tích bằng hữu t a nghị trực tiếp nói ta hiện tại vừa tới thánh rót giờ ta nghĩ hiện tại gặp ngươi một mặt không biết có được hay không cái gì bên kia trương diệu minh chấn động ngươi tại thánh rót giờ n g ư ơ i từ trong kia tới hắn buổi sáng mới củng cố vân tích liên hệ qua hiện ở dưới mới buổi trưa hơn hai giờ c ư nhiên đã có người tới thánh rót giờ tìm hắn cho nên trương diệu minh đương nhiên cho rằng tả nghị vốn tại ba mặt l à nà mơ cũng nghị không ra tả nghị dĩ nhiên là từ đại hạ quốc bên trong bay tới phút khi máy bay hành khách cũng không có nhanh như vậy tả nghị không có trực tiếp trả lời chúng ta gặp mặt nói có thể chứ hào ba trương diệu minh cũng biết trong điện thoại nói không rõ ràng liền báo cái vị trí cho tả nghị chấm dứt cho chuyện tả nghị mở ra trong điện thoại di động phần mềm y theo dẫn đường hệ thống chỉ dẫn đi đến gặp mặt địa chỉ hắn trong điện thoại di động lắp đặt dẫn đường phần mềm là đặc chế áp dụng tại toàn cầu phạm vi tại bất kỳ trong thành thị cũng sẽ không lặt đường trương diệu minh cùng tả nghị gặp mặt địa điểm tại thánh rót giờ tây khu phố người hoa t r ư ơ n g năm trăm sáu mươi lăm địa ngục hỏa nước ngoài truyền lưu lấy một câu nói có người hoa địa phương tất nhiên có phố người hoa cùng món cơm tàu quán những lời này đương nhiên không phải là một trăm phần trăm chính xác nhưng vẫn là tương đối phù hợp chân thực người hoa chuyển nhà tây phương quốc độ lịch sử có thể tường thuật đến thiên niên lúc trước -600 năm 600 n ă m trước đã từng bởi vì chiến loạn cùng nạn đói xuất hiện qua đại quy mô đối ngoại di dân hiện tượng cận đại đến nay xuất phát từ đủ loại nguyên nhân cũng có rất nhiều người hoa lựa chọn đến nước ngoài sinh hoạt cùng phát triển mà dân tộc đặc tính để cho bọn họ lựa chọn tụ họp quần m à cư tiến tới xuất hiện trải rộng toàn bộ thế giới phố người hoa mà ở trên phố người hoa có thể thấy được tối đa là muôn hình muôn vẻ món cơm tàu quán trương diệu minh ước tả nghị gặp mặt địa phương là thánh rót giờ tây khu phố người hoa long phượng trả lâu một nhà quảng đông thức tiệc l ư ơ n quán l ạ n bùa hủa ý nghỉ vững vàng địa đứng tại trà lâu môn u khẩu tả nghị xuống xe tiện tay đem chìa khóa xe ném cho bãi đậu xe tiểu đệ dẫn theo trang bị thái khắc ba lô cất bước đi vào nhà này cực kỳ trung quốc đặc sắc trà lâu bên trong mặc dù là lúc x â chiều trong trà lâu sinh ý như cũ rất tốt lâu một trong đại sảnh đã ngồi rất nhiều khách nhân trong đó đại bộ phận đều là nhấm nháp trà chiều từ bên ngoài đến du khách thánh rót giờ thị danh nghe thấy xa gần du lịch thắng địa một năm tiếp đãi ngàn vạn mà tính nước ngoài du khách có được mấy trăm năm lịch sử tây khu phố người hoa cũng là nơi này du lịch cảnh điểm nhất đáng nhắc tới chính là cùng phố người hoa liền nhau chính là ba mặt l à thậm chí toàn bộ thế giới lớn nhất s ó n g nghèo ngại khoe chứ xin hỏi mấy vị một vị trà lâu tiểu nhị tiến lên đón chào nụ cười chân thành địa hướng tả nghị hỏi dùng vẫn rất tiêu chuẩn tiếng phổ thông hắn vừa rồi thấy được tả nghị từ siêu tốc độ chạy trên dưới bởi vậy thái độ rất là k h á c h khí hẹn ngươi tại Nghị nói, Trương Minh. Trương Minh ở trong điện h Diệu Diệu trước t Lúc ở o nói qua, để cho hắn đến địa phương liền qua, địa để cho báo tên của lâu, tiểu ê n mình. Trương của lầu lâu ba. Trà t i nhị càng thêm cung kính. ngài kính, nhị thêm theo ta. Tại tiểu mời đi dưới sự hướng dẫn tả nghị đi tới trà lâu lầu ba một cái phòng cao thượng bên trong trong gian phòng trang nhã ngồi lên bốn người một vị tóc trắng lao giả mặt đỏ một vị giày tây mặt chữ điền nam tử một vị ăn mặc váy dài xinh đẹp nữ tử còn có một người thần cho tiểu tụy trung nhân nhân tả nghị ánh mắt đầu tiên rơi vào trên người trung niên nhân trương tiên sinh a tinh thần hoảng hốt trung niên nhân, nhân đã tỉnh hồn lại đứng dậy hỏi tả tiên sinh ta là tả nghị tả nghị hướng hắn vung tay ngươi hảo ngươi hảo trương diệu minh cùng tả nghị nắm tay mau mời ngồi a đợi đến tả nghị ngồi xuống hắn cho tả nghị giới thiệu nói vị này chính là chúng ta phố người hoa cứ việt hội trần hội t r ư ở n g vị này chính là tây khu cục cảnh sát đường dò xét trưởng còn có vị này chính là hoài hạ nhà tôn tiểu thư ngươi hảo tàng nghị nhất nhất gật đầu gọi sau đó dò hỏi tình huống bây giờ thế nào rất phiền thoái trương diệu minh thở dài nói cha mẹ của vân tích là bị người bắt cóc buổi sáng bọn cướp cho ta gọi điện thoại tới ta sợ vân tích lo lắng cho nên tạm thời không có nói cho nàng biết tin tức này bắt cóc tàng nghị ngược lại thở ra một hơi bởi vì là bị bắt cóc kia đại khái dẫn người còn sống bằng không không có bọn cướp gọi điện thoại tới hỏi hắn đối phương có yêu cầu gì đối phương trương diệu minh vừa mới nói hai chữ đã bị người kia mặt chữ điền nam tử đường dò xét trưởng cắt đứt cái này vụ án quan hệ trọng đại tả tiên sinh có một số việc e rằng bất tiện hướng ngươi lộ ra trả lại xin ngươi thứ cho hắn nhìn ánh mắt của hướng tả nghị lộ ra cảnh giác đường dò xét dài cảnh giác là có lý do tả nghị đối với bọn họ mà nói hoàn toàn là cái người xa lạ đột nhiên chạy qua tới tham dự này lên bắt cóc sự kiện để cho hắn không thể không hoài nghi tả nghị mục đích tuy trương diệu minh vừa rồi giới thiệu qua tả nghị thân phận nhưng cố vân tích bằng hữu hiển nhiên không đủ để thủ tín tại người ta mới từ trong nước qua tả nghị rất rõ ràng ý nghĩ của đối phương từ trong hoài móc ra chính mình giấy chứng nhận đưa cho hắn mới từ trong nước qua trương diệu minh lộ ra không dám tin thân sắc làm sao có thể trong nước đến thánh rót giờ vạn dặm xa xôi lên tàu hàng không dân dụng máy bay hành khách đều cần một ngày nhiều thời giờ mà vụ án bắt cóc phát sinh đến bây giờ vẫn chưa tới 24 tiếng đồng hồ tả nghị chẳng lẽ là ngồi hỏa tiên h tới đường do xét trưởng trầm mặt lật ra tả nghị giấy chứng nhận nhất thời ngẩn người giang nam siêu phàm công việc cục quản lý cấp cao nhất cố vấn ngồi ở bên cạnh hắn người kia xinh đẹp nữ tử nghe vậy ánh mắt lóe lên nhìn c h ầ m c h ầ m tả nghị hỏi ngươi là siêu phàm giả tả nghị lườm nàng nhất nhãn giơ tay phải lên dội ra ngón trỏ nhẹ nhàng điểm t r ú n g bày ở trước mặt mình chén t r à chén xứ trong t r ớ c mắt biến thành bột mịt mà trong chén hiện ra nhiệt khí nước t r à lại không chút sức mẻ bị một cổ lực lượng vô hình trói buộc lấy không có tràn ra nửa tích tả nghị xuề hai tay hư cầm chặt hiện lên chén hình trà nóng giơ lên đổ vào trong miệng của mình trương diệu minh cùng đường dò xét trưởng trợn mắt há hốc mồm người kia xinh đẹp nữ tử hoài hạ nhà tôn tiểu thư cũng là đôi mắt xinh đẹp t r n lên tan cảnh chén trà nàng cũng có thể làm được nhưng tả nghị vừa rồi làm đâu chỉ là toái chén đơn giản như vậy sở triển lộ ra năng lực đã vượt ra khỏi tưởng tượng của nàng nhưng có thể khẳng định tả nghị tuyệt đối là vị thâm tàng bất lộ siêu phàm giả thất kính đường dò xét giải thái độ lập tức trở nên khách khí rất nhiều đem giấy chứng nhận còn cấp tả nghị hắn đều sợ rồi trương diệu minh cũng liền không được xoắn suýt tả nghị là như thế nào tới vấn đề đem chính mình hiện nay đang nắm giữ tình huống từ đầu tới đôi địa nói cho tả nghị vài năm lúc trước cha mẹ của cố vân tích chú ý khải cùng trương vân đi đến thánh rót giờ đến cậy nhờ trương diệu minh được sự giúp đỡ của hắn mở một vợ con siêu thị đồng thời tại phố người h ò a định cư hạ xuống siêu thị sinh ý coi như không tệ hai người thời gian trôi qua rất an ổn ngoại trừ nhớ c ô vân tích ra không có vấn đề khác mấy ngày hôm trước chú ý khải cùng trương vân đón đến c ô vân tích gọi điện thoại tới hai người rất vui vẻ theo sát trương diệu minh thương lượng quyết định đem siêu thị cùng phòng ở rời tay chuyển nhượng phản hồi trong nước sinh hoạt trương diệu minh cũng vì bọn họ cảm thấy cao hứng đồng thời hỗ trợ liên hệ người mua thế nhưng tuyệt đối không nghĩ tới liền tại ngày hôm qua lúc chiều Chú ý khải cùng khải ý trước ơ Trương n Vân trô ở phòng ở xẻ gia hoạn đốt hủy, hai người cũng mất đi liên hệ. Trương Diệu Minh nhanh chóng báo động, đồng người g gia việc trô đốt mất thời t r ở ở phố hỏa hủy, hai hệ. cho hòa hội. xẻ đi Diệu báo báo cáo ư cứ việc hội. Trước mắt đây khu cục cảnh sát cùng cứ việt hội điều tra kết quả biểu hiện chú ý khải cùng trương vân là tại nhà mình trong tiệm bị người bắt cóc siêu thị giám sát và điều khiển bản sao tất cả quá trình người bắt cóc hết sức lơ lối bọn họ không có che giấu thân phận của mình những cái này bọn cướp thuộc về b u ồ n địa một nhà bang phái địa ngục hỏa cùng phố người hoa liền nhau thánh rót giờ xóm nghèo diện tích có hơn 10 km vông tụ tập tòa thành thị này gần tới 200 vạn nghèo khó nhân khẩu vẫn luôn là thánh rót giờ lớn nhất hữu ác tính thánh rót giờ xóm nghèo có sâu sắc tiểu tiểu trên trăm gia hắc bang phạm tội hoạt động cực kỳ hung hăng ngang ngược thực lực cường đại hắc bang có được hung hãn vũ lực có can đảm cùng cảnh sát thậm chí quân đội tiến hành đối kháng địa ngục hỏa chính là thánh rót giờ xóm nghèo bên trong thế lực tối cường bang phái nhất t r ư ơ n g 566 t h i ế t quyền t o địa ngục hỏa tại thánh rót giờ tiếng tăm lừng lẫy có thể nói là mọi người đều biết tồn tại lịch sử của nó có thể tường thuật đến thánh rót giờ xóm nghèo vừa mới xuất hiện thời điểm kia sớm nhất thành viên đại bộ phận là ba m ặ t la xuất ngũ q u â n nhân bởi vì sinh hoạt nghèo rất mùng tơi mà đi lên hắc bang không đường về từng bước phát triển đến hôm nay quy mô địa ngục hỏa tại thánh rót giờ xóm nghèo có được vượt qua một phần tư diện tích địa bàn mà kia thành viên phạm vi hoạt động xa xa không chỉ như thế đã từng có người nói phát sinh ở thánh rót giờ phạm tội hoạt động ít nhất hai mươi cùng địa ngục hỏa có quan hệ hơn nữa địa ngục hỏa từng theo ba mặt l à quân cảnh cứng rắn qua không ít lần đánh lui người so đối với thánh rót giờ xóm nghèo quét sạch tại xóm nghèo bên trong cư dân có được rất cao hy vọng đây chính là để cho trương diệu minh cùng đường dò xét trưởng cảm thấy vô cùng khó giải quyết nguyên nhân tuy trương diệu minh báo cảnh sát cũng thông qua màn hình giám sát tập trung vào bọn cướp nhưng đừng hy vọng tây khu cục cảnh sát sẽ phái người đi giải cứu chú ý khải cùng trương vân vợ chồng bởi vì không có một vị quân cảnh có can đảm xâm nhập địa ngục hỏa khống chế địa bàn bên trong cũng không biết bọn họ đâu đắc tội địa ngục hỏa phố người hoa cứ việt hội trần hội trưởng thở dài nói phố người hoa cùng xóm nghèo bang phái bao gồm địa ngục hỏa là có hiệp nghị dưới tình huống bình thường bọn họ sẽ không ảnh hưởng bình thường của chúng ta sinh hoạt trước kia vẫn luôn là hào hảo cái gọi là hiệp nghị tự nhiên là giao nạp phí bảo hộ phố người hoa tiếp giáp thánh rót giờ xóm nghèo nếu như không cho bản địa bang phái chỗ tốt Thời trôi Tà khẳng định trôi qua sẽ không sống yên ổn. Tà Nghị nghĩ nghĩ, hỏi, gian sống qua yên ổn. sẽ vị này tôn tiểu thư nhìn lên rất thần bí hơn nữa còn là một vị siêu phàm giả bất quá hắn đối với hoài hạ nhà có một chút hiểu rõ hoài hạ nhà tiền thân là đại hạ bảo vệ hoàng đảng năm đó đại hạ chính thể thay đổi thời điểm đã từng bạo phát qua một hồi gió tanh m ư a máu bảo vệ hoàng đảng cùng cách tân đảng giết đến máu chạy thành sông một lần giao động nền tảng lập quốc thiếu chút bị kẻ thù bên ngoài sở thừa dịp quốc nạn vào đầu hoàng thất bị ép thoái vị không được nắm giữ quốc gia quyền hành để cho đại hạ tiến nhập hoàn toàn mới thời đại lấy bây giờ ánh mắt đến xem lúc ấy hai bên trong đảng chiến đ ố i với đại hạ có cực kỳ trọng yếu ý nghĩa cách tân đảng thắng lợi cứu vãn ngày càng mục nát đại quốc d i ụ c hỏa trọng sinh lại đúc huy hoàng nhưng đối với sự thất bại ấy mà nói lại là rất chuyện bị thảm lọt vào trọng thương bảo vệ hoàng đảng thế lực còn sót lại lo lắng bị thanh toán vì vậy nhao nhao trốn chạy hải ngoại hoài hạ nhà chính là trong đó một chi tà nghị tại siêu quản cục hệ thống bên trong có được lấy cực cao quyền hạn có thể xem rất nhiều cơ mật tư liệu nhàn hạ thời điểm hắn thường thường đọc qua cơ sở dữ liệu bởi vậy nắm giữ không ít nội tình hoài hạ nhà kỳ thật rất tốt một mực tận sức tại đoàn kết hải ngoại hoa kiều bảo vệ đại hạ di dân lợi ích không giống một ít phái như vậy xem tân sinh đại hạ là giặc thủ là một m ít không được ưa chuộng sự t ì n h đinh linh linh ngay vào lúc này bay ở trương diệu minh phía trước trên bàn di động đột nhiên vang lên hắn vội vàng cầm lấy tiếp nghe uy cho ăn rất nhanh trương diệu minh thay đổi sắc mặt dùng dồn dập ngự khí nói với đối phương mấy câu tà nghị nghe không hiểu phỏng đoán hắn nói hẳn là bồ lời nói bồ lời nói là ba mặt là chính thức ngôn ngữ mặt khác anh ngữ tại quốc gia này cũng rất lưu hành đại bộ phận người nắm giữ hai loại ngôn ngữ cúc điện thoại hắn nói là địa ngục hỏa người để ta chuẩn bị một trăm vạn đô la tiền mặt chuộc người ngoa tào đường dò xét nảy nở miệng mắng bọn họ tại sao không đi đọc ta khoản này tiền chuộc trao giá thật sự có chút quá mức muốn biết rõ chú ý khải cùng trương vân vợ chồng không tính là kẻ có tiền hai người toàn bộ thân gia cũng không có một trăm vạn đô la nhưng địa ngục hỏa bọn cấp lửa gạt chính là trương diệu minh t r â n hội trưởng cùng tôn tiểu thư hai mặt nhìn nhau lúc nào giao dịch t a nghị thần sắc lạnh nhạt người có khỏe không ta hỏi qua trương diệu minh phẫn nộ nói bọn họ để ta chuẩn bị cho tốt tiền sẽ liên lạc lại chỉ cần trả thù lao người không thì thế nhưng chỉ cấp ta mười hai giờ chủ khoản thời gian vượt qua thời gian để ta tự gánh lấy hậu quả h ã n tại thánh rót giờ phát triển nhiều năm như vậy sự nghiệp phương diện coi như thành công thân ra mấy ngàn vạn vẫn có nhưng thoáng cái lấy ra trăm vạn đô la tiền mặt liền khó khăn trương diệu minh đem ánh mắt nhìn về phía trần hội trưởng phố người hoa cứ v i ệ c hội ra mặt tại thập nhị tiếng đồng hồ bên trong kiếm khoản này tiền chuộc nhất định là không có vấn đề vậy đi tà nghị không cần nghĩ ngợi nói này một trăm vạn đô la ta ra nói qua hắn tự tay mở ra thả ở dưới chân ba lô từ bên trong cầm thái khắc bắt xuất ra sau đó lục lọi một chút kéo ra một bó chói đô la để lên bàn những số tiền này đương nhiên là từ không gian chỉ hoàn trong lấy ra lấy tồn kho số lượng mà nói chỉ có thể coi là mưa bụi nhưng mà trương diệu minh ba người lại kinh sợ ai có thể nghĩ đến tả nghị lại tùy thân mang theo nhiều như vậy đô la thật giống như sớm biết đồng dạng lấy ra chọn một trăm vạn đô la tả nghị đem thái khắc một lần nữa nhét trở lại trong ba lô nói với trương diệu minh cho bọn họ gọi điện thoại đã nói tiền lập tức chuẩn bị cho tốt hỏi bọn họ lúc nào chuộc người giao dịch để cho bọn họ phải người bảo l ã n h chất an toàn trương diệu minh tỉnh tỉnh địa một lần nữa cầm lên di động không thể đánh trương diệu minh còn không có đem rẽ số thông qua đi một người lương h ù m vai gấu khôi ngô nam tử đột nhiên dẫn nhân xâm nhập trong gian phòng trang nhã trầm giọng nói ta đã biết bắt cóc người là người nào trao tiền chuộc thay người ngu xuẩn nhất phương thức giải quyết tôn tiểu thư nhữ mày đứng dậy hỏi cao sư huynh sao ngươi lại tới đây ta là tới ngăn cản các ngươi làm chuyện ngu xuẩn đấy khôi ngô nam tử phất tay nói bắt cóc cố lao bản đôi chính là địa ngục hỏa thiết quyền to người chúng ta nhất định phải hướng bọn họ cho thấy cường ngạnh lập trường bằng không nếm đến ngon ngọt có lần này trả lại có lần nữa mọi người chúng ta về sau đừng nghĩ qua sống yên ổn cuộc sống trương diệu minh sắc mặt của ba người đồng thời biến đổi trong đôi mắt đều lộ ra kiêng kỵ thần sắc thiết quyền tao tà nghị nhàn nhạt mà hỏi rất lợi hại phải không tôn tiểu thư do dự một chút nói thiết quyền tao là địa ngục hỏa bảy đầu lĩnh nhất hắn còn là mặt nạ hoàng kim thành viên mặt nạ hoàng kim là atlantis siêu phàm liên hiệp hội gọi thay đại biểu cho nam mỹ lớn nhất tối cường siêu phàm thế lực thiết quyền tao chẳng những là vị cường đại siêu phàm giả hơn nữa cũng là tại địa ngục hỏa đại tân sinh thế lực nhân vật đại biểu thiết quyền tao xuất thân thánh rót giờ sống nghèo tuổi còn trẻ liền nắm giữ một đám giám đánh giám liều lực lượng hắn ở bên trong địa ngục hỏa bộ quyền nói chuyện rất nặng tính cách thô bạo hành sự trắng trợn nhưng uy vọng rất cao cho nên biết bắt cóc chú ý khải cùng trương vân vợ chồng chính là thiết quyền tao người trương diệu minh ba người có cảm giác đến khó giải quyết vô cùng mà khôi ngô nam tử thái độ rất rõ ràng đó chính là tuyệt không thỏa hiệp hắn tràn đầy tự tin thiết quyền cao thật là lợi hại nhưng chúng ta hoài hạ nhà cũng không phải bù nặng n đấy chương năm trăm sáu mươi bảy tả nghị phương thức khối ngô nam tử ý nghĩ cũng không phải là không có đạo lý đối với con tin bắt cóc không ít quốc gia đều tuân theo tuyệt không thỏa hiệp thái độ đặc biệt là đại hạ chỉ cần người bị hại ra thuộc người nhà báo động kia chưa từng có một vị bọn cướp có thể lấy đi tiền chuộc thuận lợi thoát thân dù cho hy sinh con tin cũng sẽ không tiếc cho nên đại hạ vụ án bắt cóc phát sinh tỷ lệ thật là thấp bởi vì phạm tội phần tử nhóm đều rất rõ ràng thông qua bắt cóc tống tiền tới kiếm tiền nguy hiểm quá cao trừ phi đến bước đường cùng mất trí bằng không còn là không muốn đơn giản địa đi khiêu chiến cảnh sát quyết tâm trở lại chú ý khải cùng trương vân vợ chồng bị bắt cóc sự kiện dị vãng phố người hoa cùng xóm nghèo bang phái bình an vô sự nộp phí bảo hộ liền không nên xuất hiện tình huống như vậy thiết quyền cao phá phá hư quý cũ nếu như trương diệu minh thanh toán xong tiền chuộc kia sẽ chỉ làm đối phương càng thêm trắng trợn đồng dạng sự t ì n h còn có thể lần nữa phát sinh thiết quyền tao trương diệu minh đương nhiên minh bạch đạo lý này nhưng hắn cũng rất bất đắc dĩ không phải là người nghĩ như đơn giản như vậy thiết quyền tao là địa ngục hỏa phái chủ chiến đại biểu là tuổi trẻ bang chúng thần tượng ở bên trong bang phái bộ hiệu triệu lực phi thường lớn hơn nữa có mãnh liệt g i ã tâm ai cũng biết hắn muốn thống nhất thánh rót giờ x ó g nghèo vì thế không ngừng mà chiêu binh mãi mã mở rộng thế lực mà thiết quyền tao muốn thực hiện g i ã tâm của mình vẹn vẹn bằng vào mạnh mẽ vũ lực là không đủ còn p hắn ả i đôi tài có lực. xứng h vẫn cho rằng phố người hoa cho phí bảo hộ quá ít ý đồ để cho thế lực của mình tiến nhập phố người hoa vì đạt tới mục đích thiết quyền c a o có thể không từ thủ đoạn hoài hạ đường nếu như cùng hắn cưng rắn vậy hắn mười phần hội cầm chú ý khải cùng trương vân vợ chồng tánh mạng tới cho thấy thái độ của mình cùng quyết tâm cho nên vị này hoài hạ đường cao sư huynh còn có đạo lý trương diệu minh cũng không muốn nhìn thấy chính mình đường tỷ cùng tỷ phu trở thành hai bên xung đột tế phẩm tình nguyện dùng tiền trừ hoạ sắc mặt của cao sư huynh lập tức c h ầ m xuống hắn không có nhìn trương diệu minh mà là nhìn c h ầ m c h ầ m trần hội trưởng trần hội trưởng ngươi nên biết ta là vì mọi người lợi ích cùng an toàn nghĩ hắn biết trương diệu minh cũng không chào đón chính mình nhưng trần hội trưởng đủ để áp chế đối phương trần hội trưởng trầm ngâm không nói nhưng toát ra ý động vẻ tôn tiểu thư nhữ mày cũng không nói gì cao sư huynh lạnh lùng cười cười nói với trương diệu minh trương lão bản thỉnh ngươi lấy đại cục làm trọng không muốn tự tiện chủ trương á ngay h hắn mắt trăm trên t của qua la, bàn vạn n đảo đô o bầy ở r đôi không hiện mắt một mảnh thể t lên vòng r vẻ vừa vừa vào việc tham Trương Minh không khác lam. của nữa. a liền ngươi, ngươi người giận, cần sen n g Diệu sợ vào lúc này tả nghị đột nhiên mở miệng nói trương tiên sinh ngươi bây giờ liền cho bọn họ gọi điện thoại cao sư huynh ngẩn người chật giận tí mặt ngươi là cái gì đồ chơi nơi này có ngươi nói chuyện phần sau ta ba hắn lời còn chưa nói hết tả nghị một trưởng quạt đi qua cao sư huynh thấy được tả nghị huy tới bàn tay nhưng muốn tránh né thời điểm trên mặt đã bị trọng kích nhất thời trước mắt thế giới muốn nổ tung lên một hồi trời đất quay c u ồ n g về sau liền mất đi ý thức khối ngô thân hình như là uống rượu say t i ể u đồng dạng lắc lư một lát ầm ầm ngã xuống trên sàn nhà tất cả mọi người đều sợ hãi kêu lên một cái tôn tiểu thư lại càng là kinh hại không hiểu nàng vị này cao sư huynh tự tiểu thiên phú dị bẩm tu tập hoài hạ đường bí truyền tài nghệ tiến bộ cực nhanh mười lăm tuổi thời điểm đã quét ngang cùng thế hệ vô địch thủ thức tỉnh trở thành siêu phàm giả chiến lược tại tất cả đường khẩu có thể xếp đến top mười quan trọng nhất là hắn lao ba là hoài hạ đường nguyên lão lao nương là sct rót giờ tiếng tăm lửng lây hoa kiểu thương nhân có thể nói là có quyền thế tiềm lực vô cùng theo rất nhiều người cao sư huynh tương lai tất nhiên có thể trở thành hoài hạ đường long đầu lao đại tôn tiểu thư tuy không phải là rất thích vị này ngạo khí khinh người đồng môn sư huynh nhưng vô cùng rõ ràng thực lực của đối phương mạnh bao nhiêu từ loại nào góc độ mà nói cao sư huynh cùng thiết quyền c a o là cùng loại người nhưng mà thủy hạ của tại tả nghị vị này chiến lược mạnh mẽ cao sư huynh nhưng lại như thế không chịu nổi một kích quả thật làm cho người ta khó có thể tin đại sư huynh cao ca mà cao sư huynh vừa rồi mang đến mọi người h o à n g hồn có muốn cứu chữa nằm trên mặt đất cao sư huynh có l ử a g i ậ n ngút trời muốn cùng tả nghị liều mạng trong gian phòng trang nhã bầu không khí bỗng nhiên trở nên khẩn trương vô cùng dừng tay tôn tiểu thư bỗng nhiên đứng dậy quát lớn nếu không muốn chết đều cho ta đứng ở một bên đi trong thanh âm của nàng mang theo hơi lạnh thấu xương giống như nước đá tới ư lên những đầu g ó c đó nóng lên trên thân người để cho bọn họ trong c h ư ớ c mắt thanh tình lại nhất thời câm như hến nếu như cao sư huynh trả lại đứng ở chỗ này mọi người là không sợ tôn tiểu thư nhưng thần tượng của bọn hắn lúc này ngược lại trên sàn nhà tựa như con chó chết c h ấ n trụ đám này đồng môn tôn tiểu thư đối với tả nghị ấy này nói tả thủ tịch xin tha thứ bọn họ vô lễ chúng ta tôn trọng quyết định của ngài cũng nguyện ý vì cứu trở về chú ý khải tiên sinh cùng phu nhân quá một phần lực lượng của mình tôn tiểu thư thực lực xa không bằng cao sư huynh nhưng tình thương cùng chỉ số thông minh so với người sau cao hơn nhiều nàng thanh tỉnh địa ý thức được tả nghị cường đại cho nên biểu hiện ra thái độ cùng không coi ai ra gì cao sư huynh có cách biệt một trời một vực tả nghị gật gật đầu ừ hắn cũng lời cùng hoài hạ đường nhiều người so đo ánh mắt nhìn hướng trương diệu minh cái này trương diệu minh không còn bất cứ chút do dự nào lập tức cho bọn cướp gọi điện thoại điện thoại rất nhanh chuyển được hắn cùng đối phương nói chuyện vài câu thần s á c khẩn trương địa che mịt độ phổn nói với tả nghị tả tiên sinh bọn họ yêu cầu chúng ta bây giờ liền mang tiền đi v à o tu đạo viện chùa người tà nghị hỏi có vấn đề gì sao vấn đề thật sự là vô cùng đại tàu tu đạo viện ở vào thánh rót giờ xóm nghèo trung tâm trên thực tế lịch sử của nó phải vượt qua sóng nghèo năm đó một ít cùng khổ nhân ra vì tu đạo viện công tác tại p h ù cận dựng lều cỏ nhà gỗ cư trú sau đó hấp dẫn càng nhiều dân nghèo đến đây tụ cư kết quả xóm nghèo quy mô càng lúc càng lớn ngược lại đem trong tu đạo viện người bức cho bức bách đi giáo hội người tuy đi nhưng tu đạo viện phòng ở kiến trúc lưu lại bị xóm nghèo bang phái t h ầ y phiên chiếm giữ hiện tại nơi đó chính là địa ngục hỏa địa bàn cũng là thiết quyền t â u hang hổ nghe nói thiết quyền t â u cho rằng tàu tu đạo viện chính là vì chính mình mà xây dựng hắn là chuyện đương nhiên chủ nhân trên thực tế tại thánh rót giờ xóm nghèo trong tên là b a o người không có một vạn cũng có tám ngàn hiện tại đối phương yêu cầu là để cho trương diệu minh lấy tiền đi nơi ở của bọn hắn chùa người mức độ nguy hiểm có thể nghĩ đáp ứng bọn họ tà nghị không cần nghĩ ngợi hồi đáp để cho vân tích ba mẹ nói với ngươi hai câu hảo trương diệu minh nhanh chóng cùng đối phương tiếp tục thương lượng cũng đưa ra trò chuyện yêu cầu tỷ các ngươi không có sao chứ hai phút hắn như nguyện theo sát trương vân lấy được liên hệ xác nhận hai người trước mắt còn là an toàn chúng ta đi thôi đều trương diệu minh kết thúc cùng bọn cướp trò chuyện tả nghị đem trên bản đô la quét nhập ba lô bên trong hắn muốn dùng phương thức của mình tới cứu người chương năm trăm sáu mươi tám huyết s á c tu đạo viện thượng long phượng trà lâu trước cửa tả nghị nói với trương diệu minh trương tiên sinh ngươi liền lưu ở chỗ này chờ tin tức của ta được rồi vốn hắn là ý định mang theo trương diệu minh cùng đi vào tu đạo viện thế nhưng vừa hạ xuống liền gặp được đối phương xuất mồ hôi chán vẻ mặt khẩn trương cùng thấp thỏm bất an cho nên cải biến chủ ý a trương diệu minh h à to miệng do dự mà hỏi ngươi một cái đi a ta nghĩ hỏi ngươi biết đâu tu đạo viện đi như thế nào sao trương diệu minh vô ý thức điệu lắc đầu tuy trương diệu minh đi đến thánh rót giờ thời gian đã có hơn hai mươi năm thế nhưng chưa từng có bước vào qua xóm nghèo một bước bởi vì sở hữu người quen biết đều khuyên bảo qua hắn ngàn vạn không thể vào xóm nghèo thánh rót giờ được xưng là thiên đường cùng âm phủ chi thành âm phủ chỉ chính là này mảnh hơn mười km vông s ó m nghèo ở nơi này không tồn tại bất kỳ pháp luật chỉ có hắc bang chế định quy tắc những mạo mội đó xâm nhập đi vào người kết quả thường thường là ngay cả thi thể cũng tìm không đến vậy đúng rồi tà nghị nói ngươi cho ta mượn một chiếc xe a tốt nhất là xưa cũ xe hắn sẽ không ngu ngốc đến điều khiển chính mình kia chiếc làm bùa hựa ý n g h ĩ đi vào tu đạo viện không duyên cơ dứt lấy hoàn toàn phiền toái không cần thiết Khi trương h nghị hoàn toàn có năng lực bảo hộ ậ t tả toàn t bảo năng có lực diệu minh không bị thương tổn, nhưng hắn cũng vô tổn, cũng cùng lý giải bị t lý rất ư người sau chính là một cái bình thường người.、Với、tư cách là chú ý khải cùng Trương Trương được được ơ Trương n Minh này chung chính bình cùng Vân Thân Minh Minh g Diệu Diệu Diệu hãi, cái Với khải Hiếu, rồi. quy sau một làm cách chú lúc là là đầy sợ đã ý r đủ nhanh liền mượn tới một cô ố t h cạ xe là bình thường chuyên t r ở dùng cho nên nhìn lên tương đối cũ nát t ả tiên sinh thấy được tả nghị mở cửa xe ngồi xuống trong phòng điều khiển trương diệu minh nhịn không được nói ngươi thật sự muốn một người đi qua trương nghị ấ t lợi hại hoài hạ bộ dáng, cầm đ ờ người giờ người n chấn co dễ bảo, nhưng thánh giót giờ xóm nghèo là long g giót đều đàm đ huyệt, co hổ bảo, dễ xóm một là t h ư ơ n độc mã địa mã hiểm. xông nguy Trương vào, là thật sự là quá nguy hiểm. Trương diệu minh sợ chính là cứu không trở về chú ý khải cùng trương vân không nói liền tả nghị mình cũng góp đi vào yên tâm đi tả nghị cười cười nói ta sẽ cầm vân tích cha mẹ mang về nói xong hắn nhẹ g dấm chân ga điều khiển lấy tỉ cạ về phía trước chạy tới lúc trước tại tới long phượng trên đường đi của trà lâu tả nghị liền thấy được một mảnh đi thông xóm nghèo phương hướng lối rẽ hắn chạy đến phía trước ngã tư đường quẹo trái rất nhanh liền rời đi phố người hoa khu vực tuy cùng tồn tại một trong tòa thành thị thánh rót giờ xóm nghèo hoàn toàn như là một thế giới khác cùng kia địa phương của nó đường ranh giới vô cùng rõ ràng nhất nhãn liền có thể phân biệt ra được nơi này khắp nơi đều là thấp bé cũ nát phòng ở đại bộ phận là bản địa cư dân tư đáp loạn xây dựng mà thành con đường rất là hẹp hòi ô tô lái qua bụi đất phi dương bên đường đổ bỏ đi thành trồng c h ế t tà nghị mở ra di động dẫn đường chuyển vào tàu tu đạo viện kết quả tìm tòi hiện lộ tới vị trí tại thành thị một mặt khác chỗ đó hiển nhiên là chuyển rời ra tân tu đạo viện mà thánh rót giờ xóm nghèo ở trong địa đồ bị đỏ tiền vòng xuất ra phía trên biểu hiện ra cảnh cáo văn tự dẫn đường địa đồ ở trong này đều mất đi hiệu lực tà nghị không khỏi lắc đầu hắn dừng lại tì h cả thả rơi cửa sổ xe thò người ra ra ngoài hỏi các ngươi ai nói anh ngữ ven đường bên đống giáp biên mấy cái ba mặt la hải tử đang tại đá banh ba m ặ t la đã từng là bóng đá vương quốc nghe nói trước kia đá banh là xóm nghèo bên trong hải tử ngoại trừ gia nhập bang phái bên ngoài đường ra duy nhất chỉ là hiện tại đã là siêu phàm thời đại ngày xưa hưng thịnh như quả bóng thi đấu vòng tròn đều đã suy sụp nhưng đá bóng truyền thống hiển nhiên tại trên mảnh thổ địa này bị bảo vệ lưu lại mấy cái làn da ngăm đen tiểu ra hỏa bị đá cao hứng bừng bừng hưởng thụ lấy thuộc về bọn họ nhỏ bé vui vẻ nghe được tả nghị gọi lập tức có một người mười ba mười bốn tuổi thiếu niên chạy qua tới tò mò hỏi tiên sinh chuyện gì hắn anh ngữ nói không sai ta muốn đi vào tu đạo viện tà nghị nói nhưng không biết đi như thế nào ngươi có thể mang ta tới sao đ à o tu đạo viện có một đầu màu nâu tóc thiếu niên mở to hai mắt vậy là địa ngục hỏa địa bàn hắn nhìn tà nghị màu ra cùng bên ngoài không nghĩ ra vì cái gì một cái châu á muốn chạy đi vào tu đạo viện tự sát sao không sai tà nghị gật gật đầu ngươi chỉ cần dẫn ta đến có thể thấy được tu đạo viện địa phương là được rồi đây là của ngươi này thù lao hắn tự tay đưa cho đối phương hai tờ tiền mặt hai tờ trăm nguyên đô la tóc nâu thiếu niên là biết hàng hắn hai mắt nhìn c h ầ m c h ầ m đô la nuốt một ngụm nước bọn trần chờ nói ta ta muốn ba chương lòng tham tiểu quỷ t a nghị ha ha cười cười lại thêm ba chương cho ngươi năm trăm năm cái trăm nguyên đô la h uy lực vô cùng tóc nâu thiếu niên nhất thời quên đối với địa ngục hỏa sợ hãi chập t r ọ n g chân trượt địa nhận lấy tiền mặt sau đó mở cửa xe kế bên tài xế đã ngồi đi lên hắn đem tiền mặt nhét vào túi rất chân thành địa nói với t à nghị tiên sinh địa ngục hỏa không chào đón người xa lạ t a o tu đạo viện chủ nhân thiết quyền tao thật là lợi hại ngươi thật sự muốn đi nơi nào sao nề mặt tiền mặt tóc nâu thiếu niên rất tốt tâm địa lại khuyên vài câu t à nghị mỉm cười đương nhiên vậy hả ba tóc nâu thiếu niên thở dài nếu như tả nghị một lòng tìm chết hắn cũng không có tiếp tục ngăn cản lý do tại người này tóc nâu thiếu niên chỉ dẫn tà nghị điều khiển lấy tỷ cả ở trong xóm nghèo mặt ngoặt tới lượn quanh đi trọn vẹn bỏ ra gần tới nửa giờ mới đến chỗ mục đích vậy trong chính là t a o tu đ ạ o viện tóc nâu thiếu niên chỉ vào phía trước cao cao đỉnh nhọn kiến trúc nói ta chỉ có thể mang n g ư ơ i đến nơi đây ok tà nghị làm cho đối phương xuống xe gặp lại tóc nâu thiếu niên linh hoạt địa nhảy xuống nói với tà nghị ngươi là không tệ người hy vọng ngươi có thể còn sống trở về nói xong hắn đóng cửa xe nhanh chân bỏ chạy trong nháy mắt tiêu thất tại dơ giấy bẩn thiệu đường đi trong tà nghị thấy được con đường phía trước rất hẹp hòi t h ì cà e rằng rất khó lái qua đi cho nên cũng đi theo xuống xe kết quả hắn vừa dẫn theo ba lô hạ xuống lập tức có bốn năm danh thần sắc bất thiện nam tử vây quanh qua một cái trong đó trên mặt tràn đầy hình xăm nam tử hùng hổ hướng về phía hắn nói mấy câu trả lại móc ra một bả súng lục hướng về phía tà nghị thua tà nghị thần sắc không thay đổi nói anh ngữ n g ư ờ i là người nào hình xăm nam dùng không phải là rất điêu luyện anh văn chất vấn tới nơi này làm cái gì ta là tới chuộc người tà nghị vô vô ba lô nói cùng người của các ngươi hẹn gặp tại tu đạo viện gặp mặt hình xăm nam nhữ mày hắn nhìn từ trên xuống dưới tà nghị rất là nghi hoặc bộ dáng rực rỡ cái mũi hình xăm nam từ trong túi tiền móc ra di động gọi điện thoại cùng đối phương chít chít zit trong cô lỗ nói nửa phút mới quơ quơ xuống lục nói cùng ta rời đi đừng n g h ĩ đuồng nghịch hoa dạng vì vậy tại vài người hắc bang thành viên áp giải tả nghị tiến nhập cao tu đạo viện bên trong có rất nhiều người bọn họ cùng mang tả nghị người tới đồng dạng đều đeo ấn có địa ngục hỏa huy chương đồ án khăn trùm đầu khăn trùm đầu đỏ tươi p h ò n g chế phật tượng là nồng nặc huyết sắc chương năm trăm sáu mươi chín huyết sắc tu đạo viện bên trong tại tràn ngập phá phòng phòng cũ vi phạm luật lệ kiến trúc thánh rót giờ sóng nghèo có được đã lâu lịch sử cao tu đạo viện có thể nói là nước bùn trong ngao đầm một cỗ thanh lưu kia kiến trúc phong cách nghiêm cẩn trang trọng có chứa tươi s á nhà g do nét n Âu lục đặc sắc. ư n g m đem thờ i hiện nhiên không có bảo hộ văn vật lý niệm, ngoại ế m mình thành vật trừ chủ thể t Hắc không hộ chủ nhà h Bang văn của có bảo lý ra, phía ụ thuộc trúc nát đất thờ phòng, phòng, món ăn phòng. Kiến trúc phần lớn rách nát không chịu nổi, đất đều là đồ bỏ đi. Nhà h đều đào đầy đồ đi. là p món ăn Kiến lớn nổi, bỏ trước lộ thiên quảng trường nhỏ thượng suối phun chỉ bị người đầy bình đáp nổi lên đơn sơ sân khấu phía trên cư nhiên b ả y biện âm hưởng nhạc khí một cái đầu đầy bẩn biện ra hỏa tại điều âm trước sân khấu mặt bận rộn tự này trên trăm danh nam nam nữ nữ vây quanh sân khấu có theo âm nhạc tiết tấu rung đùi lắc ý có ôm vào một chỗ không coi ai ra gì thân mật có rút hấp chập chọn thảo còn có vớt vớt xuống ống vũ khí trong không khí tỏ khắp lấy một cỗ kỳ kỳ quái quái hương vị đương tả nghị đi theo vài người địa ngục hỏa thành viên bước vào tu đạo viện thời điểm không ít người đem ánh mắt phóng qua kinh ngạc hiếu kỳ chê cười lạnh lùng dữ tợn ở chỗ này chờ hình xăm nam bỏ xuống một câu sau đó bước đi tiến vào nhà thờ bên trong tả nghị dừng lại ở trong quảng trường nhỏ bị hai người hắc bang phần tử canh chừng tại chờ đợi hình xăm nam lúc trở lại có một chút địa ngục hỏa thành viên tiếp cận qua hướng bọn họ hỏi thăm vài câu sau đó nhìn ánh mắt của hướng tả nghị có chút ý vị t h â m trường giống như là gặp được màu mỡ con mồi thợ săn qua bốn năm phút đồng hồ một người ăn mặc hoa ô vương áo sơ mi nam tử tiền hô hậu ủng địa từ trong nhà thờ đi ra vừa rồi người kia hình xăm nam liền cùng ở phía sau hắn n g ư ờ i là tới c h u ồ người hoa cách áo sơ mi dáng người gầy còm thân cao chống đỡ chết cũng liền một m bảy hắn n ệ n bức lục thân không nhận bộ pháp đi đến trước mặt tả nghị dương khởi hạ ba ngạo mạn mà hỏi tiền mang tới chưa hai người lưng hùn vai gấu tướng mạo hung ác tráng hắn đứng ở phía sau hắn đối với tả nghị nhìn chằm chằm mang đến tả nghị phủi tay trong dẫn theo ba lô hỏi người đâu lá gan của ngươi rất lớn a hoa cách áo sơ mi lộ ra một cái tơi ư cười quái dị ngươi là người thứ nhất dám xuất hiện ở trong này đại hạ người hắn anh văn nói không sai tối thiểu so với hình xăm nam mạnh mẽ rất nhiều mọi thứ đều có lần đầu tiên tà nghị nhàn nhạt nói hiện tại giao dịch a hoa cách á o sơ mi thật sâu nhìn tà nghị nhất nhãn phảng phất muốn đưa hắn hình dạng nhớ trong đầu giơ tay lên bãi liêu bãi rất nhanh có hai người trên đầu bảo hộ túi vải đen người bị địa ngục hỏa thành viên bắt lại qua hoa cách á o sơ mi xuất thủ kéo túi a hai người đồng thời kêu sợ hãi lên tiếng ánh mắt của bọn hắn trong lúc đó lọt vào cường quang kích thích tất cả đều lộ ra thần sắc kinh khủng mặc dù có mười năm không gặp nhưng tả nghị còn là nhất nhãn liền nhận ra thân phận của hai người cha mẹ của cố vân tích cố khải cùng trương vân hắn gật gật đầu kéo ra ba lô khóa kéo trước từ bên trong đem thái khắc ôm xuất ra ngạc nhiên phân vân phân vân phân vân địa ngục hỏa xung quanh thành viên trợn mắt há hốc mồm đây là cái quỷ gì vâng thái khắc phệ kêu một tiếng trong miệng ngậm một sấp trăm nguyên đô la lập tức mất trở lại trong ba lô tà nghị tiện tay đem người này ném trên mặt đất sau đó đem trầm trọng ba lô ném cho hoa cách áo sơ mi tuy hoa cách áo sơ mi nhìn lên nhất p h ò yếu đối u bộ dáng nhưng thân thủ cùng phản ứng cũng không chênh lệch một phát bắt được ba lô nhìn lướt qua chất đầy hơn phân nửa ba lô đô la h ắ n ước lượng phân lượng trên mặt hiện ra nụ cười hài lòng tà nghị nói thả người a hoa cách áo sơ mi khỏe miệng giật giật giơ tay vỗ tay phát ra tiếng ừ hai người địa ngục hỏa thành viên dùng sức vừa đẩy đem cố khải cùng trương vân đẩy hướng tả nghị hai người bước chân lảo đảo xông về trước suất thiếu chút té lăn trên đất may mắn tả nghị tay mắt lanh lẹ một trái một phải đồng thời đỡ lấy thúc thúc a di các ngươi không có sao chứ lúc này cố khải thị lực khôi phục không ít nhìn xem đỡ lấy chính mình tả nghị hắn quả thật không thể tin được mắt của mình ngươi ngươi là tả nghị năm đó tả nghị cùng cố vân tích yêu đương thời điểm tả nghị cùng cha mẹ của nàng đã từng đã gặp mặt vài lần cố khải đối với tả nghị vị này thiếu chút hái đi chính mình trên lòng bàn tay m ì n h t r â u ra hỏa ký ức vô cùng sâu sắc bởi vậy cứ việc bây giờ tả nghị so với năm đó muốn thành thục rất nhiều hắn còn là nhận ra tả nghị tại sao là ngươi đồng dạng khôi phục thị lực trương vân cũng là vô cùng chấn kinh diệu minh đâu này không nói trước tả nghị nói ta đưa các ngươi trở về cố khải cùng trương vân đã tỉnh h ồ n lại sợ hãi mà nhìn địa ngục hỏa xung quanh thành viên vội vàng gật đầu không ngừng từ ngày hôm qua bị người bắt cóc đến bây giờ bọn họ vừa kinh vừa sợ có thể nói là thể sắc và tinh thần đều mệt không thể chờ đợi được mà nghĩ muốn thoát ly hiểm đ ị a nhưng lúc này tả nghị mang theo hai người quay người chuẩn bị lúc rời đi vài người cầm trong tay vũ khí địa ngục hỏa thành viên ngăn trở môn u khẩu những cái này hắc bang phần t ử vẻ mặt nhe răng cười trong đôi mắt toàn bộ đều nịa mai thần sắc tả nghị nhữ mày xoay người lại đối với hoa cách á o sơ mi nói tiền chuộc ta đã thanh toán xong còn có vấn đề sao hoa cách gáo sơ mi cười hắc hắc hắn sờ lên cái c ằ m chậm rãi địa tử trong túi gáo trên lấy ra một điếu xì gà cắn mất cả cái mũ ngậm lên miệng sau đó chảo trong ba lô một chồng đô la rút ra một t r ư ờ n g kẹp ở giữa ngón tay l ạ h cạch bên cạnh một người địa ngục hỏa thành viên đánh đốt bật lửa hoa cách gáo sơ mi đem ngón tay kẹp lấy đô la tiếp cận đi qua n h a n h nhóm lại dùng tiêu đốt đô la cho trong miệng xì gà phát hỏa đem tiêu điệp đô la ném vào tới tay hạ bưng lấy trong ba lô hắn ngon lành là hút một hơi xì gà phun ra khói khi nói ta vừa điểm qua tiền chuộc số lượng không đúng thiếu đi một trường cho nên các ngươi không thể đi cho rằng tránh được một kiếp cố khải cùng trương vân đều bối rối bọn họ tuyệt đối không nghĩ tới đối phương lại như thế vô lại giao phó tiền chuộc còn không thả người trương vân nước mắt đều chảy ra các ngươi sao có thể như vậy những cái kia xung quanh địa ngục hỏa thành viên tất cả đều cười ha hả hoa cách áo sơ mi cũng đi theo cặc cặc cặc địa quái nở nụ cười ai bảo các ngươi đại hạ người như vậy có tiền đó Có chính đó tiền lê à nguồn gốc eeeeit lỗi. Nếu như người không r n g duy lời, đang lúc hai người sợ tới mức hồn phi phách tán cho rằng muốn ngã rơi xuống mặt đất thời điểm một đầu to lớn dịp phần cứ thế xuất hiện vừa vặn đem bọn họ nắm tại trên lưng mãnh liệt vung lên hai cánh dịp phần trong khoảnh khắc bay vụt đến vài trăm mét trên cao lần này đến phiên địa ngục hỏa bang phái phần tử nhóm n g ép cảm giác vừa mới chuyện đã xảy ra giống như là nằm mơ đồng dạng rất không phải chân thật mà liền vào lúc này lúc này tả nghị thanh âm tại tất cả mọi người vang lên bên thai ta tuyên bố các ngươi có tội chương năm trăm bảy mươi huyết s á c tu đạo viện hạ ta tuyên bố các ngươi có tội ở đây trên trăm hiệu địa ngục hỏa bang chúng không ít người cũng không hiểu anh ngữ cho nên không rõ tả nghị ý tứ trong lời nói nhưng bọn họ cùng những có thể đó nghe hiểu người đồng dạng đồng thời cảm thấy đến từ linh hồn sợ hãi run rẩy tả nghị thanh âm phảng phất đến từ thiên khung phía trên lôi đ ỉ n h đơn giản điệu tê liệt ý chí của bọn hắn mấy cái ý chi yếu ớt hắc bang phần tử đương trường liền té quỵ trên đất thậm chí bị dọa tẹ ra quần giết hắn đi hoa cách áo sơ mi là nhanh nhất phản ứng kịp hắn tại lạnh lùng gào thét đồng thời hướng lui về phía sau bên cạnh địa ngục hỏa thành viên đã tỉnh h ồ n lại nhao nhao g ơ lên vũ khí tả nghị hư lệnh một tiếng lấy tay kéo ra một bà trọng kiếm cái thanh này đại kiếm là chính bản thân hắn luyện chế chọn dùng là đỉnh cấp hợp kim tài liệu sau đó s ắ p nhập vào chút ít xích ô kim cùng sao băng hạch thiết cuối cùng kèm theo chắc chắn sắc bén cùng phá giáp ba cái phù v ă n lấy phẩm chất mà nói cái thanh này phù văn trọng kiếm xa xa so ra kém xích long kiếm nó kỳ thật vẹn vẹn chỉ là tả nghị vì quen thuộc cùng nắm giữ lam tinh thế giới quy tắc luyện tập tri tác nhưng trong cái thế giới này vẫn là một b à vô kiên bất tồi lợi khí chân chính sát khí ở trong mắt của tả nghị tụ tập ở trong này địa ngục hỏa bang chúng không có một cái hạ người n g lương thiện bọn họ sớm đã x a đọa tại tội ác trong v ự c sâu cần chính là máu tươi cùng s á t lục tinh lọc tuy tả nghị chỉ cần một quyền liền có thể đem tất cả mọi người đánh thành m ộ t mịn nhưng mà như vậy ngược lại tiện nghi những cái này tội ác ngập trời ra hỏa chỉ có để cho bọn họ sợ hãi để cho bọn họ thống khổ để cho bọn họ kêu rên để cho bọn họ tại tử vong trước mặt hối hận không kịp mới có thể có được chân chính cứu rỗi hô tà nghị bỗng nhiên huy ra trong tay trọng kiếm màu vàng lợn mũi kiếm chém ra không khí cách trở phát ra làm cho người ta run dày gào thét tại khoảng cách gần hắn nhất hai người địa ngục hỏa thành viên trên người đào qua hai người này mới vừa vặn rút ra cắm ở bên hông x u ố n g lục kết quả nửa người trên cùng nửa người dưới trong chớp mắt chia lịa can đảm đều nứt địa phát ra thê lương bí thảm Frank! Frank! Frank! ngã rơi trên mặt đất một nửa thân thể vùng vây dây chết loạn xạ bóp lấy cò súng kết quả bay loạn viên đạn chẳng những không có đánh t r ú n g tả nghị ngược lại ngộ thương đến ở trong tu đạo viện những người khác đương nhiên bọn họ cũng sẽ không để ý trong chớp mắt cũng chưa có tiếng động nhưng càng ngày càng nhiều tiếng súng cùng tiếng kêu thảm thiết đi theo vang lên huy vũ lấy trọng kiếm tả nghị đi xuyên qua đám người tốc độ của hắn nhìn lên cũng không nhanh nhưng địa ngục hỏa xạ thủ nhóm lại căn bản vô pháp khóa chặt nhắm chúng từng khỏa từ trong nòng súng bắn ra viên đạn tất cả đều lãng phí nhưng mà tả nghị mỗi một lần huy xuất trọng kiếm c h u n g quy có một người hoặc là hai ba danh địa ngục hỏa bàng chúng bị chém ngang lưng không có bất kỳ người nào có thể tránh thoát tả nghị công kích bọn họ tại cực độ sợ hãi cùng trong thống khổ ngã xuống tại t h ê lương kêu rên trong hối hận không kịp sau đó tuyệt vọng đ ị a chết đi đỏ thấm máu tươi giải đầy quảng trường nhỏ địa gạch từ d ạ n n ư ớ c trong khe hở thẩm thấu tiến vào sau đó hội tụ thành dòng suối tại đây tòa trên quảng trường đã từng chạy qua rất nhiều máu tươi sớm nhất là tu đạo viện giáo sĩ nhóm bởi vì bọn họ không muốn buông tha cho không chịu rút lui khỏi cho nên bị xóm nghèo hắc bang đổ sát đón lấy những đối địch đó bang phái tù binh phạm phải sai lầm phổ thông bang chúng bắt người cấp của tới bình dân sợ hãi mọi người đem nơi này xưng là huyết sắc tu đạo viện nhất là đương nó đã trở thành địa ngục hỏa địa bàn người vô tội máu tươi thấm đấm gạch đá phía dưới thổ nhưỡng Hôm nay... đến phiên địa ngục hỏa các bang chúng dùng máu tươi của mình tới rửa sạch ngắn ngủn không đến nửa phút thời gian vượt qua một nửa hắc bang thành viên ngã xuống tả nghị dưới thân kiếm trong đó không ít người không có lập tức chết đi trong vũng máu vô lực địa co quáp liên tiếp kêu lên p h ỏ n g chế phật tượng là tới từ địa ngục bản s ô na như thế huyết tinh đáng sợ tình cảnh để cho người sống sót không khỏi hồn phi phách tán bọn họ bị c h ụ t mũ âm phủ danh tiếng lại chưa từng gặp qua chân chính âm phủ huyết hỏa ma quỷ, ma quỷ. đánh quang súng lục bên trong viên đạn những người này không có dũng khí nạp lại lớp băng đạn mới bọn họ kinh khủng vô cùng địa chu lên có hướng tu đạo viện ngoài cửa chạy có hướng nhà thờ trong bỏ chạy hoàn toàn đánh mất cùng tả nghị tiếp tục chiến đấu lòng tin nhưng mà vọt tới trước cửa người tuyệt vọng vô cùng phát hiện tả nghị lại vượt lên trước một bước chiếm cứ này chạy trốn thông đạo nên tiếp bọn họ là chém ngang mà đến lăng lệ kiếm mang mà những trốn vào đó nhà thờ bên trong băng chúng tất bị trước mặt phóng tới viên đạn đánh chúng trong chấp mắt ngã xuống một mảnh công kích bọn họ chính là hoa cách áo sơ mi trong tay của hắn bưng một bà ạc bảy mươi tư xuống trường khuôn mặt của vặn vẹo dữ tợn vô cùng dít gào nói ai cũng không cho phép chạy trốn không muốn chết liền cùng ta một chỗ s á t hoa cách áo sơ mi sau lưng trả lại đi theo hơn mười người cầm trong tay xuống trường nam tử tất cả đều là địa ngục hỏa tinh nhuệ thành viên bọn họ lao ra nhà thờ gặp được đầy đất thi thể lập tức trừng mắt tinh hồng hai mắt điên c u ầ n m à bắc c ỏ hướng trả lại ở trên quảng trường nhỏ tả nghị chút xuống hỏa lực vài chục thanh hạc bảy mươi bốn súng trường tập hỏa uy lực không thể nghi ngờ là cường đại nhưng mà như thác nước đạn mưa tại cự l y tả nghị một mét có hơn địa phương bị một tầng bình chướng vô hình sở ngăn cản tất cả đầu đạn rơi rơi trên mặt đất đùng đùng không rước giống như mưa rơi chuối tây chết tiệt hoa cách áo sơ mi không cam lòng địa giống lên một tiếng lập tức vứt xuống r ả n h tay bên trong hạc bảy mươi bốn đột nhiên nắm lấy bên cạnh đồng bạn mang theo dọc k ẹ t lốn chờ, nhắm ngay tả nghị đẻ lên cò súng đi chết đi、Chíu. Uh. cùng với phun r a hỏa diễm đạn hỏa tiễn bay về phía tả nghị nhưng mà tả nghị thân ảnh đột nhiên biến mất đạn hỏa tiễn đánh trúng vào phía sau hắn tường vây nhất thời ầm ầm bạo tạc vê anh một đoàn bao vây lấy liệt diễm bùi xương mù phóng lên trời đến không hết mảnh đạn cùng đá vụn văng khắp nơi bay v ụ n g i ờ không đồng hoa cách áo sơ mi sửng sốt hắn ngửi hấp đến nồng nặc tử vong khí tức không có ai thấy rõ tả nghị là như thế nào xuất hiện ở nhà thờ trước cửa trên bậc thang chỉ có đương bọn họ bị trọng kiếm ngọn gió chặn ngang c h a n qua mới như ở trong ngộng mới t ỉ n h địa phát ra tuyệt vọng kêu thang thiết hoa cách áo sơ mi trực giác là chính xác hắn gái thứ nhất bị tả nghị chém ngang lưng cũng ở trên địa vùng vẫy dài nhất thời gian ngươi ngươi chờ nam ở vũng máu loại hoa cách áo sơ mi thở hồn hện dùng oán độc ánh mắt của vô cùng gắt gao nhìn c h ầ m c h ầ m tả nghị đau đau nhất định sẽ báo thù cho hắn sẽ giết ngươi bóc lột cắt d a của ngươi giang giác tả nghị một cất ư dấm nát trên cổ của hắn dấm đã đoạn người này e cấp siêu phàm giả cái cổ ta sẽ chờ tiếng súng cùng tiếng kêu thảm thiết đều biến mất tao tu đạo viện khôi phục bình tĩnh dấm lên đầy đất máu đen tả nghị từ nhà thờ hồi ra đến bên ngoài quảng trường nhỏ ngẩng đầu nhìn nhãn trên không trung dịp phần nơi này đã bị quét sạch nhưng hắn liền tập thể dục cũng không có hoàn thành vẫn chưa thỏa mãn lúc này một trận gió thổi tới không có thổi tan khai mở tràn ngập ở trong tu đạo viện nồng đậm mùi vị huyết tinh gió thổi động rắt ở nhà thờ mái nhà cong ở dưới phong linh phát ra đinh linh len kèn thanh thúy tiếng vang chương năm trăm bảy mươi mốt kiến hôi đem ánh mắt từ thiên không bên trong thu hồi lại tả nghị nắm nhìn một phía bị huyết sắc bao phủ tàu tu đạo viện dị thường an tĩnh xung quanh toàn bộ tĩnh mịch một mảnh thế nhưng tại tinh thần của hắn mạng lưới cảm giác đang có rất nhiều người tự phương hướng bất đồng hướng phía nơi này hội tụ qua tàu tu đạo viện ở vào thánh rót giờ xóm nghèo trung ương địa ngục hỏa địa bản hạch tâm khu vực tuy chiếm giữ không sai hắc bang thành viên bị tả nghị tiêu diệt có không sai biệt lắm nhưng vừa rồi tiếng súng tiếng kêu t h ẳ n g thiết tiếng nổ mạnh kinh động đến phủ cận không biết bao nhiêu người tới tất nhiên là địa ngục hỏa bang chúng mà đây chính là tả nghị hy vọng bởi vì vừa rồi lưu huyết còn chưa đủ nhiều tả nghị đ ố n g nhiên quay đầu hướng phía phía bên phải phương hướng nhìn lại một khóa bảy sáu mươi hai m ở mờ đường kính bắn tỉa đạn như thiểm điện địa kích xa tới mục tiêu trực chỉ đầu lâu của hắn chỗ hiểm thế nhưng này khỏa dài nhọn đầu đạn tại cự l y tả nghị nửa mét địa phương đã bị vô hình đấu khí cứng rắn địa ngăn cản không cách nào nữa tiếp tục đi tới rủ cho một lại mét phanh xa xa chuyển đến một tiếng súng vang tả nghị ánh mắt lóe lên trong chớp mắt tập trung vào kẻ đánh lén vị trí kẻ đánh lén trốn ở cự l y tu đạo viện sáu bảy trăm mét xa một tòa tầng năm kiến trúc mái nhà phía trên hắn thông qua kính nhắm thấy được viên đạn bị ngăn trở tình cảnh nhất thời lộ ra thần sắc kinh hãi với tư cách là địa ngục hỏa tinh anh thành viên người này súng bắn tỉa bình thường liền đóng tại này build in trong hắn vừa rồi đón đến đến từ phía trên mệnh lệnh biết cao tu đạo viện tao nộ địch nhân tập kích thương vong thảm trọng bởi vậy tại trước tiên xuất hiện ở chỗ bắn lén tiến tới đi phản kích nhưng súng bắn tỉa tuyệt đối không nghĩ tới địch nhân lại đáng sợ như thế siêu phàm giả súng bắn tỉa trong đầu trong chớp mắt hiện lên một cái ý niệm trong đầu mà súng bắn tỉa bản năng để cho hắn máy móc mà nhanh chóng kéo động thương cái chốt lần nữa bóp lấy cỏ súng Fang! Fang! Fang! tiếng súng tại bất đồng địa phương không sai biệt lắm đồng thời vang lên càng nhiều súng bắn tỉa vùi đầu vào đối với tả nghị công kích bên trong địa ngục hỏa có được lấy một chi để cho đối thủ nghe tin đã sợ mất mật bắn tỉa tiểu đội k i a thành viên tiếp nhận qua chuyên nghiệp bắn tỉa huấn luyện trang bị tiên tiến nhất bắn tỉa vũ khí t ừ n g tại nhiều lần chiến đấu trung lập hạ xuống công h â n sáu năm trước vì lùng bắt chùm ma túy lớn k a tư vạn ạ ba m ặ t la một chi đặc trùng chiến đội tại thánh rót giờ bản địa quân cảnh trợ giút xuất động xe bọc thép cùng phi cơ trực thăng tiến nhập thánh rót giờ sóng nghèo kết quả lọt vào lấy địa ngục hỏa cầm đầu hắc bang công kích nay chi đánh lén tiểu đội trong trận chiến đấu này phát huy rất trọng yếu tác dụng đánh gục đả thương trên trăm danh đặc chủng binh sĩ cùng quân cảnh khiến cho đối phương chật vật không chịu nổi địa thối lui ra khỏi sóng nghèo để cho ba mạt la chính thức ở trên quốc tế ra cái đại xấu địa ngục hỏa đánh lén tiểu đội một trận chiến thành danh bọn họ danh hiệu tử thần tiểu đội trở thành bang phái uy hiếp đối thủ trọng yếu lực lượng những cái này súng bắn tỉa đối với xóm nghèo địa hình hoàn cảnh rất tinh tường có dành riêng bắn tỉa vị cùng chỗ ẩn nấp một khi có kẻ thù bên ngoài xâm nhập đi vào tất nhiên lọt vào công kích của bọn h ắ n cho dù là siêu phàm giả tại không có phòng bị cùng đối ứng phòng ngự thủ đoạn dưới tình huống cũng không cách nào ngăn cản được hơn mười người tinh anh súng bắn tỉa vây rết nhưng mà hôm nay tử thần tiểu đội sở đối mặt là chân chính tử thần không có một khỏa đánh lén viên đạn có thể đột phá tả nghị đấu khí phòng ngự tuy uy lực của bọn nó vượt xa phổ thông súng trường đạn nhưng nhiều lắm là cũng liền càng tới gần tả nghị một chút khoảng cách mà thôi liền hắn một cọng tóc gáy đều đụng chạm không đến mà bị động phòng ngự từ trước đến nay cũng không phải tả nghị phong cách mặc dù đối với tay mai phục tại cự l y mấy trăm thước ngoài địa phương cũng không có nghĩa là hắn liền lấy tử thần tiểu đội không có cách nào tả nghị thu hồi trọng kiếm từ không gian chỉ hoàn trong lấy ra một bà hát sắc bạ d ẹ n m 9 0 cái thanh này 12. 7 m m đường k í n h phản thiết bị súng trường là hắn tại peter m à xìm trong hang ổ thu được có được từ nước mỹ bạ dẹt vũ khí chế tạo công ty thiết kế nghiên cứu phát minh mới nhất đại đánh lén lợi khí tầm sát thương của nó vượt qua 2.000 mét cường đại đạn dược có thể đơn giản địa xuyên thâu tấm gạch cùng bê tông cho nên mặc dù là phản thiết bị súng trường cũng vô cùng thích hợp dùng để cự ly xa tiêu diệt địch quân súng bắn tỉa mà đi qua tả nghị đơn giản cải tạo cái thanh này bạ dẹt m c h m ư ơ tổng hợp sức chiến đấu tăng lên vài lần bưng lên cái thanh này 1 5 kg trọng sát khí tả nghị đẩy đạn lên đạn tại không có nhắm chúng dưới tình huống bóp lấy cò súng. p h a n h họng súng trong chớp mắt phun ra một đoàn n ộ diễm đặc chế mười hai bảy mờ mờ đánh lén đạn tại một dây ở trong bay qua hơn năm trăm mét cự li đánh chúng vào người kia giấu ở năm tầng trên đỉnh địa ngục hỏa súng bắn tỉa. b à n h người này nửa người trên của súng bắn tỉa trong chớp mắt nổ bùng bị mất mạng tại chỗ chết không toàn thây. tà nghị rời chuyển họng súng đồng bộ thuần thục trên mặt đất lồng ngực lần nữa bóp lấy cò súng. cùng lúc đó hắn thông qua thần hồn kết nối hướng ở trên tu đạo viện không lượn vòng dịp phần truyền đi chỉ lệnh để cho a c ử u hướng lên nhảy lên tới ngàn mét trên cao phòng bị địch nhân súng bắn tỉa công kích đây chỉ là để ngửa vắng nhất chỉ là tại dịp phần trên lưng trả lại chưa tình hồn cố khải cùng trương vân lại sợ tới mức không nhẹ hai người nắm chặt dịp phần yên tòa sợ bên trong từ trên cao k é rớt hạ xuống kỳ thật dịp phần bay rất ổn chỉ cần không loạn động cũng sẽ không có rơi xuống nguy hiểm hơn nữa dù cho không cẩn thận thật sự rớt xuống bọn họ cũng không cần lo lắng hội ngã chết vô luận l à c dịp p h â n còn là tả nghị đều có năng lực tại nguy cấp thời khắc tiến hành cứu viện phanh phanh phanh nhất thương đón lấy nhất thương nhất thương đánh bại một cái không có thất bại tuy địa ngục hỏa t ử t h ầ n đội viên nhóm có cảm thấy được nguy hiểm lập tức di động chính mình vị trí có trốn đến công sự che chắn đằng sau trốn nhưng này căn bản vô dụng tại tả nghị tinh thần mạng lưới cảm giác khóa chặt bọn họ căn bản không trô nào che giấu mà coi như là dày đặc tường gạch thậm chí chống đạn thép tấm cũng ngăn cản không nổi bạ dẹn m c h mươi bắn ra bắn tỉa đạn ngắn ngủn không đến một phút đồng hồ thời gian chín người tử thần đội viên bị oanh sát địa ngục hỏa đánh lén tiểu đội bao gồm đội trường ở bên trong tổng cộng chỉ có mười hai người thành viên một trận chiến này hạ xuống trên cơ bản bị đánh phế đi không có toàn diệt là vì chỉ có chín người tham dự đến đối với tả nghị công kích bên trong như thế đáng sợ s á t lục hiệu suất đối với địch nhân sinh ra thật lớn chấn nhất những hướng phía đó tu đạo viện x u ố n g lại tới địa ngục hỏa thành viên nhao nhao d ừ n g bước bô bô địa gào thét lẫn nhau đưa tin tả nghị nhờ vào tinh thần mạng lưới quét một vòng không phát hiện ra tân súng bắn tỉa vì vậy thu hồi bạ dẹn m 9 0 với tư cách là kỵ sĩ nếu như không có nắm giữ v i ê n trình đả kích thủ đoạn đó là không hợp cách tại ạ xạ ạ thế giới trong tả nghị dùng cùng tiễn cùng ném lao tới giáo đối thủ làm người mà ở lam tinh thế giới xuống ống vũ khí càng hiệp miệng của hãn vị hắn một lần nữa lấy ra trọng kiếm cầm ở trong tay bởi vậy giờ này khắc này tả nghị đã cảm giác đến tân địch nhân xuất hiện một cái tương đối mà nói càng thêm cường tráng kiến hôi vê anh đ à o tu đạo viện một mặt tường vây đột nhiên bùng nổ cùng với văng khắp nơi bay vụt đá v ụ n gạch ngói một người cao lớn khôi ngô làn da ngăm đen gã đại hán đầu chọc đột nhiên và chạm mà vào t r ư ơ n g năm trăm bảy mươi hai l ệ n h dun vê đút tê ô ạ d ị u gắt gao nhìn chằm chằm đứng ở trên quảng trường nhỏ tả nghị gã đại hán đầu chọc phát ra trầm thấp dít đ ả o như là một đầu bị chọc giận nhưng tràn đầy cảnh giác gã thú thân thể của hắn cao siêu qua hai m dung mạo lại là điển hình ba mặt la người đặc thù tả hữu trên gương mặt phân biệt xăm có hát s ắ c hỏa diễm đồ đằng đổ vào tại đầu phía trên người này gã đại hán đầu chọc cực kỳ cường tráng đơn bạc tờ sợt vật che chắn không ngừng sừng rồng kết phồng lên cơ bắp hai tay lại càng là làm cho người ta sợ hãi trong tay của hắn cũng không có vũ khí nhưng cặp bao tay lấy một đôi màu xám bạc quyền sáo phía trên khảm đầy sắc nhọn kim loại lang đâm thiết quên t o mặc dù không có xem qua ảnh chụp nhưng tả nghị còn là đơn giản địa nhận ra thân phận của đối phương đây cũng là hắn s ở kỳ vọng người kia hoài hạ đường cao sư huynh có một chút nói rất chính xác đó chính là đối mặt địa ngục hỏa như vậy xài lang nhường nhịn cùng lùi bước sẽ chỉ làm bọn họ càng thêm càn rỡ lơ lối tiến tới được một t ứ c lại muốn tiến một thức địa yêu cầu quá nhiều bóc lột thậm tệ thẳng đến ép khô chất béo đối phó xài lang nếu như không muốn lùi bước tranh né thoát được xa xa vậy muốn đem chúng ra sức đánh một đ ử a đau nhức đến sâu tận xương thủy đau nhức đến hối hận không kịp mới có thể sản sinh đầy đủ tác dụng đồng thời cũng là đối với khác người ngấp nghẽ tốt nhất chấn n hiếp cứ việc tả nghị hoàn toàn có thể cứu trở về cố khải cùng trương vân về sau liền vung tay rời đi hoàn toàn không nên phải ở lại chỗ này cùng địa ngục hỏa nhân h o a c ũ n g nhưng người sau nhất định sẽ đối với phố người hoa đại hạ người tiến hành trả thù vì mặt của bọn hắn lối trả thù này tất nhiên là huyết tinh mà tàn khốc tả nghị cùng phố người hoa cư dân cùng hoài hạ đường không có cái gì giao tình nhưng tương đồng trung quốc hậu duệ hắn không nguyện ý thấy được bết bát như vậy cục diện xuất hiện cho nên dùng phương thức của mình đến giải quyết vấn đề khoe miệng kéo ra một vòng r ộ n g niệm ai tả nghị hồi đáp người giết ngươi ngươi đang chết lúc này thiết q u y ý n tao đã thấy được ngã lăn tại nhà thờ phía trước hoa cách áo sơ mi hai mắt nhất thời trở nên xích h ồ n g bởi vì hoa cách áo sơ mi chính là đệ đệ của hắn hắn thân nhân duy nhất tại đón đến tu đạo viện gặp chuyện không may tin tức thiết quyền c a o tại trước tiên liền chạy tới kết quả thấy lại là đệ đệ mình nằm trong vũng máu thi thể hắn lập tức mất đi lý trí a vị này hung danh hiển hách siêu phàm giả phát gia đình thai nhức góc dít à o phân nộ trận hai mắt khỏe mắt tê liệt tràn ra máu tươi hắn giống giận đột nhiên về phía trước đập ra nắm chặt xong quyền toàn lực a n h hướng tả nghị n g giờ này khắc này thiết quyền c a o chỉ có một ý niệm trong đầu đó chính là g i ế t đi tả nghị phân nộ cũng là một loại lực lượng thân thể của hắn rồi đột nhiên bành trướng một vòng nổi lên cơ bắp trở nên nóng bỏng căm giận ngút trời tại trong chớp mắt biến thành s á t lục năng lượng hội tụ ở sòng quyền ở trong như là lôi đ ỉ n h tại âm u trong tầng mây c u ố n mà qua không khí chung quanh bị huy vũ nắm tay mang theo ngưng tụ thành gần như thực chất lực trường đồng thời hướng phía tả nghị nghiêng áp mà đi đây là thiết quyền t a o chỉ có siêu phàm năng lực hắn đang công kích thời điểm chế tạo tạo ra vô hình lực trường chẳng những có thể ngăn cản đao kiếm cùng súng ống công kích mà còn có thể áp bách lực lượng của đối thủ hạn chế cùng c h ó i buộc đối thủ hành động mà hắn một đôi thiết quyền thì có thể đánh tan hết t h ể địch nhân nhưng này nhất định chỉ là vọng tưởng đối mặt tao đánh tới thiết quyền tả nghị đưa trong tay trọng kiếm hướng trên mặt đất cắm xuống huy quyền đ ò n đánh hắn đánh trả xong quyền hoàn toàn không có đối thủ loại kia oanh oanh liệt liệt khí thế uy danh tốc độ cũng không phải rất nhanh nhưng tinh chuẩn địa đối mặt tao nắm tay nắm tay đối với nắm tay cứng đôi cứng trực tiếp nhất đ ọ s ứ c tự tim chết tao trong đôi mắt nhiều hơn một phần dữ tợn nếu như tả nghị huy kiếm đòn đánh vậy hắn nhất định sẽ có chỗ kiên kỵ vốn lấy quyền đối với quyền hắn chưa từng có bại bởi ai. Frank. trên ra rất trì trong trở Hai tay va nhau. tòa va xa. Tao hóa ma bên nắm nặng nghề viện chấn động, dương, sinh chuyển đến không này, phán ngưng như chúng vẫn không núp đích, bảo công kích giáng dốc, nhưng hắn trong mắt giữ tận lại trở thành chấn kinh cùng kinh ngạ kích khí khắc kích chạm hơi thích phi chạm chầm chỗ thời phất thạch pháp đích, với đùi đi tại lại. giữ lại bị bảo mắt mà mặt Mà tu đất đất là Cả đục đọc đạo dấp, cùng với một tiếng thanh thúy nước da vang r ộ i hắn vẫn lấy làm ngạo một đôi thiết quyền đ ố n g nhiên nổ tung cơ bắp cốt cách cùng kim loại mảnh vỡ hỗn hợp cùng một chỗ bạo thành huyết vụ sau đó trong khoảnh khắc lan tràn đến hai tay cùng thân hình điều này sao có thể tại vô cùng thống khổ cùng trong tuyệt vọng mất đi hai tay thiết quyền to hướng về sau ngã quỵ còn chưa rơi xuống đất dĩ nhiên tắt thở tà nghị quyền kình chẳng những đánh nát hắn s o n g quyền hai tay lại càng là xâm nhập hắn nội thể đưa hắn lục phủ ngũ tạng c h ấ n thành bột mịt mà đánh chết hắn tạ nghị liền một phần trăm lực lượng đều không có phát huy được b â cấp cường hóa siêu phàm giả chân chính bất quá là cường tráng điểm kiến hôi a vừa mới đi theo thiết quyền a o đằng sau s ô n g vào tu đạo viện địa ngục hỏa các bang chúng nhìn thấy tình cảnh như vậy không khỏi sợ đến vỡ mật bọn họ phát ra kinh khủng cực kỳ kêu to đồng thời quay người chạy thoát thân tạ nghị hư lạnh một tiếng hướng phía đối phương người đều một quyền đánh ra vê a n g như là vòi rồng cuốn đại địa côn bạo quyền kỉnh quét ngang mười mấy tên địa ngục hỏa thành viên đem bọn họ tính cả bên cạnh đổ nát thê lương toàn bộ đánh tan đánh bay tàu tu đạo viện khôi phục bình tĩnh phu cận còn sót lại hắc bang phần tử đã hoàn toàn đánh mất chiến ý bọn họ giống như là tận thế tiến đến tứ tán trốn chạy lại không có bất kỳ người nào dám can đảm tới gần nơi này tòa bị huyết sắc bao phủ tu đạo viện tà nghị thu hồi nắm tay méo nhéo, nhéo khớp ngón tay sau đó cất bước đi ra đã lở đ ạ i môn vẫn luôn ở trong trên cao lượn vòng dịp phanh lập tức hạ thấp đáp xuống xe tỉ cả bên cạnh phòng ở xung quanh tất cả đều yên tĩnh Liên một tả tả nghị cố khải muốn nói điểm cái gì nhưng hoàn toàn không biết mình nên nói thế là tốt hay không nữa vừa mới phát sinh hết thảy đối với hắn mà nói quả thật liền cùng nằm mơ đồng dạng vô cùng vô cùng không chân thật cố thúc chúng ta lên xe hẳn nói a tả nghị cười cười hắn đem dịp p h ầ n thu hồi đến bên trong huy trường đưa tay mở ra xe tỉ cả cửa xe đợi đến cố khải cùng trương vân nơm nớp lo sợ địa ngồi vào xe ghế sau tả nghị đưa qua chính mình di động cho vân tích gọi điện thoại a nàng khẳng định rất lo lắng các ngươi hảo hảo cố khải liên tục không ngừng địa tiếp nhận di động dùng tay run d ậ y bấm cố v â n tích dãy số chuyển được về sau hắn vừa mới nói hai câu di động đã bị bên cạnh t r ư ờ n g vân cho cướp đi k h ó c hướng cố v â n tích báo bình an tà nghị nổ máy xe bước lên phản hồi lộ trình của phố người hoa hắn từ đường c ũ phản hồi thông suốt không có gặp được bất kỳ chướng ngại hoặc là công kích thậm chí ngay cả người đều không thấy được bao nhiêu chỗ này hắc bang hoành hành thành bên trong tri thành cũng ở lạnh run chương năm trăm bảy mươi ba lại đi nhìn xem、Kết、kẹt. xem tỉ cạ vững vàng địa đứng tại long phượng trà lâu trước cửa tà nghị đầu tiên mở cửa xe nhảy xuống tới đón lấy sống sót sau hai nạn cố khải cùng trương vân đi theo hạ xuống thánh rót giờ phố người hoa cùng xóm n g h è o vẹn vẹn cách một đầu dài phố nhưng hoàn toàn là hai cái bất đồng thiên địa nơi này phồn vinh yên ổn ngay ngắn trật tự trên đường phố lui tới đều là du khách mọi người tại bên đường chụp ảnh nhắn lại thỉnh thoảng lại phát ra hoan thanh tiếu ngữ trong không khí tỏ khắp lấy chính là mỹ thực khí tước trước mắt quen thuộc cảnh tượng để cho hai người không khỏi nước mắt ở mức hốc mắt ngày hôm qua gặp được hắc bang bắt cóc bị người dẫn vào thánh rót giờ x ó g nghèo c ố khải vợ chồng đều cho là mình lần này e rằng rất khó may mắn thoát khỏi trong nội tâm là vô cùng hối hận muốn biết rõ sớm vài ngày trước liền phản hồi trong nước đoàn tụ với cô vân tích chuyện như vậy cũng sẽ không phát sinh tại lúc tuyệt vọng nhất nhiều năm không thấy tả nghị đột nhiên xuất hiện dùng bất khả tư nghị thủ đoạn đem hai người cứu được ra ngoài nói thật đến hiện tại bọn họ trả lại cảm giác như là nằm mơ đồng dạng tam tỷ tỷ phu đang tại trà lâu môn khẩu chờ đợi trương diệu minh vui đến phát khóc cảm ơn trời đất các ngươi bình an vô sự vừa rồi cố khải c ù n g cố v â n tích liên lạc lại cho trương diệu minh gọi điện thoại báo bình an cố khải xoa xoa khỏe mắt nước mắt cùng hắn ôm một chút nói đã làm phiên ngươi để cho các ngươi lo lắng trương diệu minh lắc đầu tỷ phu chúng ta người một nhà không nói hai nhà ngươi muốn cảm tạ chính là tả nghị tiên sinh lúc trước tả nghị mang theo tiền chuộc độc thân đi đến thánh rót giờ s ó n g nghèo trương diệu minh vô cùng lo lắng ở trong trà lâu ngồi tại khó có thể bình an sợ tả nghị cũng bị ham ở bên trong cố khải vợ chồng bị địa ngục hỏa người rết con tin kết quả vẫn chưa tới một giờ cố khải điện thoại liền gọi lại trương diệu minh đối với tả nghị quả nhiên là bội phục sát đất nhìn xem ánh mắt của tả nghị toàn bộ đều kính ngưỡng vẻ quá trâu rồi đúng vậy a cố khải tâm tình dần dần bình phục hạ xuống hắn kỳ thật rất muốn báo cho trương diệu minh Tả n g h ị n ă m đó thế thiếu nhưng là cùng h thành mình, hưu phận. sinh, phu nhân, hai vị chịu khổ. Ngay vào lúc này, phố người hoa hội hội ú lúc t tiếc tiên Trần trưởng vào này, con đáng duyên Ngay người của Cố cố cứ việc c rể vô vị hoài hạ đường trần ô n cũng tiểu thư cũng tới. t hội trưởng cười cắt ha ha, nói h thiên â n tướng, tất c hậu phúc. h Cố k ả cảm kích, cảm ơn, cảm cùng hội Hắn hội ơn, ơn Trần、hội、trưởng. Hắn cùng trần、hội、trưởng nói qua lời khách sáo theo ở phía sau tôn tiểu thư lại là tinh thần không thuộc ánh mắt vụng trộm liếc nhìn hướng tả nghị trong đôi mắt mang theo c h ấ n kinh cùng vẻ kính sợ tôn tiểu thư chỗ hoài hạ đường là thánh rót giờ phẫu người hoa thực lực tối cường đường khẩu cho tới nay đều thủ hộ hải ngoại đại hạ quê hương của người an bình cùng thánh rót giờ xóm nghèo hắc bang thế lực đều có tiếp xúc thậm chí xung đột vì bảo hộ phẫu người hoa không bị hắc bang thế lực tập kích quấy dối một phương diện hoài hạ đường cùng cứ việc sẽ cùng người sau đạt thành hiệp nghị lấy tiền trả phí bảo hộ phương thức để đổi đắc hòa bình một mặt khác hoài hạ đường tăng cường bản thân vũ lực đồng thời ở trong xóm nghèo bố trí không ít cơ sở ngầm tả nghị tại t a o tu đạo viện đại khai sát giới quả thật liền cùng ở trong xóm nghèo hương dẫn nổ một khoả đại uy lực tạc đạn không có cái gì khác nhau liên quan tin tức bị nhanh chóng truyền xuất ra tôn tiểu thư tại trước tiên lấy được tin tức bởi vậy biết tả nghị tại địa ngục hỏa trong hang ổ cũng làm chút cái gì nghĩ đến hung danh vang dội hoài hạ đường đều hết sức kiêng kỵ thiết quyền t a o lại chết ở trong tay tả nghị nàng cả người nhịn không được run nhẹ nhẹ cũng không dám ngẩng đầu lại nhìn tả nghị mà trương diệu minh biết có hạn không rõ chi tiết bằng không cũng không thể so với tôn tiểu thư tốt hơn chỗ nào hắn vừa cười vừa nói tam tỷ tỷ phu mọi người chúng ta đi lên lầu a vừa rồi thỉnh trưởng quỹ tự mình xuống bếp đặt mua một bàn thực rượu cho các ngươi áp ă n ủi long phượng trà lâu ông chủ họ trần đời thứ ba lúc trước vạn dặm xa xôi đi đến thánh rót giờ lạc địa sinh căn tại phố người hoa mở nhà này chính tông quảng đông thức trà lâu ngoại trừ điểm tâm sáng trà c h i ề u ra cũng vì khách hàng định chế thực rượu thánh g i ó p giờ là giáp biển thành phố lớn hải sản sản phẩm vô cùng phong phú đang thích hợp món ăn quảng đông phát huy nhưng muốn mời được long phượng trà lâu ông chủ trần trưởng quỹ tự mình xuất thủ lại là không sự t ì n h dễ dàng mọi người tại phòng cao thượng ngồi xuống từng đạo sinh mánh hải sản lần lượt lên bàn ăn uống linh đỉnh trong bữa tiệc bầu không khí nóng dần dần ồn ào cố khải quát vài chén rượu chưa phát giác ra ở giữa có thêm vài phần men say hắn nói với trương diệu minh diệu minh lúc trước ta với ngươi tỷ thương lựa qua chúng ta ngày mai sẽ về nước bên này đồ vật thỉnh ngươi hỗ trợ xử lý bao nhiêu tiền đều không sao cả mấy năm trước hắn cùng trương vân chạy được thánh rót giờ nghĩ đến rất có thể về sau đều trở về không được cho nên cầm mang đến đại bộ phận tích góp vùi đầu vào phố người hoa đặt mua s ả n nghiệp cho nên đón đến cố vân tích điện thoại thời điểm hai người nghĩ đến trước tìm chút thời giờ cầm vất v à kinh doanh cửa hàng bề ngoài chuyển nhượng ra ngoài cũng không thể quá thua lỗ sau đó lại về nước đoàn tụ với nữ nhi kết quả ra như vậy việc sự tình cố khải cùng trương vân ý nghĩ thay đổi hoàn toàn hận không thể hiện tại liền c h ấ p cánh bay trở về quốc gia về phần cửa hàng gì gì đó vậy hoàn toàn không để ý còn sống so với cái gì đều trọng yếu diệu minh cố khải nghĩ nghĩ còn nói thêm nếu không ngươi cũng cùng chúng ta một chỗ trở về a thánh g i ó t giờ còn là quá nguy hiểm phố người hoa cùng xóm n g h è o vẹn vẹn một tường ngăn cách hắn trước kia chợt nghe qua một việc chỉ bất quá sự tình không có rơi xuống trên đầu mình cũng không thèm để ý như thế ở trên người mình phát sinh mới cảm giác được sợ hãi cùng nghĩ mà sợ ta liền rồi nói sau trương diệu minh cười khổ nói cho dù muốn trở về nhất thời bán hội cũng trở về không được hắn cùng cố khải vợ chồng bất đồng tới nơi này có hai ba mươi năm có chuyện nghiệp cùng nhân mạch đều ở nơi này hơn nữa lấy lao bà cũng là trước kia ở giữa đại hạ di dân hậu duệ đâu có thể quay phủi mông rời đi cố khải do dự một chút vẫn nói nói ta sợ về sau bên này đều rất khó sống yên ổn à lời này kỳ thật có phần bại bầu không khí nhưng tính cách của hắn tương đối ngay thẳng cũng lo lắng trương diệu minh an toàn chân hội trưởng cùng tôn tiểu thư hai mặt nhìn nhau người sau nói kỳ thật không cần lo lắng chuyện này đầu tiên là địa ngục hỏa phá hư q u ý củ hơn nữa ánh mắt nhìn của nàng hướng ngồi ở bên cạnh tả nghị thiết quyền cao là địa ngục hỏa số một chiến tướng tính cách nhất ngang ngược càng hẳn rỡ ở bên trong bang phái bộ có không ít đ ị c h nhân hắn bị tả nghị tiêu diệt đối với bổn địa hắc bang thế lực không thể nghi ngờ là thật lớn chấn nhất chưa hẳn có bao nhiêu người nguyện ý báo thù cho hắn ở trong này kinh doanh hai trăm ba trăm năm hoài hạ đường cũng không phải ngồi không cố thúc a di tả nghị mở miệng nói ngày mai các ngươi về nước trước ta ở trong này lại ở vài ngày có chút việc cần hiểu rõ một chút hắn muốn biết cố khải cùng trương vân bị người bắt cóc đến tột cùng là một lần ngoài ý mớn vẫn có người ở sau lưng mấy chuyện xấu lại nói tiếp lúc trước tả nghị hẳn là lưu lại cái kê hoa cách áo sơ mi người sống tới hỏi chân tướng Bất quá giết quá đi chương ũ n g k ô không n quan trọng, nói không chừng còn có những n g g có ờ i i khác b ế i tình. n khác, Mặt năm muốn thừa dịp lần này thừa trăm bảy mươi bốn k ẻ m p a s đối với tả nghị quyết định cố khải hai vợ chồng người không có bất kỳ dị nghị tuy hai người không có tận mắt nhìn thấy tả nghị tàn sát địa ngục hỏa bang chúng cảnh tượng thế nhưng bọn họ rất rõ ràng tả nghị cũng không phải là người bình thường có được lấy bất khả tư nghị năng lực phố người hoa cứ việc hội trần hội trưởng cùng hoài hạ đường tôn tiểu thư đều là bọn họ bình thường cần nhìn lên nhân vật thế nhưng là lúc này hai người ngồi ở chỗ này giống như là tả nghị người tiếp khách lời nói cử chỉ trong trong ngoài ngoài lộ ra chú ý cẩn thận hai vị đối với tả nghị kính nghệ trên cơ bản không có cái gì che giấu cố khải vợ chồng rất vui mừng cố vân tích có thể nhận thức tả nghị đồng thời còn có qua một đoạn duyên phận bằng không tả nghị làm sao có thể vạn dặm xa xôi chạy được thánh rót giờ cứu bọn họ thoát ly hiểm cảnh xuất phát từ kính nghệ còn có cảm kích cố khải vợ chồng hoàn toàn nghe theo tả nghị an bài tiếc tối sau khi chấm dứt cố khải vợ chồng cùng tả nghị một chỗ tiến vào cự l y phố người hoa không xa một nhà khách sạn năm sao này ra hào hoa t i ể u điếm vị trí tới gần thánh rót giờ phồn hoa nhất trung tâm nội thành chị an xung quanh hoàn cảnh không sai t i ể u điếm cũng muốn chuẩn bị không ít bảo an nhân viên cho nên an toàn không là vấn đề sau đó trương diệu minh cho bọn họ lấy ra quần áo tiền mặt cùng giấy chứng nhận những vật này phẩm y phục là tạm thời mua tiền mặt giấy chứng nhận cùng với kia vật phẩm của nó toàn bộ lấy từ hai người trong nhà tủ sát cố khải vợ chồng ra bị địa ngục hỏa đạo tặc cho tiêu h hủy thế nhưng cố định tại trong vách tường tủ sắt coi như hoàn hảo tại thanh lý phế tích thời điểm bị tìm đến sau đó trương diệu minh mời người mở ra lấy ra đồ vật tạm thời người quản lý phụ trách điều tra và giải quyết vụ án đường do xét trưởng p h ò n g đoán cố khải vợ chồng bị bắt cóc mặt khác có người xâm nhập trong nhà của bọn hắn vơ vét tài phú thế nhưng mở không ra cũng chuyển không đi phẩm chất chắc chắn thủ sát cho nên c h â m l ử a cho hà giận có tiền mặt cùng hộ chiếu giấy chứng nhận hai người liền thông qua tiểu điếm đặt trước ngày mai bay trở về trong nước chuyến bay mặt khác bọn họ còn cấp cho trương diệu minh đã viết ủy thác sách t h ỉ người h n sau hỗ trợ toàn quyền xử lý tại b u ồ n địa sở hữu tài sản bên này cố khải vợ chồng vì rời đi mà bận rộn chuẩn bị ở lại bên cạnh tả nghị cũng không được thanh nhàn hoài hạ đường đường chủ mang theo một chuyến trường lão cùng chân chính. cũng thích cung khách được chút người hoa thai to mặt lớn qua bái phòng. Bọn họ đã biết tả nghị thân phận nghị không như nhưng phương người phần cung kính khách khí, không thiếu được lãng phí chút thời gian giao, với vị vậy với thai bái biết thái đối thiếu thời mấy mặt Tuy phố phí phó. hoa họ khí, to qua tả tả đã độ xã ứng sáng ngày thứ hai hắn và trương diệu minh một chỗ đưa cố khải vợ chồng đi tới thánh rót giờ phi trường quốc tế đương chở hai người máy bay hành khách cất cánh trương diệu minh mới sâu sắc nhẹ nhàng thở ra hai ngày này tâm tình của hắn có thể nói là thay đổi rất nhanh hiện tại cuối cùng là nhận được giải thoát Cả người đinh ề u trở nên dễ dàng hơn. dễ đ linh linh đang lúc trương diệu minh cùng tả nghị chuẩn bị rời đi sân bay thời điểm hắn di động đống nhiên vang lên trương diệu minh tiếp gây ra dòng điện lời nói với đối phương hai câu về sau liền đem di động đưa cho tả nghị tả tiên sinh tô đường chủ tìm ngươi hoài hạ đường đường chủ họ tô tên gọi là tô thế toản năm nay đã có hơn năm mươi tuổi tại hoài hạ đường người cầm lái vị trí đã ngồi hơn hai mươi năm tả nghị đối với này đầu lão hồ ly cũng không khoái Bởi bị bất người giả, nhiều người, dối rồi, người vì vừa nhìn chính là cáo giả, tâm tư rất nhiều người, tuy hắn không có khả năng bị bất luận kẻ nào cho lừa dối rồi, nhưng không có hứng thú cùng tư sau lừa tuy khả cho thú khác cáo có có lục là tâm rất kẻ đương ụ c với nhau. đ nhiên tiếp điện thoại còn là không thành vấn đề tô thế toàn ngược lại là chưa cùng tối hôm qua lần đầu tiên gặp mặt thời điểm như vậy nói nhảm hết bài này đến bài khác hắn rất trực tiếp địa báo cho tả nghị mặt nạ hoàng kim cũng chính là ạ t l ạ n t i s siêu p h à m liên hiệp hội thánh rót giờ phân hội trưởng kèm as muốn cùng tả nghị thấy mặt một lần k e m p á s cũng không phải là nhân vật tầm thường hắn có cao nguyên hùng ưng thanh danh tốt đẹp cũng là một vị thực lực cường đại a cấp siêu phàm giả không hề nghi ngờ phát sinh ngày hôm qua tại thánh rót giờ xóm nghèo bên trong chuyện đã xảy ra cả đêm lên men kinh động đến không ít nhân vật k e m p á s ngược lại là hiểu lắm có cấp bậc lễ nghĩa gặp mặt yêu cầu là hắn nói ra sau đó thời gian gặp mặt cùng địa điểm từ tả nghị tới quyết định hắn bất cứ lúc nào cũng là cũng có thể phục hồi k e m p á s ra mặt là có nguyên nhân bởi vì hắn trước kia liền xuất thân thánh rót giờ x ó g nghèo đồng thời từng cùng thiết quyền tao tại đồng nhất vị mong nhu đại sư môn hạ học nghệ hai bên quan hệ giữa rất tốt tuy về sau hai người đi bất đồng con đường nhưng phần này giao tình như cũ giữ hạ xuống hiện tại thiết quyền tao chết thảm tại tả nghị dưới thân kiếm kèm hát đứng ra muốn cùng tả nghị đối thoại lại bình thường bất quá hai giờ chiều tả nghị nghĩ nghĩ hồi đáp để cho hắn đến tao trong tu đạo viện tới gặp tàu tu đạo viện tô thế toàn mật người là tân nhà kia sao thánh g i ó p giờ có hai tòa tau tu đạo viện xóm nghèo bên trong này tòa thuộc về bị phế vứt bỏ không ta nghĩ lắc đầu chính là ngày hôm qua ta đi qua cái địa phương kia đây là vừa muốn gây sự a bên kia tô thế toàn nghe vậy không khỏi hít vào một hơi khí lạnh cảm giác trái tim của mình bệnh đều nhanh phạm vào với tư cách là hoài hạ đường đường chủ tô thế toàn có tin tức của mình con đường cùng tin tức tuyến nhân đối với phát sinh ngày hôm qua tại tau trong tu đạo viện sự t ì n h có tương đối trình độ lý giải hắn trả lại xem qua dùng di động quay chụp hiện trường ảnh chụp thiếu chút đ ư ờ n g trường nổ ra kia tình cảnh quá cực kỳ hảo tô thế toàn vốn nghĩ khích lệ tả nghị đổi lại địa phương thế nhưng lời đến bên miệng liền biến thành một cái hảo chữ hắn căn bản không có dũng khí đối kháng tả nghị tô thế toàn đem tả nghị lời truyền cho kèm pas người sau nhận đồng tả nghị quyết định một giờ chiều n ử a tả nghị điều khiển lấy ngày hôm qua chiếc tì cạ chạy nhanh cách phố người hoa lần nữa tiến nhập xóm nghèo bên trong lúc này tả nghị cũng không có thỉnh người dẫn đường bởi vì hắn đã rõ ràng địa hình xung quanh hoàn cảnh không sợ chính mình hội l ạ c đường tới gần hai điểm thời điểm tả nghị đến v à o tu đạo viện cùng ngày hôm qua so sánh tu đạo viện tường vây như cũ vẫn là sụp đổ trạng thái không có ai thanh lý hoặc là xây dựng lại nhà thờ phía trước quảng trường nhỏ tất cả thi thể tất cả đều biến mất địa gạch thượng cũng nhìn không đến vết máu trong không khí phiêu tán một cỗ nồng đậm trừ độc hơi nước vị để cho tả nghị nghe rất không thói quen tả nghị các hạ ngại khỏe giờ n à y k h ắ c này một người tướng mạo hào phóng nam t ử bước nhanh đi đến hướng về tả nghị ôm quyền hành lễ nói tại hạ kèm a s có thể cùng n g à i gặp mặt là vinh hạnh của ta tả nghị có cảm giác rất mãnh liệt không khỏe cảm giác bởi vì đối phương tướng mạo mang theo ba mặt la người tươi sống tờ trinh thế nhưng mở miệng chính là tiêu chuẩn tiếng phổ thông hơn nữa lễ tiết đâu ra đấy không có nửa điểm cao nguyên hùng ứng khí chất cùng khí thế cực kỳ có ý tứ chính là tả nghị không cảm giác được đối phương nửa điểm địch lý hoặc là chiến ý hiển nhiên kèm h a s cũng không có vì thiết quyền tau báo thù rửa hận hoặc là đòi lại công đạo ý nghĩ cùng ý đồ vậy hắn gây nên tại sao khách khí lấy tay từ không gian chỉ hoàn trong lấy ra cái ghế cùng tiểu c h ắ c tử tả nghị nói với kèm h a s ngồi xuống từ từ nói chuyện a hắn ngược lại muốn nhìn một chút đối phương trong hồ lô đến cùng bán được thuốc gì chương năm trăm bảy mươi lăm hai chuyện xin cho ta đến đây đi tuy bị tả nghị cứ thế lấy vật thủ đoạn chấn động không nhẹ nhưng kèm h a s phản ứng cũng không chậm chạp chủ động nhận lấy nấu nước pha trà công tác đem thái độ bày cực kỳ đoan chính rất khó tưởng tượng vị này bề ngoài hào phóng ba m ặ t la nam tử chẳng những có thể nói một ngụm lưu loát tiếng phổ thông thao làm cho lên đồ uống trà tới cũng là phi thường thuần thục thậm chí so với tả nghị còn muốn chú đáo đại khái là nhìn ra tả nghị hiếu kỳ hắn một bên pha trà một bên giải thích nói ta khi còn bé thường tới phố người hoa chơi nhận thức một vị sư phụ hắn dạy cho ta rất nhiều đồ vật bao gồm đạo lý làm người nói lên sư phụ của mình k è m p ạ t lộ ra hồi ức cùng nhớ lại thần sắc nếu như không có sư phụ bây giờ ta không phải là chết ở đối địch bang phái thương chính là biến thành cùng t a o không sai biệt lắm người nguyên lai、like、như thế t a nghị gật gật đầu lúc trước hoài hạ đường đường chủ tô thế toàn nói cho hắn biết k è m p ạ t tại thánh rót giờ thanh danh vô cùng không sai hắn tuy xuất thân x ó g nghèo hơn nữa căn bản địa hắc bang có rất sâu nguồn gốc nhưng làm người chính phái k è m p ạ t tại thánh rót giờ mở một nhà mong nhu v õ quán miễn phí tuyển nhận không ít đến từ xóm nghèo đệ tử Mà n hơn ữ n sinh này tại hắn lời nói và việc làm đều mẫu mực, trên g học việc mực, c tại lời và làm mẫu đều b ả đều thoát ly b a nữa đầu đi đời đường. cuộc sinh hoạt hoàn cảnh, đi lên cuộc đời của chính xác con、đường. Hơn n hoạt của xác phố người hoa từ xa xưa tới nay cùng xóm nghèo hắc bang nước sông không phạm nước giếng k è m p a s ở trong kia phát huy trọng yếu tác dụng hắn ở trên trình độ rất lớn thúc đẩy hai bên ở giữa hòa bình hiệp nghị cùng hoài hạ đường cao tầng quan hệ cũng không tệ mặt khác k è m p a s cũng là atlantis siêu p h à m liên hiệp hội mặt nạ hoàng kim tại thánh rót giờ phân hội người phụ trách chính là bởi vì như thế cho nên tả nghị nguyện ý cho k è m p a s một lần gặp mặt nói chuyện cơ hội tả nghị các hạ k è m p a s đem vừa mới tới pha hảo một ly đại hồng bào đầu đưa đến tả nghị trước mặt thỉnh nếm thử thủ nghệ của ta tả nghị nâng trung trà lên một ngụm mân làm thưởng thức phẩm nói không sai là thật sự không tệ vị này cao nguyên hùng ưng pha trà công phu so với hắn tới mạnh mẽ ta cùng sư phụ học k è m p a s n h e răng cười cười ta có hai vị sư phụ không có bọn họ lại không có hôm nay của ta cho nên ta một mực nhớ rõ bọn họ dạy bảo một ngày cũng không dám quên k è m p a s mặt khác một vị sư phụ chính là ba mặt là cấp bậc quốc bảo nhu thuật đại sư mỹ hệ gồ mà bị tả nghị một quyền đánh giết thiết quyền t o cũng là mỹ hệ gồ đệ tử tả nghị buông xuống cái chen t r o n g không trực tiếp hỏi k è m p a s hội trưởng ngươi là vì tao tìm ta sao không k è m p a s ngoài dự đoán mọi người địa lắc đầu hắn cho tả nghị tục dâng t r à nước giải thích nói tuy tao là sư đệ của ta nhưng ở mười năm trước hắn đã bị m ỉ hệ gỗ sư phụ khai trừ ra cửa ta trước kia cùng quan hệ của hắn là không sai có thể hắn chưa từng có nghe qua đề nghị của ta hắn có hôm nay hoàn toàn là r i e o gió g ặ t bão k è m h ạ t từ trước đến nay lại không có xem trọng qua thiết quyền c a o mệnh vận đã có một chút năng lực liền ngang ngược cản rỡ không coi ai ra gì cho dù không có chết tại tả nghị thủ h ạ sớm muộn cũng sẽ t r ọ c tới cái khắc cường đại tồn tại trên thực tế mấy năm gần đây thiết quyền c a o liền hắn cũng không như thế nào để vào mắt bằng không làm sao có thể dung túng thủ hạ làm ra chạy được p số người hoa bắt cóc phóng hỏa sự t ì n h chỉ là địa ngục hỏa có mấy vị lão bằng hữu nắm ta hỏi một chút không biết phải trả cái gì giá lớn tài năng đạt được ngài thông cảm t a n g h ĩ lần này tới thánh rót giờ không có che giấu thân phận của mình ồn ào ra chuyện lớn như vậy hắn thân phận chân chính dĩ nhiên là bại lộ địa ngục hỏa phương diện phản ứng có thể nghĩ bọn họ không dọa phá gan mới là kỳ quặc quái gở một vị tới từ đại hạ ả n phả cường giả căn bản không phải bọn họ có khả năng chống lại tất cả ba mặt la duy nhất có tư cách cùng tả nghị đối thoại e rằng chỉ có mặt nạ hoàng kim thủ lánh petro petro là atlantis siêu phàm liên hiệp hội hội trưởng nam mỹ duy nhất tạn phả cường giả chỉ bất quá địa ngục hỏa đắp không hơn petro quan hệ hơn nữa petro trước mắt cũng không tại ba mặt la cho nên bọn họ chỉ có thể thỉnh động kèm hoạt ra mặt cùng tả nghị đàm phán báo thù gì gì đó liền nghĩ cũng không dám nghĩ chỉ hy vọng tả nghị vị này sát tinh có thể bông tha địa ngục hỏa nghiêm khắc lại nói tiếp tại phía trên chuyện này địa ngục hỏa cũng là bị làm theo ý mình thiết quyền tao cho làm liên lụy tới hai chuyện tà nghị nghĩ nghĩ dựng thẳng lên hai ngón tay nói thứ nhất về sau địa ngục hỏa người không được ở phố người hoa gây sự tại cố khải vợ chồng bị bắt cóc trong chuyện này thiết quyền tao đã bị hắn giết đi ngay tiếp theo một đám hắc bang phần tử đi theo chôn cùng trực tiếp n h ấ t đầu sỏ gây nên lấy được xứng đáng trừng phạt hiểu được thân phận của hắn địa ngục hỏa phương diện chỉ cầu tà nghị không mở rộng đả kích phạm vi trả thù là thành thật không dám cho nên hắn đưa ra chuyện thứ nhất hoàn toàn chỉ là cho thấy thái độ của mình che chở đồng bào thái độ tương đồng đại hạ con dân tả nghị rất lý giải trương diệu minh tô thế toàn đám người ở hải ngoại sinh tồn không dễ bởi vậy có thể giúp đỡ liền giúp một chút dù sao là tiện tay mà thôi không có vấn đề kèm hát không cần nghĩ ngợi mà đáp đáp không chỉ là địa ngục hỏa ta sẽ ước thuốc xóm nghèo sở hữu bang phái tuân thủ c ù n g phố người hoa hiệp nghị cam đoan những chuyện tương tự sẽ không lần nữa phát sinh với tư cách là mặt nạ hoàng kim nhân viên cao tầng a cấp siêu phàm giả cam đoan của hắn là có lực lượng rất tốt t a n g h ĩ tin tưởng đối phương cam đoan thứ hai ta n g h ĩ biết thiết quyền b a u người vì cái gì muốn bắt g ó c cố khải vợ chồng chuyện này có chút kỳ quặc bởi vì đôi đi đến thánh rót giờ không có mấy năm thời gian dựa vào trương diệu m ì n h mới đứng vững góp chân hơn nữa mang đến đại bộ phận tích góp đều vùi đầu vào bất động sản căn bản không tính là kẻ có tiền phố người hoa so với cố khải vợ chồng người có tiền chỗ nào cũng có trương diệu minh bắt cóc tống tiền giá trị đều vượt xa bọn họ địa ngục hỏa người là đầu bị con lừa cho đá còn là lung tung tìm mục tiêu gây sự hoặc là có ẩn tính khác là tả nghị đặc biệt lưu lại muốn làm rõ một sự kiện kèmpass chủ động tìm tới cửa có thể nói ở giữa hắn hạ hoài xin cho ta hai mươi bốn tiếng đồng hồ kèmpass đồng dạng không do dự ta nhất định giúp ngài cha ra nguyên nhân theo hắn Tạ thật toàn nghị này khoan dung, hoàn hai đưa ra cái cầu quá yêu quả vậy ư sư ợ t mặt ra của hắn. Nếu đổi lại là lời của dự dễ dàng liệu lại là lời đổi Nếu chắc chắn hắn. mình, không như kẻ sẽ v địa ngục hỏa. ngục ta r ê n cũng có ý nhờ vào chuyện này thực tế mặt tới có kẻ gõ ý vào đ ị n g ụ chờ ỏ a bang ta cùng với xóm nghèo cái khác hắc bang thế lực. nghèo với Vậy xóm thế h người tin tức tả nghị móc ra một chương danh thiếp đưa cho đối phương hai ngày này ta đều tại thánh giót giờ đây là đoạn thời gian trước hắn để cho tiện ấn chế tư nhân danh thiếp phía trên chỉ có hắn số điện thoại di động cùng email địa chỉ k e m p a t dùng hai tay cung kính điệu tiếp nhận xin ngài yên tâm cung vị này cao nguyên hùng ưng uống xong một bình đại hương bảo tả nghị liền rời đi đ a o tu đ ạ o viện trở về tới trong t i ể u điếm k e m p a t xử lý sự tình hiệu suất rất cao không có đến hai mươi b ố tiếng đồng hồ vào lúc ban đêm liền cho tả nghị gọi điện thoại tới t r ư ơ n g năm trăm bảy mươi sáu trở lại t r ố n cũ chính như tả nghị sở suy đoán như vậy cố khải vợ chồng bị bắt cóc sau lưng của sự kiện khắc có hưng phạm tuy thiết quyền tao ngay tiếp theo một chuyến bên người tiểu đệ chết ở trong tay tả nghị nhưng địa ngục hỏa trả lại có người biết chân tướng người này hắc bang thành viên là thiết quyền tao an bài tại thánh rót giờ nội thành người đại lý kinh doanh một nhà tửu i điếm cùng một nhà mậu dịch thương hội chủ yếu công tác là vì thiết quyền tao rửa tiền cùng với s i ê u tập tin tức thân phận của hắn cũng không phải bí mật cho nên kèm hát để cho địa ngục hỏa cao tầng điều tra chân tướng vị này lập tức bị khống chế lên nếu như thiết quyền tao còn sống vậy hắn chưa chắc sẽ thổ lộ thật tình nhưng hiện tại thiết quyền tao cùng các tiểu đệ tất cả đều đưa đi cho ăn đại tây dương tôn cua hắn căn bản không có tiếp tục thuần phục lý do chân tướng chính là một vị nhân vật thông qua người trung gian tìm tới hắn lại đi qua hắn thỉnh lạ dầu ngươi cũng chính là thiết quyền tao đệ đệ đối phó cố khải vợ chồng lạ dầu ngươi ăn uống chơi gái đánh bạc lấy mẫu dạng đều đủ bình thường chi tiêu thật lớn tính cách tức giận chỉ số thông minh thiếu nợ phí đối phương ra giá cao hắn liền mặc kệ địa ngục hỏa cùng phố người hoa hiệp nghị phái tiểu đệ đem cố khải vợ chồng c h ó i lại trở về trên thực tế dựa theo vị này cố chủ yêu cầu nếu như không phải là tả nghị chạy tới cứu người trương diệu minh dù cho thanh toán xong tiền chuộc lấy được cũng chỉ là hai c ô thi thể mà thôi kèm hạt xử lý sự tình rất đáng tin cậy sau khi hiểu rõ tình huống hắn lập tức vận dụng mặt nạ hoàng kim lực lượng trước tiên đem cái kia người trung gian đào lên đón lấy rất nhanh đã tìm được cố chủ cố chủ cũng là đại hạ người tên gọi là cố hoành thắng cố hoành thắng tả nghị thật không nghĩ tới người này rõ ràng còn âm hồn bất tán địa tiếp tục gây sự đồng thời đem độc thủ đưa về phía cha mẹ của cố vân tích với tư cách là năm đó làm cho cố vân tích xa xứ cốt nhục chia lịa đầu sỏ gây nên cố hoành thắng lúc trước bị cố ra sùng quân đi châu phi dùng cái này tới lắng lại tả nghị lựa d i ậ n nhưng mà người này hiện giờ cũng tại ba mặt la đệ nhị thành phố lớn ệ lẹn tả nghị không muốn biết cố hoành thắng làm thế nào từ châu phi chạy được ba mặt la lúc trước hắn xem như đối với cố hoành thắng hạ thủ lưu tỉnh không có đổi cùng d i ế t tận bằng không cố ra cho ra nói rõ xa xa không đủ kết quả hắn tha thứ đổi lấy lại là cố hoành thắng điên cuồng trả thù ta không muốn phải nhìn nữa người này tả nghị tại trong điện thoại nói với kempass cũng không muốn nghe nữa đến về bất cứ tin tức gì của hắn kempass hồi đáp ta hiểu rồi hắn cho tả nghị gọi điện thoại tới thời điểm cố hoành thắng đã tại mặt nạ hoàng kim thành viên dưới sự không chế tại xử trí như thế nào đối phương vấn đề hắn khẳng định phải nghe theo tả nghị ý kiến mà tả nghị ý tứ lại hiểu không qua ta hướng ngại cam đoan hắn vĩnh viễn cũng sẽ không lại xuất hiện không phải là nhân gian buốc hơi sao kia thật sự là rất sự tình đơn giản kèm pas làm người tuy chính phái nhưng hắn thế nhưng là xuất thân thánh rót giờ xóm nghèo cũng không phải cái gì nhân từ nương tay người hiền lành cảm ơn tả nghị nói tương lai có cơ hội đến đại hạ nhớ rõ tìm ta kèm pas cung kính đây là vinh hạnh của ta kết thúc cùng vị này cao nguyên hùng ưng trò chuyện tả nghị thở phào thở ra một hơi vì cái gì luôn có người muốn tự tìm đường chết còn sống không tốt sao hắn lắc đầu cho c ô vân tích gọi điện thoại tả nghị cũng không có báo cho c ô vân tích nàng ba ba ma ma bị người bắt cóc chân tướng chân tướng sẽ bị v i n h viên mai táng tuy hắn đi đến thánh rót giờ mục đích đã đạt đến nhưng ngày hôm sau đón đến c ô khải vợ chồng bình an đến hàng châu tin tức tả nghị cũng không có lập tức rời đi thánh rót giờ ngày thứ ba buổi sáng hắn mới lặng yên lui mất t i ể u điếm gian phòng bước lên xuôi nam lữ trình xuyên qua amazon bình nguyên tả năm g Nguyên. Ba Mạt la cao nguyên là ngoại h nhập ị tiến Mạt Mạt trừ Nam Ba Ba b La Cao La Cao là cực n nguyên bên ngoài thế giới đệ nhất đại cao nguyên, diện vạn g giới tuyết thế tích vượt qua cao cao đại đệ vùng, vượt nó Nam nhiệt qua Á đó ớ i tiếp cận làm tinh cận xích c làm đạo, có được lấy đặc lấy b i ệ tả địa hình nghị chính là tại ba mặt la cao nguyên thượng đi bộ lữ hành thời điểm gặp được lôi bạo kết quả xuyên việt đến ạ x ả ạt thế giới lần này hắn là trở lại trốn cũ cuối dịp phần phi hành hơn hai n g h n km tại sắp tiếp cận chỗ mục đích thời điểm phía trước xuất hiện đại diện tích lôi vân xa xa liền có thể thấy được ở trong tầng mây bơi lội tháo chạy điện mang tà nghị không để cho a cựu trực tiếp xâm nhập lôi bạo khu mà là khiến nó hạ xuống trên mặt đất sau đó từ không gian chỉ hoàn trong lấy ra gờ răng chở rộ k ỳ lái xe tiếp tục đi tới dựa vào vệ tinh dẫn đường chỉ dẫn hãn tại sau nửa giờ đến hà cốc c h ấ n đây là ở vào ba mặt là cao nguyên trung nam bộ một cái c h ấ n nhỏ bởi vì tiếp giáp được xưng là đi bộ người lữ hành thánh địa xạ sàn mà nổi tiếng năm đó tả nghị từng tại hà cốc c h ấ n trụ một đêm sau đó đi bộ đi đến xạ sàn hà cốc c h ấ n bởi vì bên cạnh một tòa đại hà cốc được gọi là dân c h ấ n đại bộ phận là địa phương dân bản địa nhân số có 2.000-3.000, b ọ n họ ngoại trừ chăn thả cùng chồng chọn ra trả lại vì người lữ hành cung cấp các hạng phục vụ coi như là một tòa lữ hành thị trấn nhỏ để cho tả nghị đi đến ngoài ý muốn chính là cùng bốn năm trước so sánh hà cốc t r ấ n hiện lộ quặng h u é quá nhiều hắn đem xe khai mở nhập trong trấn thời điểm liền gặp được con đường hai bên cửa hàng cùng khách sạn đại bộ phận đều đóng cửa người đi đường lác đác không có mấy muốn biết rõ lúc trước tả nghị lần đầu tiên tới thời điểm đến từ thế giới các nơi du khách đoàn tụ đến một chỗ để cho nơi này náo nhiệt giống như là cử hành tết mừng năm mới hoạt động mới vài năm thời gian lại suy bại thành bộ dạng này bộ dáng sâu sắc vượt ra tả nghị dự kiến mang theo một tia nghi hoặc hắn dừng xe ở một nhà vẫn còn ở buôn bán tửu quán bên cạnh đương tả nghị xuống xe đi đến trong tửu quán phát hiện khách hàng lác đác không có mấy bên cạnh bi a bàn rơi đầy bụi bặm góc hẻo lánh điểm máy quay đ ị a không người hỏi thăm một người tóc trắng xóa lao tửu bảo vệ tại quầy ba đằng sau lười biếng địa lao chén rượu nhìn thấy tả nghị vị này dị quốc khách đến thăm vài người đang tại uống rượu bản địa dân chấn lộ ra thần sắc kinh ngạc tả nghị trực tiếp đi tới trước quầy dùng anh ngữ nói một ly cà xạ cảm ơn c ả xạ là ba mặt la quốc gia tiểu một loại dùng nước nghĩa cất mà thành rượu mạnh cùng rượu run rất tương tự nhưng chế riêng cho phương pháp bất đồng chịu sâu thẳm ba mặt la người yêu thích lao tiểu bảo vệ cầm qua bình rượu cùng chén rượu cho tả nghị rót một chén rượu h á n tò mò hỏi người trẻ tuổi ngươi từ đâu tới đây tả nghị cầm qua chén rượu nói ta mới từ thánh rót giờ qua chuẩn bị đi xạ s ả n nhìn xem xạ s ả n lao tiểu bảo vệ kinh ngạc ngươi chẳng lẽ không biết sao vài năm lúc trước xạ sản liền biến thành cấm địa không thể đi nữa tà nghị trả lại thật không biết chuyện gì xảy ra thông qua cùng lão tửu i bảo vệ giao lưu hắn mới biết được nguyên lai mấy năm trước xạ sản trong lúc bất chợt xuất hiện kịch liệt khí tượng biến hóa quanh năm suốt tháng mỗi ngày lôi b ã o không ngừng không ít người lữ hành bởi vậy chết đ ù a tình huống như thế địa phương chính phủ ban bố du lịch cảnh cáo để cho du khách không muốn lại đi xạ sản dựa vào xạ sản mà phồn vinh hà cốc chấn bởi vậy nhanh chóng suy sụp Đến hà i dưới tiểu lôi Tiếp ệ vệ n còn mấy trăm danh dân chấn. Lao bảo vệ đã thật lâu chưa từng năm săn. ở du chưa Trước chỉ khách. thật thạch thợ mấy trăm Lao qua qua lâu bảo v đã gặp i nói năm, không định Hà cốc chấn đều không đều trấn ồ n nữa. tại tiểu Lao bảo vệ đối mặt không chỉ là du khách tiêu thất mất đi trọng yếu nhất kinh tế khởi nguồn vấn đề mà là xạ sản dị thường khí hậu đối với xung quanh hoàn cảnh sinh ra to lớn ảnh hưởng ngay tiếp theo thị trấn nhỏ vốn có chăn nuôi nghiệp cũng bị trọng thương rất nhiều dân chăn nuôi nuôi dưỡng dê b ò cũng bị lôi điện cho đánh chết mọi người bị ép xa xứ chuyển di đi càng địa phương an toàn trước mắt trả lại lưu lại ở trong t h ô n trấn trên cơ bản đều là những quê hương đó khó cách lao nhân nhưng bọn họ cũng thủ vững không được thời gian quá dài lại cho ta một chén rượu tà nghị đưa cho lão t i ể u bảo vệ một t r ư ơ n g trăm nguyên đô la hỏi tình huống như vậy là từ t r ư ờ n g nào thì bắt đầu cảm ơn lao tửu i bảo vệ tiếp nhận tiền mặt cho hắn ngược lại chén c à xạ nghĩ nghĩ hồi đáp hẳn là bốn năm trước tháng tám a là thất n g u y ệ t ngồi ở bên cạnh một người lão ngưu tử cải chính ta nhớ được rất rõ ràng lôi bạo là tại cả tháng bảy bắt đầu xuất hiện bốn năm trước cả tháng bảy t a nghị trong nội tâm dùng mình hắn chính là bốn năm trước thất n g u y ệ t thời điểm đi đến ba mặt la sau đó tại xạ sản đi bộ lữ hành thời điểm gặp được lôi bạo xuyên việt dựa theo lão tửu i bảo vệ cùng lão ngưu tử thuyết pháp từ lúc đó bắt đầu xạ sạn lôi bạo lại không có ngừng qua cái này rất có ý tứ tả nghị không khỏi lâm vào suy tư bên trong vâng Và ngay vào lúc này bên ngoài truyền đến ầm ầm sấm vang nguyên bản coi như bầu trời trong xanh trong khoảnh khắc mây đen rậm rạp ngay sau đó tiếng sấm càng ngày càng vang dội thỉnh thoảng có tia chớp sẹt qua trời cao tất cả thiên địa phảng phất muốn sụp đổ hạ xuống lao tựu i bảo vệ đối với cái này hiển nhiên tập mãi thành thói quen hắn mở ra trong tựu i quán chiếu sáng đèn tiếp tục cùng tả nghị nói chuyện thím lúc này bên ngoài mưa to mưa như chút nước hạ xuống hạt đậu mưa lớn điểm đập nóc nhà cùng cửa sổ thủy tinh phát ra đùng đùng không rước tiếng vang phanh i ể u quán cửa đột nhiên bị người dùng sức đẩy ra ba người người vạm vỡ hùng hùng hổ hổ địa vật vào bọn họ thân mặc bị r ắ c khắc dẫm lên cao đồng ủng ra trên đầu đeo nón cao bồi bên hông có treo súng lục súng lục cấp nhân cảm giác hung ác mà bưu hãn trong chớp mắt phá vỡ trong t i ể u quán vốn có bầu không khí đây nên chết thì khí trời một người mang trên mặt vết sẹo đại hán bước nhanh đi đến quầy ba phía trước cả tiếng địa đối với lao tựu i bảo vệ nói cho ta lấy hai dương cả xạ nhanh chóng đấy lao tựu i bảo vệ thần sắc có chút khẩn trương lắc đầu nói không có ta chỗ này không có nhiều như vậy cả xạ mặt theo sắc mặt của đại hán trong chớp mắt trở nên ông trầm như thế nào sợ chúng ta không trả tiền nổi sao hắn trả lại quay đầu nhìn ngồi ở bên cạnh tả nghị nhất nhãn ánh mắt có chút bất thiện thật không có hai dương Lao bảo trong tiểu tin, thể tới ta cười nói, ngươi rượu vệ có khổ không mình hầm nhìn, được ã đã đã thật trong một ít kéo dài hơi tàn tiểu thể trèo không nhập hàng. khách không chấn chỉ hơi nhân, hán nhà h lâu lại lao bây Du quán kéo còn, còn này trống đến n giờ có có dài sớm xem kỳ tích, tiền còn có tiền đi nhập hàng. đâu đi đ ư rồi mặt theo đại hán bực bội địa phất phất tay có bao nhiêu đều cho ta lấy ta toàn bộ m u ố n lao tịu i bảo vệ không có cách nào đành phải đi tới mặt trong hầm rượu cầm còn lại cả xạ đều cầm đi lên cho đối phương mặt theo đại hán để cho hai người đồng bạn mang lên t i ể u h á n từ trong túi tiền lấy ra tấm v ẽ nhiều nếp nhăn tiền mặt vứt ở trên quầy ba lao sát mặt của t i ể u bảo cho thấy chút tiền ấy hiển nhiên là không đủ nhưng đối mặt ba người võ trang đầy đủ người và vỡ hắn nuốt một ngụm nước bọt không đề xuất bất kỳ dị nghị mặt theo đại hán thấy hắn thức thời cười lạnh một tiếng quay đầu rời đi t ử quán lao t i ể u bảo vệ thở dài cầm qua khăn lau lau quầy ba vẻ mặt không thể làm gì đắng chát biểu tình t a n g h ĩ n h ư mày hỏi bọn họ là người nào vừa mới rời đi ba người người vạm vỡ cũng không như du khách cũng không giống là bản địa dân c h ấ n ngược lại là cùng thánh rót giờ xóm nghèo hắc bang thành viên khí chất có chút tương tự không khỏi để cho hắn cảm thấy kỳ quái những người này chạy đến nơi này tới làm cái gì f r a n h lao t i ể u bảo vệ vẫn không trả lời t i ể u quán cửa lần nữa bị người đại lực đẩy ra vừa rồi người kia mặt thẹo đại hán đi mà quay lại ngươi hắn chỉ vào tả nghị hùng hổ mà hỏi bên ngoài kia chiếc trở rổ kỳ là của ngươi sao tả nghị uống một hớp quang rượu trong chén là ta có vấn đề gì sao hiện tại là của ta mặt theo đại hán nết miệng cười cười lộ ra một n g ụ n khô vàng hàm răng đem xe cái chìa khóa cho ta nói chuyện đồng thời tay phải của hắn đẻ xuống bên hông treo súng lục trôi đe dọa ý tứ hiển lộ không thể nghi ngờ c ú tả t nghị trả lời rất đơn giản mặt theo đại hán giận tí mặt không cần nghĩ ngợi địa cầm chặt súng lục súng lục chuẩn bị cho tả nghị một chút nhan sắc nhìn xem nhưng không đợi hắn đem súng lục nổ ra một cổ lực lượng vô hình đột nhiên đánh vào trên người của hắn cả người nhất thời như lại như rìu đứt dây đồng dạng bay ngược lại hắn từ nơi nào tới thì về nơi đó lại trực tiếp bay ra ngoài cửa phanh t i ể u quán cửa kế tiếp đóng đem tiếng mưa gió cùng tiếng kêu thảm thiết chắn bên ngoài lao t i ể u bảo vệ cùng mấy vị dân c h ấ n trợn mắt há hốc mồm ngạc nhiên phân vân phân vân p h â n vân vừa rồi bọn họ đều cho rằng tả nghị muốn ăn thiệt thòi lớn tuyệt đối không nghĩ tới kêu hung thần ác sát giá hỏa gặp không may báo ứng Mà tả nhưng g thân chút phất không hóa, phản chỉ không nào biến vẹn vẹn chỉ là đuổi đi con rồi, căn bản không đáng sắc có giá là rồi đuổi đi ruồi, vừa đ ợ c h Hắn ắ c tới. n b u ô xuống quầy chén, ngón trên gõ. rồi ra ngón tay ba ở lo tiểu tỉnh bảo vệ đã hôn lắng ạ i thời nhanh chóng nghị chén đồng thêm chút có vì tả nghị thêm một chén rượu, đồng thời có chút lo l mà muôn mấy nhìn lắng người Nhưng lắng phía khẩu. hội thù. về vệ về Lao tiểu kêu lo lo bảo trở trả của hắn hiển nhiên là dư thừa rất nhanh bên ngoài truyền đến động cơ khởi động tiếng nổ vang c h ậ t đi xa tiêu thất đối phương chạy bọn họ là lôi thạch thợ săn lao tịu i bảo vệ âm thầm nhẹ nhàng t h ở ra nói hẳn là từ xạ s ả n nơi chú quân bên kia tới bốn năm trước xuất hiện phạm vi lớn lôi bạo hiện tượng để cho ngày xưa đi bộ người thánh địa xạ s ả n biến thành tử vong cấm địa trong nhiều danh người lữ hành chết lại không người nào dám xâm nhập trong đó về sau có địa phương dân chăn nuôi tại xạ s ả n phụ cận phát hiện một loại rất kỳ lạ tảng đá đụng phải liền có mánh liệt điện giật cảm giác hơn nữa hiện lên đen lam sắc tương đối xinh đẹp loại này tảng đá bị dân bản xứ mệnh danh là lôi thạch ý tứ là lôi điện bên trong mà sinh ra bảo thạch bị bán ra giá cao sau đó được xưng là lôi thạch thợ săn tầm bảo khách văn phong tới đồng thời tại xạ s ả n biên giới khu vực kiến tạo một tòa nơi trú quân mạo hiểm nguy hiểm t á n h mạng tiến nhập xạ s ả n tìm kiếm lôi thạch lôi thạch số lượng rất ít ỏi mà tìm tòi khai thác tính nguy hiểm cực cao cho nên có thể kiên trì xuống lôi thạch thợ săn không khỏi là cả gan làm loạn dân liều mạng mà lôi thạch thợ săn nơi trú quân cự li hà cốc trấn không xa có đôi khi bọn họ hội chạy được trong c h ấ n tới mua sắm vật tư chúng dân trong c h ấ n đối với lôi thạch thợ săn vô cùng chán ghét nhưng lại không thể làm gì t r ư ơ n g năm trăm bảy mươi tám xâm nhập áp đất thượng lôi thạch thợ săn thô lỗ ngang ngược hung tàn có được lấy cường hãn vũ lực bọn họ đi đến hà cốc c h ấ n giống như là xài lang xông vào dê trong vòng ép mua ép bán đều xem như khách khí không ít dân c h ấ n còn bị ẩu đả lấn lăng quá vốn trong c h ấ n là có cảnh sát kết quả bị lôi thạch thợ săn đánh súng đạn phi pháp chết thì chết tổn thương tổn thương còn sống đều chạy tới cũng không có người nào khác dám chạy tới này lý duy cầm trật tự để cho hà cốc trấn hoàn toàn là tự sanh tự diệt trạng thái lôi thạch thợ săn xuất hiện cũng r a tốc hà cốc trấn suy vong không có một người tuổi còn trẻ nguyện ý chịu như vậy khí không thể trêu vào bọn họ liền lẫn mất xa xa cho nên bây giờ trong trấn chỉ còn lại có chút người già yếu thiên sinh ngươi là người tốt lao tịu i bảo vệ nói với tả nghị buổi sáng ngày mai liền rời đi nơi này đi ngàn vạn không muốn đi xạ sàn chỗ đó quá nguy hiểm xạ sàn ngoại trừ có mặt khắp nơi lôi bạo ra còn có hung ác lôi thạch thợ săn tuy tả nghị nhìn lên rất không đồng dạng nhưng mánh hổ nan địch đàn sói hắn không hy vọng thấy được tả nghị gặp chuyện không may tả nghị cười cười cảm ơn nhắc nhở của ngươi hắn khẳng định phải đi xạ sàn nhìn xem về phần nói nguy hiểm gì gì đó đó là quả quyết sẽ không rơi xuống trên đầu của hắn bên ngoài lôi điện trao r a tăng mưa mưa như chút nước s á t trời cũng càng ngày càng đen vì vậy tả nghị ở trong tiểu quán ở đây tiểu quán lầu hai chính là phòng trọ tuy hiện tại đã không có lữ khách nhưng lão tiểu bảo vệ hoặc là càng chuẩn xác mà nói là tiểu quán lão bản để cho thê tử của mình rất nhanh vì tả nghị chỉnh lý ra một cái sạch sẽ gian phòng hơn nữa chỉ lấy tượng trưng tiền phòng ở trong phòng trọ dàn xếp xuống tả nghị đem thái khắc tử trong ba lô phóng ra sau đó móc ra di động hắn phát hiện nơi này chẳng những không có di động inter tín hiệu liền vệ tinh tín hiệu cũng không cách nào tiếp thụ lấy Di động phần n h mềm ắ cửa nhở bị quay nhiễu, vô pháp tiến hành thông tin liên lạc cùng định、vị. Này ít nhiều có chút phiền thoái, nhưng đối với tả nghị mà nói vấn đề cũng không tính quá lớn. pháp chút thoái, bị vị. quay quá đối với vô ít tả lạc có Cảnh. đề mà phòng bị người nhẹ nhàng khấu vang r ộ i tả nghị buông xuống di động mời vào cửa phòng đẩy ra t i ể u quán lao bản bưng bàn ăn đi đến tiên sinh ngày bữa tối t i ể u quán điều kiện có hạn cho nên bữa tối rất đơn giản chỉ có trứng gà sang mít cùng nóng sữa b ò cộng thêm một phần nướng thịt dê dãy đem bàn ăn đặt ở trên mặt bàn t i ể u quán lao bản cũng không có lập tức rời đi hắn do dự một chút cẩn thận từng ly từng tí mà hỏi tiên sinh ngài là không phải là vì lôi thạch tới không t a nghị lắc đầu hôm nay ta vẫn là lần đầu tiên nghe được cái tên này bất quá hắn cười cười nói ta đối với lôi thạch ngược lại là có phần hứng thú t i ể u quán lao bản khẽ cắn môi ta có một k h o a lôi thạch có thể giá thấp bán cho ngài hả t a nghị kinh ngạc ngươi có lôi thạch đúng vậy t i ể u quán lao bản giải thích nói trước kia một cái dân chăn nuôi gán nợ cho ta ta một mực không có tìm được phù hợp người mua hắn kỳ thật đã sớm nghĩ bán mất có tiền tài năng rời đi hà cốc c h ấ n đi những thành thị khác sinh hoạt không nên muốn ở chỗ này giữ gìn nhưng phù hợp người mua cũng không dễ tìm một phương diện hắn không có bán ra con đường một mặt khác coi như là có thể tìm tới người mua cũng chưa chắc tin cậy nếu như bị những tham lam đó lôi thạch thợ săn biết vậy làm phiền liền lớn hơn mà tả nghị nhìn lên liền tương đối tin cậy đầu tiên tả nghị là đại hạ người đại hạ người tại hải ngoại danh tiếng vẫn luôn rất tốt đại hạ cường đại cùng giàu có cũng rộng làm người biết tả nghị vạn dặm xa xôi chạy đến nơi đây vậy khẳng định là không kém tiền chủ tiếp theo lúc trước tả nghị giáo hấn mặt theo đại hán cho tiểu quán lao bản lấy ấn tượng khắc sâu như thế người có thực lực khách khách khí khí với h á n nhân phẩm tự nhiên không có vấn đề đủ loại nguyên nhân kết hợp lại mới khiến cho tiểu quán lao bản quyết định lấy ra nhà mình bảo vật hướng tả nghị trào hàng tả nghị là thực cảm thấy hứng thú vậy xem một chút đi tiểu quán lao bản rất nhanh đem lôi thạch cầm tới hắn chân tàng này k h ỏ a lôi thạch đặt ở một cái mộc trong hộp nhỏ có hài nhi lớn nhỏ cỡ n ắ m tay mặt ngoài nhìn lên rất giống là một khối có chứa lam sắc hát rượu thạch phẩm chất tương đối tinh khiết nhưng này k h ỏ a lôi thạch không ngừng mà phóng ra mảnh như sợi tóc dòng điện cấp nhân cảm giác vô cùng kỳ dị ta này k h ỏ a lôi thạch xem như rất lớn tiểu quán lao bản rất tự hào nói nhặt được dân chăn nuôi của nó nói cho ta biết nó từng điện giật chết một đầu dê không thể dùng tay c ầ m hắn cũng không dám trực tiếp lấy tay c ầ m cho nên ngoại trừ dùng hộp gỗ chuyên trở ra trả lại trang bị phi kim loại chuyên dụng n eto tà nghị tỉ mỉ quan sát đến trong hộp lôi thạch tà nghị còn là đầu một lần thấy được đồ chơi cảm giác cái gọi là lôi thạch kỳ thật cùng lôi hệ ma thú ma tinh có vài phần tương tự nhưng nó hiển nhiên không phải là ma tinh ẩn chứa năng lượng rất không ổn định không ngừng mà tán giật xuất ra tình huống như vậy kéo dài nữa khẳng định có một ngày hội triệt để suy kiệt biến thành một khối bình thường tảng đá tả nghị đoán chừng cái đồ chơi này sở dĩ không có ở trong thế giới lưu truyền ra hẳn là không có ai hiểu được lợi dụng biện pháp của nó tả nghị cũng không được hắn trung quy không phải là vu sư không có vu sư thủ đoạn bất quá từ nghiên cứu góc độ xuất phát thân là phù văn đại tượng sư tả nghị vẫn có hứng thú đem nó mua lại ngươi nói cái giá đi t i ể u quán lao bản xoắn suýt nửa ngày mới khai ra giá tiền của mình mười vạn đô l ạ như thế nào đây trong lòng của hắn rất là thấp thỏm sợ khai mở cao dọa chạy tả nghị thành giao tả nghị rất sảng khoái mà từ ba lô không gian chỉ hoàn trong lấy ra mười sấp liên tục trăm nguyên đô la từ trong tay đối phương mua lôi thạch t i ự u quán lao bản cũng không lòng tham mười vạn đô la vào tay liền cực kỳ vui vẻ cảm ơn ta ngày mai đều có thể mang theo thê tử rời đi cái địa phương đáng chết này số tiền kia chỉ cần không lung tung tiêu xài hoàn toàn đầy đủ bọn họ vợ chồng hai người vượt qua cuộc đời của cuối cùng đưa đi cựu quán lao bản tả nghị đem lôi thạch thu vào không gian chỉ h o à n trong tả nghị gặp qua kỳ chân dị bảo thật sự rất nhiều nay khoả lôi thạch mặc dù có chút kỳ diệu nhưng không đáng hắn hiện tại hao tâm tổn trí cố sức sau khi trở về lại chậm rãi nghiên cứu cũng không mượn lôi vũ hạ xuống một đêm sáng sớ m ngày thứ hai mưa to rốt cục tới biến thành liên tục mưa phùn sau đó rất nhanh năng giáo sáng sửa ra tả nghị cùng tiểu quán lao bản hai vợ chồng táo biệt hắn xem như nhà này tiểu quán cuối cùng một vị khách nhân bởi vì lao bản quyết định hôm nay liền đóng cửa không tiếp tục kinh doanh đi những thành thị khác sinh hoạt vị này t i ự u quán lao bản tương lai mệnh vận như thế nào cũng không phải tả nghị cần thiết quan tâm vấn đề hắn điều khiển lấy đ ạ i cát hướng phía xạ sản phương hướng xuất phát dọc theo một mảnh bùi cỏ dại sinh rách dưới con đường chạy được hơn mười sau thời điểm tả nghị liền gặp được một tòa kiến tạo tại sông ngòi bên cạnh nơi chú quân vậy hiển nhiên chính là lôi thạch thợ săn nơi chú quân hắn chẳng muốn cùng lôi thạch thợ săn so đo vượt qua chỗ này nơi chú quân chuẩn bị xâm nhập xa xa sấm xét vang dội ác đất tìm kiếm năm đó xuyên việt c h â n tướng kết quả tả nghị điều khiển g ờ răng t r ở rổ kỳ vừa mới chạy nhanh suốt mười km không đến đằng sau liền có bốn năm chiếc xe tỉ c ả gầm thét truy đuổi chạy tới hùng h ổ ác ý mười phần chương năm trăm bảy mươi chín xâm nhập ác thổ hạ bao la cao nguyên năm chiếc ngụy trang đổi màu đồ đổ trang xe tỉ c ả liều mạng đuổi theo phía trước mẹ xe đất ben g răng t r ở rổ kỳ một đường cùng với động cơ tiếng nổ vàng cùng súng chát chúa thanh âm trong đó còn kèm theo vô số lấy ép hoặc là ép vì mở đầu tiếng chửi rủa những cái này rách dưới tỷ cả thượng thu hoạch lớn lấy hơn mười danh thợ săn bọn họ trang bị đại đường kính súng săn cùng súng trường hoặc là đứng ở trên thùng xe hoặc là từ lúc lái xe bên cửa thò ra thân đối với đại thiết nổ súng không ít viên đạn đánh chúng vào đại thiết thân xe nhưng đều không ngoại lệ điệu tất cả đều bị bắn ra liền một chút lớp sơn đều không có c ó mất đám thợ săn sức chiến đấu tương đối hung hãn bọn họ sử dụng vũ khí tuy không phải là cái gì công nghệ cao mặt hàng nhưng lực sát thương rất mạnh đụng phải quân cảnh cũng dám tại chính diện đối kháng lại không làm gì được một c ô không có thiết giáp xe dịp điều này làm cho đám thợ săn cực kỳ căm thức bọn họ một bên tiếp tục không ngừng mà chút xuống hỏa lực một bên chửi ầm lên phảng phất miệng của mình pháo có thể gia tăng viên đạn uy lực trên thực tế nếu như bọn họ có đầy đủ mạnh thị lực sử dụng phát hiện tất cả viên đạn đều không có chân chính đánh trúng mục tiêu đầu đạn tại sắp sửa đụng vào đại thiết nháy mắt sử dụng tuân ra một chút quang mang n h ạ t nhạt sau đó phản bắn đi ra tà nghị một tay cầm lấy tay lái thông qua kính chiếu hậu quan sát đằng sau truy tung tí cả khoe môi nổi lên một vòng cười lạnh hắn chiếc xe hơi này đi qua mấy lần cải tạo chữ khắc vào đồ vật nhiều đạo pháp thì phu văn đừng nói chỉ là súng trường đạn cho dù là tiên tiến nhất phản tạ đạn đạo cũng đừng nghị đánh vỡ xe thể phòng ngự lấy đầu nhập tài liệu giá tiền tính toán nay chiếc giá trị của đại thiết vượt qua một chiếc hàng không mẫu h ạ n mà còn rất đúng tràn đầy tàu mẹ cơ hàng mẫu bởi vậy đằng sau những cái này lôi thạch thợ săn cho dù đánh quang tất cả viên đạn cũng không đả thương được mảy may của nó nhưng bị động bị đánh từ trước đến nay cũng không phải tả nghị phong cách tả nghị phát hiện từ khi trở về lam tinh nhiều bảo nhi nữ nhi bảo bối chính mình trở nên nhân từ nương tay không ít như cố hoành thắng cái kia làm hại cố vân tích lang bạc kỳ hồ cốt nhục chia lìa đầu sỏ gây nên tại bị cố ra xung quân đến châu phi hắn lại không có lại tiếp tục truy cầu kết quả hôm nay bị đối phương để mắt tới một đường truy sát hoàn toàn không có đưa hắn để vào mắt hồ không phát huy thật coi là bệnh tình nguy kịch tà nghị mở miệng nói đại thiết hắn vừa dứt lời xe tải cỏm tụ tờ màn hình lập tức hoán đổi giới diện một cái hùng hậu thanh âm bỗng nhiên vang lên ngại khỏe chứ quan chỉ huy các h ạ đại thiết bất cứ lúc nào cũng là chờ lệnh tà nghị trầm giọng nói giúp ta tiêu diệt hết sở hữu đ ị c h nhân trước đó không lâu hắn này trước đại thiết vừa mới đổi mới hệ thống thăng cấp xe tải cỏm tụ tờ gia tăng lên một cái trí năng chương trình thăng cấp công tác là do lâu nghiễm đoàn đội hoàn thành đồng thời lấy được đại hạ siêu quản tổng cục tài chính cùng kỹ thuật duy trì bởi vậy tất cả cứng mềm dùng đều là tốt nhất tiên tiến nhất mặt hàng hệ thống thăng cấp gia tăng trí năng chương trình vẹn vẹn chỉ là cải tạo một bộ phận chân chính cứng rắn hàng là tại trần xe chở khách dương hành lý tuân mệnh quan chỉ huy các h ạ theo tả nghị ra lệnh một tiếng xe tải dạ đã lập tức mở ra quét hình trong khoảnh khắc liền tập trung vào đằng sau năm chiếc xe tị cạ trần xe dương hành lý nóc tự động nhấc lên một loạt năm miếng loại nhỏ đạn hỏa t i ễ n đồng loạt điệu thăng lên đi lên Chíu. U. Chíu. U. U. Chíu. U. tất cả đạn hỏa tiễn đồng thời k í c h sạn phút lên lấy liệt diễm bay về phía bất đồng xe tỉ cả hai bên ở giữa cự l y cũng liền một hai trăm mét cho nên điều khiển xe tỉ cả thợ săn lái xe c h ơ mắt nhìn đạn hỏa tiện hương chính mình bay tới căn bản tới không kịp trốn tránh tối đa cũng liền phát ra một tiếng tê tâm liệt phế kêu thảm thiết Vành. Vành. Vành. Vành. Vành. Vành. năm chiếc xe tỉ cả gần như tại đồng thời bị tặc có thịt nát xương tan trên xe chở khách lôi thạch thợ săn không một may mắn thoát khỏi đừng nhìn tả nghị này chiếc đại thiết chở khách đạn hỏa tiễn nhỏ rất nhỏ nhưng nhét vào chính là uy lực tối cường cao bạo tắc thuốc đừng nói chỉ là xe tỉ cả chính là phổ thông xe bọc thép bị đánh trúng cũng như cũ có đánh bại báo cáo quan chỉ huy trí năng chương trình đại thiết thanh âm ở trong xe vang lên tiêu diệt sở hữu mục tiêu đơn vị một trăm phần trăm địch nhân đánh mất sức chiến đấu rất tốt tả nghị gật gật đầu hắn thông qua kính chiếu hậu thấy được người truy kích thảm trạng đối với đại thiết thăng cấp cải trang năng lực rất là thỏa mãn tuy lấy tả nghị thực lực đối phó hơn mười danh lôi thạch thợ săn không thể so với nghiền chết mấy con kiến càng khó khăn nhưng chỉ cần động động miệng liền có thể giải quyết vấn đề cảm giác vẫn phi thường thoải mái quan trọng nhất là zlberger cùng ầm ầm ầm thật sự là nam nhân lãng mạn hắn cũng không ngoại lệ một cước chân ga đạp xuống đi đại thiết phát ra trầm thấp dít đ à o tăng thêm tốc độ xông về phía xà s ạ n phía trước lôi bạo khu dĩ nhiên đang nhìn đại đoàn đại đoàn mây đen tụ tập lại với nhau từ xa nhìn lại đen ngòm tầng mây đều muốn rủ xuống đến mặt đất thoáng như là ở trên cao nguyên cứ thế dựng thẳng lên nổi lên một đạo hát sắc tường thành ngăn cản lấy sở hữu người xâm nhập bộ pháp âm âm tiếng sấm liên tiếp phảng phất vĩnh viễn đều không ngừng nghỉ từ xác đích lôi mang bơi lội tháo chạy tại lôi vân g i ữ a từng đạo màu xanh trắng điện mang từ trên xuống dưới đánh rớt đập nện ở bên trên đại điện cách dứt khoảng cách xa tả nghị cũng cảm giác được một cỗ hủy diệt khí tức tại trong thiên địa sao động quanh quần một chỗ này mảnh đã từng mỹ lệ thổ địa hiện giờ dĩ nhiên biến thành sinh mệnh cấm khu hóa thành đáng sợ ác thổ tả nghị tại lôi bạo khu biên giới ngừng lại tuy đại thiết có rất mạnh lực phòng ngự nhưng loại này phòng ngự chủ yếu nhằm vào vật lý đà kích nếu như xâm nhập trong đó kia tất nhiên sẽ trở thành lôi bạo mục tiêu công kích hậu quả rất khó dự liệu vì để tránh cho không s o n g tình huống xuất hiện tả nghị lấy ra ba lô đem đại thiết thu hồi đến không gian chỉ hoàng trong hương ô đi theo xuống xe thái khắc phát ra gầm rú một đôi mắt chó chừng có lao đại phía trước sấm sét vang r ộ i cảnh tượng chẳng những không có khiến nó cảm giác được sợ hãi ngược lại tỉnh lại nó trong huyết mạch về thâm huyền ký ức điều này làm cho nó trở nên hưng phấn lên thái khắc mãnh liệt về phía trước thoát ra nhưng chạy ra hơn mười thước xa về sau lại dừng bước vòng trở lại hướng về phía tả nghị vây đôi mong nghĩ đến đi vào bên trong chơi tả nghị nở nụ cười có thể vâng thái khắc hét to một tiếng đối với tả nghị cho phép cảm thấy hết sức cao hứng cung lúc đó thân thể của nó nhanh chóng bành trướng c ự hóa tà nghị tung người nhảy tới thái khắc trên lưng chúng ta đi thái khắc cao h ứ n g bừng bừng địa nhanh chân hướng lôi bạo khu phóng đi trong khoảnh khắc liền xâm nhập h á c thổ bên trong đầy trời lôi điện đánh rơi tại nó xung quanh t ừ n g đạo tất cả đều ẩn chứa hủy diệt lực lượng mà thái khắc giống như là cho phép cất cánh tự hùng h à i tử của ta vui sướng địa đi xuyên qua lôi vong bên trong phảng phất con cá trở lại trong b i ể n rộng chương năm trăm tám mươi xảo cờ dạ khối lập phương Thấy thái h k ắ chỉ ở trong lôi bạo g lôi é qua, đều rung cuồng nữa đi đến à à, ra sa nham, địa tả thâm thế ạt thâm thế trên trăm tầng, mỗi một tầng bất liệt hát thối cảm cảm Ả nghị lần đến viên viên phân hoàn cảnh đồng, biên phương phong không ngừng không n giác giới giác. giới g hư h có mạc, cám Có mỗi diễm xâm đi là lâm, lấy. đầm xạ vô cũng có địa phương địa là ô i bạo cả n g y không ngừng. Chỉ ngừng. là trong vực sâu lôi bạo huy năng so với nơi này muốn cường đại hơn nhiều ngẫu nhiên có một đạo lôi điện đánh rứt trên người tại tả nghị bị hộ thể đấu khí dễ dàng đ i ệ ngăn trở không có tạo thành chút nào ảnh hưởng tà nghị hướng phía lôi điện dày đặc nhất tối cồn g bạo khu vực lôi bạo trung tâm bước tới tà nghị mơ hồ có loại cảm giác chỗ đó vô cùng có khả năng đúng là mình năm đó xuyên việt địa phương đột nhiên ánh mắt của hắn ngưng tụ đưa tay vô vô thái khắc cái cổ nhanh chân chạy như điên bên trong thái khắc lập tức tới cái khẩn cấp phanh lại chân trước ở trên đất khô cằn cày ra thật dài dấu vết tà nghị theo hắn trên lưng nhảy xuống tới tiến lôi ê n người từ trong đất bùn đào ra một khối trong sáng tĩnh lặng hai khối thâm lam sắc bảo thạch. ra lam túi bước bảo sắc từ đất một đào l thạch này khối bảo thạch cùng t i ể u quán lao bản bán cho hắn lôi thạch cực kỳ tương tự chỉ bất quá nhỏ càng lớn phẩm chất càng thêm tinh khiết đương tả nghị đem nó cầm lên thời điểm đầu ngón tay tay lập lọe tí ti điện mang nó ẩn chứa lôi điện năng lượng cũng so với kia khối lôi thạch tới càng thêm dồi dào cường đại có phần ý tứ tung tung này khối vừa mới phát hiện lôi thạch tả nghị cảm giác lần này không có hưởng phí tuy hắn tạm thời nghĩ không ra loại này năng lượng tinh thạch công dụng nhưng coi như là tại ạ xạ ạ thế giới tương tự bảo thạch cũng không phải hàng thông thường có thu thập giá trị của khai thác thái khác tò mò bu lại to lớn mùi cho cùng tả nghị trong tay lôi thạch nhẹ nhàng đụng đụng Xúy ba một vòng lôi quang hiện lên tham ăn thái không khỏi ngẩng đầu lên sọ dùng sức địa hát hơi một cái ngựa quá a nó rực r ự cái c mũi nhìn xem này khoả lôi thạch có chút khó chịu giao cho ngươi một cái nhiệm vụ tà nghị v ô vô đầu của nó giúp ta đi đào loại này t à n g đá càng nhiều càng tốt thái khắc l ệ n h ra l ệ n h ra đầu có ban t h ư ở n g sao ban thưởng tà nghị cười lạnh quản ngươi ăn quản ngươi ở làm điểm sống còn muốn ban thưởng ta xem ngươi là ngứa ra ba ngày không đánh nhảy lên đầu lật ngói người này thị sùng mạ kiêu bình thường bị tiểu nha đầu làm hư lại dám cùng hắn nói điều kiện ồ ồ thái khắc vội vàng co rút đầu k i ệ t lực cố ra một cái nịnh nọn biểu tình nó nhớ tới tôi sùng chính mình bảo nhi cũng không có ở bên người đối mặt đại ma vương lạm dụng uy quyền quyết đoán kiên quyết địa sợ rồi tà nghị tháo xuống không gian chỉ hoàn đem động ở thái khắc cái cổ cái v ò n g đeo ở cổ mai này không gian chỉ hoàn là nhỏ dung lượng bên trong chứa hắn thường dùng vũ khí hiện tại cấp cho thái khắc để chứa đựng lôi thạch thái khắc là sinh vật có tri khôn cũng là siêu phàm ma thú nắm giữ không gian chỉ hoàn phương pháp sử dụng đối với nó mà nói rất đơn giản đi thôi dạy cho thái khắc sử dụng không gian chỉ hoàn tả nghị lần nữa vô vô đầu của nó làm rất tốt sống có chỗ tốt của ngươi vâng thái khắc nhanh chóng chạy trốn khắp thế giới địa đi tìm lôi thạch tả nghị cũng không lo lắng vấn đề về an toàn của nó một mình tiếp tục bước tới càng là tiếp cận vị trí trung tâm lôi điện càng là dày đặc kinh khủng đánh chúng tả nghị số lần cũng càng ngày càng nhiều phảng phất mảnh không gian này đang cật lực kháng cự hắn xâm nhập nhưng mà ẩn chứa cường đại năng lượng lôi điện vô pháp xuyên thấu tả nghị hộ thân đấu khí đương nhiên cũng không thể cản trở cước bộ của hắn đỡ đòn c u ầ n bạo lôi kích bước tới hơn nửa canh giờ tả nghị rốt cục tới đến chỗ mục đích tuy đang ở lôi khu trung tâm nhìn không đến phòng theo xung quanh vật quanh năm bị lôi bạo đánh mặt đất đều là đất khô cằn nhưng trực giác báo cho tả nghị nơi này chính là năm đó hắn xuyên việt đến ạ xạ ạt thế giới vị trí vô số đạo lôi điện hội tụ thành một cây ôm hết thô lôi trụ từ cao cao thiên khung thượng thẳng tắp địa rủ xuống hạ xuống nhưng ở cự l y mặt đất 1 0 m tả hữu địa phương dừng lại như là đụng vào một mặt bình t r ư ớ n g vô hình lôi trụ phía dưới cúng nhất rõ ràng lơ lửng một k h ỏ a đường kính ước 5 m tả hữu lam tử sắc tảng đá tảng đá quanh thân điện mang quanh quẩn dâng lên năng lượng như là hô hấp luật động lên thế giới thạch tuy nó cùng tả nghị tại hạ siêu liên tổng hội cứ địa dưới mặt đất đã chứng kiến thế giới thạch nhan sắc hoàn toàn bất đồng nhưng tả nghị như cũ nhất nhãn liền nhận ra đây là s xà cờ dạ khối lập phương không thể nghi ngờ nơi này thậm chí có một khoả ỏ xà cờ dạ khối lập phương cũng chính là thế giới thạch thật sự hoàn toàn vượt ra tả nghị dự kiến s à o cờ dạ khối lập phương là phần lớn nguyên trong vũ trụ một loại kỳ vật tại rất nhiều vị diện đều có tồn tại chưa tính là đặc biệt hiếm thấy đại khả năng có mấy ngàn mét phương viên loại nhỏ đường kính mấy cm nhưng mặc kệ lớn nhỏ s à o cờ dạ khối lập phương toàn bộ là hình lập phương hơn nữa bỏ qua lực hút